chương 68. Tiểu Thúc cấp hứa phải mua áo lông vũ lớn, cho hắn mua áo lông vũ nhỏ, cấp hứa Chiêu mua áo lông vũ chính chính hảo hảo. Tiểu Thúc đối hứa Chiêu, không có khả năng, Tiểu Thúc thích chính là thanh tú văn nhã nam sinh, không phải hứa Chiêu này một quải. Không phải hứa Chiêu. Hứa Chiêu có thể so thanh tú đẹp nhiều, nhưng Tiểu Thúc thật sự đối hứa Chiêu thực hảo, đối hứa Chiêu thực hiểu biết, này lại là vì cái gì? Trừ bỏ đi học khảo thí, Tôi thanh phong nhân sinh lần đầu tiên gặp phải như vậy nan giải vấn đề, nan giải, thật khó giải, hắn không ngừng khẳng định lại phủ định, phủ định lại khẳng định, rồi sau đó nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà giải đáp vấn đề này, khẳng định phải làm như thế nào, phủ định lại phải làm như thế nào. Trong chốc lát suy tư ra mấy cái lý do khẳng định lại khẳng định, phủ định lại phủ định, trong lòng nghĩ chính là tiểu thúc, nghĩ chính là hứa chiêu. Chính là hứa chiêu lúc này cũng không có tưởng thôi thanh phong, mà là suy nghĩ thôi định sâm tưởng thôi định sâm như thế nào đưa như vậy quý trọng lễ vật, tuy rằng cái này niên đại áo lông vũ nhân kỹ thuật nguyên nhân, ra công trình độ không đủ, hàm nhung xuất thấp nhưng là cái này so phổ biến áo lông vũ mỏng một ít thả ấm áp một ít áo lông vũ, khẳng định là xa hoa thứ. Rất quý đi. Hứa mẫu hỏi. Hứa chiêu gật đầu. Hứa mẫu nhìn không được sờ sờ mặt liêu. Tuy rằng công nhận không ra là cái gì mặt liêu, nhưng là khẳng định là hảo nguyên liệu, nhịn không được nói, nếu không còn trở về đi. Đều tiếp nhận rồi, như thế nào còn trở về? Hứa chiêu nói. Hứa mỗ hỏi, kia làm sao? Hứa chiêu hơi tự hỏi một chút, tiếp thu đều tiếp nhận rồi, nói, quay đầu lại mua những thứ khác đưa hắn, lệ thượng vãng lai đi. Kia cũng đúng, vừa lúc này nhiệt độ không khí lại hàng, quá mấy ngày nên tuyết rơi. Ngươi liền xuyên cái này, khẳng định liền không lạnh. Hứa mâu đang nói, thoáng nhìn mép giường Hứa Phàm, nói, Hứa Chiêu, ngươi xem, nhà của chúng ta Tam Hoa Tử ở làm gì? Hứa Chiêu quay đầu nhìn lại, Hứa Phàm đang đứng ở mép giường hự hữ hự mà xuyên tân y để phục, cũng chính là thôi định xâm mua áo lông vũ. Tuy rằng mua lớn, nhưng là cũng bộ không thượng ăn mặc tiểu áo đông béo Hứa Phàm a, chính là Hứa Phàm một hai phải mặc vào không thể bộ dáng, dùng da gặm móng heo kính nhi nỗ lực xuyên tân y liệt phủ hứa phàm ngươi đang làm gì hứa chiêu hỏi hứa phàm hưu cánh tay đã cắm vào áo lông vũ tả trong tay áo vẻ mặt cảm giác thành tiệu mà nói ba ba ta ở xuyên tân y liệt phủ hảo hảo xem a hứa chiêu còn không có mặc vào liền đẹp liền tính làm mê giống nhau tự luyến cũng quá mức đi hứa mẫu không phải như vậy xuyên hứa chiêu chiều hứa phàm trên mông chụp một chút Rồi sau đó đem hắn tân áo khoác cùng cũ áo đông cởi ra, thay áo lông vũ. Hắn cao hứng hỏi, ba ba, ta đẹp sao? Đẹp đẹp. Hứa chiêu có lệ mà ném cho hứa phàm một câu, liền đi phòng bếp múc nước ấm. Rồi sau đó cấp hứa phàm rửa tay rửa mặt rửa chân tẩy thi thí. Hiện giờ đã là mùa đông, đúng là trường thịt thời điểm. Quả nhiên hứa phàm lại béo một chút, bất quá béo không nhiều không ít. Vừa lúc xem, tẩy hào lúc sau. Hứa Chiêu đem Hứa Phàm nhét vào ổ chăn, Hứa Chiêu cũng đi theo vào ổ chăn, ôm Hứa Phàm, cùng Hứa Phàm nói chuyện thiêm nói, "Hứa Phàm, hôm nay là ngươi sinh nhật, ba ba lại chúc phúc ngươi sinh nhật vui sướng à. "Cảm ơn ba ba." Hứa Phàm thập phần có lễ phép mà nói cảm ơn lúc sau, hỏi, "Ba ba, sinh nhật có bánh sinh nhật ăn?" "Không sai, sinh nhật đều sẽ có bánh sinh nhật ăn." Hứa Phàm lập tức tiếp một câu, "Kia, kia, kia, ba ba" Ngày mai ta còn ăn sinh nhật. Vì cái gì? Bánh sinh nhật hảo hảo ăn. Hứa chiêu huyệt thái dương thình thịch mà khiêu hai hạ, nói, hứa bảo bảo a, sinh nhật không thể mỗi ngày quá. Vì sao? Hứa phạm hỏi. Bởi vì sinh ra kêu một ngày kêu sinh nhật, mặt khác đều không gọi. Chính là ta muốn ăn bánh kem a. Hứa phạm tiểu nai khang, lệnh hứa chiêu cầm lòng không đậu mà nhiều vài phần kiên nhẫn, hỏi, thích ăn a? Hứa phạm đáp. Kia ba ba kiếm tiền cho người mua. Ba ba gì thời điểm kiếm tiền? Nhanh. Ra đây muốn ăn hai cái đại bánh kem. Tiểu Tham ăn. Hứa Chiêu hôn hôn hứa Phạm khuôn mặt nhỏ, không khỏi nhớ tới buổi tối Hứa Phạm nói kia đoạn lời nói, nói chính mình giống biến thành tôn ngộ không, không cho ba ba như vậy mệt, phải bảo vệ ba ba. Hứa Chiêu lúc này vẫn là cảm động, nhịn không được hỏi, Hứa Phạm, ngươi như thế nào biết ba ba mệt? Hứa Phàm ngập nước đôi mắt nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu lại giải thích hỏi một lần, "Ngươi nói ngươi tưởng biến thành Tề Thiên Đại Thánh, không cho ba ba kỵ xe đạp, ngươi mang ba ba phần Phật bay lên tới, nói là bởi vì ba ba mệt, ngươi như thế nào biết ba ba mệt?" Hứa Phàm nghĩ nghĩ nói, "Bởi vì ba ba đều ra mồ hôi." "Thật là cẩn thận a, ba ba ra mồ hôi đều biết." Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm, lại hỏi, "Ra mồ hôi chính là mệt mỏi a?" Hứa Phàm lại nghĩ nghĩ, sau đó đơn giản mà bắt trước đại nhân thở dốc bộ răng nói ba ba đều như vậy như vậy mệt mỏi quá ai nha hứa phàm thật sự hảo cẩn thận a hứa chiêu thích mà ôm sát hứa phàm nói bảo bảo ba ba ái ngươi hứa phàm cao hứng mà nói ta ta ta cũng ái ba ba ân ba ba cho ngươi giảng một lát chuyện xưa ngươi liền ngủ đi ta nghe dễ nghe chuyện xưa không thành vấn đề hứa chiêu vơ vét đại não chung chuyện xưa Tuyển thứ nhất khai trí ngủ ngôn tiểu chuyện xưa, nói cho hứa phàm nghe, nghe xong lúc sau phụ tử hai cái thâm nhập hồ khản trong chốc lát, hứa phàm liền ở hứa chiêu trong lòng ngực ngủ, không trong chốc lát, hứa chiêu cũng ở thân tình ấm áp vây quanh hạ ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên quả nhiên lạnh hơn, làm người căn bản không nghĩ xuống giường, nhưng là hứa chiêu lại không thể không rời giường, bất quá, hứa phàm vẫn là không có tình lại, hô hô mà ngủ, vừa lúc hứa chiêu có thể một người đưa đồ ăn bán rau đi, đồng dạng mà đưa đến phàm tiểu điếm, thấy thôi thanh phong, thôi thanh phong trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Làm sao vậy? Hứa chiêu hỏi, đêm qua không có ngủ hảo sao? Ơn, ngủ không tốt lắm. Thôi thanh phong nhẹ nhàng mà đáp liền một tiếng, xem một cái hứa chiêu trên người áo lông vũ hỏi, trên người của ngươi cái này là ngày hôm qua tiểu thúc mua kia kiện. Đúng vậy. Hứa chiêu bằng phẳng mà đáp, ăn mặc rất tấm áp. Dọc theo đường đi kỵ xe đạp không có cảm thấy lạnh, thực chắn phong đâu. Thôi thanh phong trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, vừa người sao? Rất hợp, người đâu? Vừa người sao? Thôi thanh phong nhìn hứa chiêu háo lông vũ, quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Thôi thanh phong cảm xúc càng thêm hạ xuống, nói, ta có điểm nhỏ. Kia có thể cầm đi đổi lớn một chút. Hứa chiêu càng ngày càng giống cái này niên đại người, đặc biệt biết sinh sống. Mở miệng liền nói, đổi lớn một chút hảo, vừa lúc mùa đông quá lanh nói, bên trong còn có thể lại bộ kiện áo lông. Ơn, tính toán thay đổi. Thôi thanh phong nhìn về phía hứa chiêu, nhịn không được kêu một tiếng, hứa chiêu. Hứa chiêu nhìn về phía thôi thanh phong, chờ đợi thôi thanh phong phía dưới nói. Thôi thanh phong nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cảm thấy ta tiểu thúc như thế nào? Khá tốt, làm sao vậy? Không có gì, ta liền hỏi một chút. Cái kia ngươi sẽ thích ta tiểu thúc như vậy sao? Nói không chừng. Hứa chiêu cười tự nhiên bằng phẳng. Nói, bất quá, ta xác định ta thích hứa phẳng cái loại này loại hình. Hứa phẳng cái loại này loại hình. Đúng vậy, đáng yêu lại sẽ đau người. Hảo, bất hòa ngươi nói, ta đi đưa đồ ăn bán rau, gặp lại sau. Hứa chiêu cưỡi xe đạp đi rồi. Thôi thanh phong ngồi ở phàm tiểu điếm nội héo héo, vừa lúc lúc này thôi mẫu lại đây. Thấy thôi Thanh Phong nhàn rỗi liền nói, Thanh Phong à, ngươi tiểu thúc làm ngươi xem những cái đó thư, ngươi nhìn sao? Ở đằng kia phát ngốc, ta cùng ngươi nói, thừa dịp xem cửa hàng thời điểm, ngươi nhiều hơn đọc sách nhiều hơn học tập, quay đầu lại lại nghe ngươi tiểu thúc nói, khảo cái bằng lái, tăng lên một chút chính mình, hảo sao? Thôi Thanh Phong đánh lên tinh thần hỏi, mẹ, tiểu thúc hôm nay không tới bên này sao? Tới bên này làm gì? Sớm đi rồi. Thôi mẫu nói. Thôi thanh phong kinh ngạc hỏi, đi rồi. Đi đâu vậy? Thôi mẫu phủi phủi xiêm y gì thượng cho bụi, nói, lần này giống như muốn cùng xe đi. Đi chỗ nào? Tà sao không biết? Thôi mẫu bạch thôi thanh phong liếc mắt một cái, ngươi như vậy lười, ngươi tiểu thúc tới thời điểm, ngươi còn ngủ đâu, hắn lần này đi Đông Châu. Gì thời điểm trở về? Không xác định, phòng trừng muốn tới hết năm cũ đi. Lâu như vậy. Lâu như vậy cũng không kỳ quái, hàng năm không đều như vậy, làm sao vậy? Không như thế nào? Không như thế nào chạy nhanh đọc sách, hứa chiêu cho ngươi sáng tạo một cái biên học tập biên kiếm tiền hoàn cảnh, đừng không biết quý trọng A. Đã biết đã biết. Thôi mẫu sách theo túi sách đi làm. Thôi thanh phong ngồi ở trong tiệm lại lâm vào chấm tư, tiểu thúc đi đông châu, hứa chiêu giống như cũng không biết, theo lý thuyết tiểu thúc hẳn là trước tiên cùng hứa chiêu nói A cho nên tiểu thúc rốt cuộc có thích hay không hứa chiêu. Thôi thanh phong lại một lần lâm vào phủ định cùng khẳng định bên trong, nhưng là tiểu thúc không ở, hắn như thế nào có thể xác định vấn đề này đâu? Thôi thanh phong gãi đầu cào nhĩ, liền gọi điện thoại cũng không biết đông châu bên kia như thế nào liên hệ, vì thế trong lòng liền cất giấu như vậy chuyện này nhi, yên lặng chú ý hứa chiêu. Hứa chiêu lại chú ý lều lớn đồ ăn, theo thời tiết rét lạnh, nhiệt độ không khí giảm xuống, cây nông nghiệp mọc tựa hồ biến chậm. Vì đề cao sinh trưởng tốc độ, hứa chiêu trừ bỏ đem mảnh của cái ở lều lớn thượng ở ngoài, lại lột ra phòng lạnh mương, lâu lâu mà thiêu thiêu toái lúa mạch cùng mặt mạc cưa, cấp lều lớn tăng nhiệt độ. Làm như vậy xác thật nổi lên thực tốt hiệu quả, lều lớn, tiểu lều cây nông nghiệp dựa theo hứa chiêu đoán chức trưởng thành, lệnh hứa chiêu yên tâm, mỗi ngày liền như vậy đưa đồ ăn, bán rau, cư nhiên kiếm lời tiểu một ngàn, liền đại trang ba gia cùng sinh hoạt trình độ cũng đề cao không ít. Nhưng là hai nhà người đều tương đối địa thấp, cho nên trong thôn không ít người hoài nghi bọn họ ở Hà Nội, cũng không có kiếm bao nhiêu tiền, bọn họ cũng không giải thích. Gần năm cũ thời điểm, đi theo máy kéo cùng nhau xuất ngoại mà làm công hứa tả thành đám người đã trở lại, lập tức quanh động toàn bộ thôn. Chương 69 Các ngươi biết không, nơi khác đánh những người đó đều đã trở lại. Biết, nghe nói kiếm lời không ít tiền. Nghe nói một người kiếm lời một trăm nhiều đồng tiền đâu. À, nhiều như vậy, chính là nhiều như vậy, hứa tả thành chính miệng nói. Kia so hứa chiêu hạt vội lều lớn đồ ăn kiếm được nhiều đi. Khẳng định a. trong khoảng thời gian ngắn, Nam Loan thôn nơi nơi đều là này loại thảo luận, liền hứa, lý hai nhà người đều nghe nói, bất quá hai nhà người đều làm như không nghe thấy, cũng không để ý tới, chuyên tâm mà vì lều lớn rau dưa đưa ra thị trường làm chuẩn bị. Đặc biệt là hứa chiêu. Hắn đến đem đuổi năm cũ mỗi một cái phân đoạn, nhân thủ đều an bài hảo, miễn cho trung gian xảy ra sự cố, ảnh hưởng sinh ý, càng không có đem hứa tả thành đương hồi sự nhi, đừng nói một trăm khối, chính là một ngàn đồng tiền một vạn đồng tiền, hắn cũng sẽ không ghen ghét hứa tả thành. Cho nên, hứa chiêu nên làm gì liền làm gì, mới ở tiểu sách vợ thượng viết hảo tổng kết cơm chiều làm tốt, nhưng là hứa phẳng chạy tới tráng tráng ra chơi đùa còn không có trở về. Vì thế hứa chiêu đi trong thôn tiếp hứa phạm, vừa vặn gặp phải hứa tả thành đang cùng một đám thôn dân ở khoát lác, thổi chính mình nhiều lợi hại, thổi chính mình tiền lương rất cao từ từ. Hứa chiêu làm như không phát hiện, muốn chạy qua đi, kết quả lại bị kêu ở. Hứa chiêu, hứa chiêu, hứa tả thành kêu, hứa chiêu căng ra đầu đi qua đi. Hứa tả thành ăn mặc màu xanh đen áo đông, hắc quần cùng một đôi đầu to dày da, ngậm một cây yên, là đại chốt môn cười tủm tìm hỏi, nghe nói ngươi đang làm lẻo lớn rau dưa. Hứa Chiêu trả lời, "Ừ. Như thế nào a?" Hứa Tạ Thành một bộ trướng mắt hứa Chiêu bộ dáng. Hứa Chiêu thực khiêm tốn mà nói, "Còn hành." Hứa Tạ Thành trực tiếp hỏi, "Kiếm tiền sao?" "Không tính kiếm tiền." Ở Hứa Chiêu trong lòng, phí tổn kiếm đi lên về sau kiếm tiền, mới kêu kiếm tiền, nói cách khác, chỉ có thể tiêu đủ. "Không tính kiếm tiền." Nói như vậy hàm súc khẳng định là không kiếm tiền a, nói không chừng còn lô vốn đâu, như vậy tưởng tượng, hứa Tả Thành ha ha cười rộ lên, hỏi có phải hay không đổ ăn bán không ra đi, bán đi một chút, ai ra, còn bán đi một chút đâu, hứa Tả Thành trên mặt châm chọc ý cười chưa cười, lại hỏi đều loại gì, rau xanh, dưa chuột, đậu que linh tinh, này có thể bán mấy cái tiền a, một cân có thể bán một trăm đồng tiền không, hứa Tả Thành cố ý chơi gẹo Không thể. Hứa chiêu miệng lưỡi bình thường mà đáp. kia còn làm cái gì? Hứa tả thành một bộ thực quan tâm hứa chiêu bộ dáng. Nói, kiếm không được tiền cũng đừng làm a, Bạch lãng phí một mẫu đất. Muốn ta nói, ngươi liền đem tam hoa tử ném cho ba mẹ mang. Dù sao ba mẹ đau tam hoa tử, ngươi đâu. Liền đi theo đại ca cùng đi nơi khác làm công. Tuy rằng ngươi tiền lương khẳng định không thể so đại ca. Nhưng là một tháng 20 đồng tiền không thành vấn đề. Đủ ngươi cùng tam hoa tử hoa, có phải hay không? Hứa chiêu như thế nào sẽ không biết hứa Tạ thành đức hạnh, nhưng hắn bất hòa hắn chấp nhận, ngược lại nói, Ấn, bất quá, ta không nghĩ ra cửa, ta liền muốn mang tam hoa tử, trong nhà làm tốt cơm, tam hoa tử còn không có về nhà, ta đi kêu hắn về nhà ăn cơm. Hứa Tạ thành giả vờ bất đắc dĩ gật gật đầu nói, đi thôi đi thôi. Hứa chiêu cười cùng những người khác gật đầu lấy kỳ lễ phép, rồi sau đó chiều trong thôn đi. Nghe được bối hứa tả thành kể ra đối chính mình các loại ghét bỏ, còn hướng những người khác vạch trần hứa chiêu vay tiền xây nhà, trồng rau không được từ từ sự kiện, hứa chiêu cũng không để ý. Chờ hắn ôm hứa phàm khi trở về, hứa tả thành còn đang nói chuyện này, làm cho một đám đại lao gia nhi đều chê cười hứa chiêu, cảm thấy hứa chiêu lần này trồng rau khẳng định lô sạch vốn. Đồ ăn như vậy tiện nghi, loại một mẫu có thể bán mấy cái tiền A? Không sai. Hứa chiêu quá luẩn quẩn trong lòng, chống rau khẳng định nhu nhược tiểu mạch có lời. Cũng không biết hắn đổ ăn loại như thế nào. Không ai đi xem qua sao. Nghe nói loại không được tốt. Mấy ngày này cũng không gặp hắn có thu hoạch. Một đám người đều ở phụ họa hứa tả thành. Bọn họ tư tâm là định bợ hứa tả thành. Hy vọng năm sau hứa tả thành ra cửa làm công, có thể đem bọn họ tiện thể mang theo, kiếm chút đỉnh tiền. Hứa tả thành thực hưởng thụ, cảm thấy chính mình đặc biệt có bản lĩnh. Trong ánh mắt mang theo đất ý, liền chờ hứa chiêu bồi tiền. Liền chờ xem hứa chiêu bồi tiền, ăn không được. Hứa chiêu lại không có để ý tới hứa tạ thành, ôm hứa phạm về đến nhà, dùng lá lách cấp hứa phạm tẩy béo tay, sau đó dùng khăn lông lau khô. Hứa phạm lập tức đem tiểu thịt tay đặt ở cái mũi thượng nghe vừa nghe, cười nói, ba ba, ta thơm quá hoa, thơm quá hoa. Hứa chiêu cười nói, Ấn, ngươi hương thực, hương thực, như vậy. Hương thực bảo bảo, chúng ta có thể ăn cơm chiều sao? Hứa phẳng mại thanh mại khí hỏi, cơm chiều ăn gì? Hứa chiêu trả lời, mì sợi. Ta thích ăn mì sợi. Có người không thích ăn sao? Không, không có, ta gì đều thích ăn. Thực sự có tự mình hiểu lấy. Hứa chiêu lôi kéo hứa phẳng tiến đường ăn cơm, vừa mới nắm lấy chiếc đũa, điện thoại vang lên. Hứa chiêu buông chiếc đũa chạy nhanh đi tiếp, tưởng thôi thanh phong đánh tới dò hỏi lều lớn đồ ăn chuyện này không nghĩ tới là hơn một tháng chưa xuất hiện thôi định sâm Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, tiểu thúc, như thế nào là ngươi? Thôi định sâm thanh âm trầm thấp mà hỏi lại, như thế nào không thể là ta? Hứa chiêu cười nói, chính là cảm thấy thực ngoài ý muốn, nghe thanh phong nói, ngươi cùng xe đi dưới tình huống, rất khó sở đến điện thoại cơ. Ơn, hôm nay vừa vặn gặp phải điện thoại, liền cho ngươi đánh một cái. kia tiểu thúc hôm nay ở đâu? Ở đế đô. Đế đô đương nhiên là thủ đô, nhất phồn hoa thành thị, hứa chiêu vẻ mặt hâm mộ hỏi, đế đô có phải hay không thực phát đạt? Thôi định Sâm ở đầu kia thực đúng trọng tâm mà trả lời, chưa nói tới phát đạt, nhưng là so Tây Châu Hảo rất nhiều, các phương diện. Đó là khẳng định. Thôi định Sâm tiếp theo nói, hơn nữa bên này lều lớn rau dưa đã toàn diện đưa ra thị trường, ngươi đâu? Hứa chiêu chạy nhanh nói, ta ngày mai đưa ra thị trường. Chuẩn bị tốt sao? Không sai biệt lắm, ngày mai thiên không lượng bắt đầu thu đồ ăn, hướng đông sau, ta cùng Lý Ca đẩy xe bỏ đi huyện thành bán rau, lại còn có có thanh phong làm sao bổ. Không tồi, trong khoảng thời gian này các ngươi khẳng định sẽ thực vất vả. Không có quan hệ. Hứa chiêu cười nói, chúng ta không sợ vất vả, nhưng thật ra tiểu thúc, ngươi chừng nào thì trở về. Này lập tức liền quá lớn năm. Thực mò. Thôi định xâm nói xong này một câu lúc sau, dừng một chút. Hỏi, ngươi tưởng?" Kế tiếp nói thôi Định Sâm không có nói ra, Hứa Chiêu tò mò hỏi, "Ta tưởng cái gì? Ngươi tưởng ta sớm một chút trở về sao?" Thôi Định Sâm ở đầu kia hỏi. Hứa Chiêu cười cười nói, "Đương nhiên, trở về ăn Tết sao? Kia hảo, ta sớm một chút trở về, rất tưởng của các ngươi." "Ân, sớm một chút trở về đi." "Hành, ngươi tiếp tục ăn cơm, ngủ sớm dậy sớm." "Ân, tiểu thúc cũng là" Tiểu thúc tái kiến, treo lên điện thoại sau, hứa chiêu trở lại trước bàn cơm bắt đầu ăn mì sợi. Hứa mẫu tò mò hỏi, ai như vậy văn gọi điện thoại tới. Là thôi ra tiểu thúc. Hứa chiêu đem trong chén một tiểu khối trứng gà kẹp cấp hứa phàm sau, nói, tiểu thúc nói đế đô bên kia lều lớn đồ ăn toàn diện đưa ra thị trường, hỏi ta này thế nào. Hứa mẫu ngạc nhiên hỏi, đế đô cũng có lều lớn rau dưa. Hứa chiêu nói tiếp, đương nhiên. Hơn nữa kỹ thuật còn so với chúng ta cao, chờ chúng ta này quý rau dưa kết thúc, ta muốn đi Đế Đô nhìn một cái, học tập học tập. Đế Đô rất xa đi, nghe nói muốn ngồi xe lửa. Ân, đến lúc đó lại nói, trước nhìn xem ngày mai chợ bán thức ăn. Hứa mẫu gật gật đầu, ăn hai khẩu mì sợi lúc sau, nhìn về phía Hứa Chiêu, lại nói, lại nói tiếp, ta còn có điểm lo lắng. Hứa Chiêu hỏi, lo lắng cái gì? Lo lắng rau dưa không hảo bán a? không cần lo lắng, khẳng định hảo bán. Tuy rằng hứa chiêu dùng lời nói trấn an hướng mẫu, nhưng là hắn trong lòng cũng là lo lắng. Dựa theo dĩ vãng tình huống suy tính rau dưa sẽ bán chạy, nhưng là suy tính rốt cuộc chỉ là suy tính, cũng không phải sự thật, cho nên hắn còn có chút khẩn trương, buổi tối nằm ở trên giường còn có chút lo sợ bất an, liền cấp hứa phàm giảng chuyện kể trước khi ngủ đều cấp đã quên. Nhưng thật ra hứa phàm nhắc nhở, ba ba, Ngươi còn không có cho ta kể chuyện xưa nghe. Hứa chiêu bừng tỉnh nhớ tới, hỏi, nói cái gì chuyện xưa? Ta không biết hoa. Giảng vịt con xấu xí chuyện xưa, được không? Hứa chiêu hỏi. Hứa phạm lập tức nói, vịt con xấu xí giảng quá lạc. Hứa chiêu hai ngày này cấp vội hôn mê, hỏi, giảng qua sao? Ơn, xấu, vịt con xấu xí tử cuối cùng biến thành thiên nga hoa. Thật đúng là giảng quá. Hứa chiêu không tính toán nói tiếp cái tân, sau đó mở miệng hỏi, phải không? Ta đều đã quên, ngươi có thể đem câu chuyện này giảng một lần cấp ba ba ngày sao? Hứa phàm đáp, ta có thể. Vậy ngươi nói một chút xem. Hảo. Hứa phàm nghĩ nghĩ, bắt đầu nói, từ trước, từ trước, có cái trứng, trong trứng chạy ra một cái vịt con, chính là vịt con xấu xí, vịt con xấu xí lớn lên xấu, cho nên kêu vịt con xấu xí, vịt con xấu xí. Hứa phàm tiểu lại khang gập gềnh truyền tới, nhưng là phá lệ dễ nghe, phẳng phất có một loại vướt phẳng bực bội ma lực, lệnh hứa chiêu thể xác và tinh thần thả lỏng, tiện đà mỏi mệnh đột kích, không trong chốc lát hứa chiêu chống đỡ không được ngủ rồi. Mà hứa phàm còn ở gập gềnh mà nói, vịt con xấu xí hoa hoa liền biến thành Mỹ, Mỹ nhị thiên Nga, bay đi lạc. Bay đi lạc. Ba ba, ta nói xong. Hứa chiêu không đáp lại. Hứa phàm lại nói một lần, ba ba. Ta nói xong, ta nói xong xấu, vịt con xấu xí. Hứa chiêu vẫn là không có đáp lại. Ba ba. Hứa Phạm tự trên giường ngồi dậy, đen như mực trong phòng. Hứa Phạm đôi mắt như cũ ngập nước. Hắn tiểu thịt tay vướt hứa chiêu mặt, nhỏ giọng hỏi. Ba ba, ba ba, ngươi ngủ ngủ lạc. Ba ba, ngươi ngủ ngủ lạc. Hứa chiêu là ngủ rồi. Ba ba ngủ ngủ, kia, kia, ta đây cũng ngủ ngủ. Hứa Phạm nói, thịt thịt tiểu thân mình chiều hứa chiêu trong lòng ngực một toảng, nhắm mắt lại, không trong chốc lát cũng ngủ rồi. Ngay kế nhà chính đại đồng hồ để bàn mới gõ tam hạ, đại trang ba, đại trang già già đại trang mãi mãi liền tới gõ hứa chiêu ra cửa gỗ, hứa phụ, hứa mâu chạy nhanh kêu hứa chiêu lên làm việc, sợ hứa phàm một người ngủ trong nhà không an toàn, hứa chiêu cùng hứa mâu khiến cho hứa phụ ở nhà nhìn. Tiếp theo năm người cầm đèn tin, dâu hòa đèn, đi vào lều lớn nội, tìm một chỗ bắt tay đèn tin cùng dầu hỏa đèn cố định trụ sau đó bắt đầu thu đồ ăn cà chua đậu que quạng hoa tỏi cà tím ớt cay từ từ đều có thể thu năm người tay chân lanh lẹ mà thu hoạch tràn đầy một xe bò lúc này mới đỉnh chỉ tiếp tục ở lều lớn nội bận việc mà lúc này cũng mới 5 giờ chung. đại trang ba lau một phen mồ hôi trên chán hỏi hứa chiêu tiểu lều khoai tây muốn hay không thu một chút hứa chiêu đáp thu Thu một chút, thí bán nhìn xem. Đại trang ba sảng khoái đáp ứng, thành. Vì thế năm người lại lôi kéo xe bò đến cũ sân, lột không ít khoai tây, chờ đến toàn bộ trang hảo. Vừa lúc 6 giờ nhiều trùng, trong thôn không ít người rời giường, chủ yếu là tính toán đi huyện thành đuổi cái chợ sáng, mua điểm ăn xuyên hết năm cũ, trong đó bao gồm Hứa Tạ Thành. Cho nên không ít người thấy được một xe bò rau dưa, tức khắc chấn động. Như thế nào nhiều như vậy đồ ăn a? Ai ra, thật đúng là cà chua, đậu que, cà tím, ớt cay a. Còn có cọng hoa tỏi a, không phải nói qua 3 tháng 8, cọng hoa tỏi thành xe kéo sao. Hiện tại như thế nào có cọng hoa tỏi? Thật trống ra, người trong thôn sôi nổi ngạc nhiên. Hứa tả thành tắt sắc mặt khó coi, hắn rõ ràng nghe đại gia nói hứa chiêu đồ ăn loại chẳng ra gì. Như thế nào trống ra sẽ như vậy có bán tương rau dưa, lại còn có trống ra nhiều như vậy. Đại gia không phải vẫn luôn ở truyền thuyết hứa chiêu loại đã chết rất nhiều đồ ăn sao. Trưng 70 Thẳng đến hứa chiêu, đại trang ba lôi kéo một xe bỏ rau dưa rời đi nam loan thôn. Trong thôn một đám người như cũ vẻ mặt không thể tin được, rõ ràng sinh trưởng ở xuân hạ mùa thu rau dưa. cư nhiên có thể ở mùa đông tồn tại. Hơn nữa là hứa chiêu cấp loại sống, gần liền dựa một cái lều lớn. Thân kỳ! Thật là quá thân kỳ! Một đám người không tự chủ được mà thảo luận lên. Đa số là khích lệ hứa chiêu, môi khen một câu, hứa tả thành sắc mặt liền khó coi một phần, trong lòng thập phần bất mãn, khó chịu, tiện đà chuyển hóa thành ngữ ngôn, nói cho đại gia người thành phố mùa đông ăn không quen mùa xuân mùa hè rau dưa, hơn nữa ăn tết đều ăn thịt, ai hiếm lạ ăn rau dưa à, hắn ý tứ nói cách khác hứa chiêu đồ ăn khẳng định bán không ra đi. Người trong thôn ban tín bán nghi, đừng nói không ra huyện thành, chính là ra nam loan thôn số lần đều hữu hạ bà năng su với gặp qua việc đợi hứa tạ thành, hứa mẫu đi theo cũng lo lắng thượng, từ cũ sân ra tới, thấy hứa tạ thành đám người hướng đại đường đất đi, vừa đi vừa nói chuyện rau dưa không hảo bán linh tinh, hứa mẫu trong lòng bất an lên, tổng lo lắng đồ ăn bán không xong, lo lắng liền cơm sáng đều không có tâm tư làm. sao? hứa phụ quét tước xong sân hỏi. lo lắng a? hứa mẫu nói. lo lắng gì? lo lắng đồ ăn bán không ra đi a. Sao sẽ bán không ra đi đâu? Ngày thường không đều bán hảo hảo sao? Hứa phụ nói. Hứa mô như mày nói, Ngày thường không có nhiều như vậy đồ ăn a Hứa phụ phản bác một câu, Ngày thường còn bất quá năm đâu. Hứa mô không nói, Vẻ mặt ưu sầu. Hứa phụ thở dài một tiếng, Nói, ngươi đừng hạt lo lắng, Đi, chúng ta nấu cơm đi, Trong chốc lát bảo bảo tỉnh, Thấy không hứa chiều, Lại không ăn, nên khóc, Đi đi đi. Ta lấy sọ tre tún điểm cành đầu lại đây nhóm lửa, chúng ta làm nhanh lên, không thể bị đói bảo bảo. Nghĩ đến hứa phạm muốn ăn cơm sáng, hứa mẫu lúc này mới cùng hứa phụ tiến phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Đang ở tây xương phòng hứa phạm vừa vặn tỉnh, xoa xoa ngập nước đôi mắt, khắp nơi nhìn nhìn, không thấy được hứa chiêu. Mai thanh mại khí mà kêu hai tiếng ba ba, không ai đáp lại, hắn cũng không nóng nảy, duỗi tay từ đầu giường chảo qua xe đồ chơi, ở trên giường chính mình chơi trong chốc lát sau đó nâng khuôn mặt nhỏ chiều xương phòng môn xem không thấy được có người tiến vào cũng không biết ba ba đi chỗ nào hắn liền chính mình ngồi dậy nắm lên trên giường tiểu vớ bắt đầu chính mình xuyên vớ xuyên một hồi lâu mệt hự hự cũng không có mặc thượng dứt khoát không mặc đem vớ hướng trên giường một ném béo thân mình hướng trên giường một bò từ trên giường trượt xuống dưới liền dây đều không mặc néo mó mà chạy ra tây xứ phòng tiểu nãi khang nồng đậm mà kêu ba ba ba ba Ta tỉnh. Ba ba, ngươi ở đâu nha? Hứa mẫu lập tức từ phòng bếp ló đầu ra, nhìn đến hứa phạm ăn mặc thu y quần mùa thu, lập tức kinh hô lên. Ai ra? Ai ra? Tiểu tam hoa thử A. Ngươi sao xuống giường? Hứa mẫu chạy nhanh chạy tới, một tay đem hứa phạm bế lên tới, nhanh chóng chạy đến tây xương phòng, đem hứa phạm nhét vào trong ổ chăn che lại, tàn khốc nói, tiểu đồng ngốc, Không biết lạnh không? Đông lạnh bị bệnh làm sao? Hứa Phạm ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, ta tìm ba ba. Hứa mẫu nói, ngươi ba ba bán rau đi. Một lát liền trở về. Hứa Phạm ngồi ở trong ổ chăn hỏi, ba ba sao không mang theo ta? Ngươi ngủ rồi à? Hứa Phạm đi theo liền nói, ta, ta, ta ngủ rồi liền kêu không tỉnh. Hứa mẫu cười nói, ngươi biết liền hảo, ngươi ba ba chính là không đánh thức ngươi, cho nên mới trước bán rau, tới, chúng ta mặc quần áo, lên ăn cơm. Chờ ba ba trở về Hảo, ta không khóc Đúng vậy, Tam mòa tử nhất ngoan Ấn Hứa Phạm đứng lên, làm hứa mẫu cấp mặc quần áo Hứa Phạm cũng liền ngoan này một lát Bởi vì phía trước hứa chiêu cố ý nói qua Tề thiên đại thánh buổi sáng rời giường là không khóc Cho nên hắn cũng không khóc Chính là rời giường rửa mặt Mặt thơm quá hương Ăn cơm sáng lúc sau Hứa Phạm liền bắt đầu hỏi Ba ba sao còn không trở lại Hứa mẫu đáp Một lát liền trở về. Hứa Phạm không cao hứng mà nói, mãi mãi ngươi lão nói trong chốc lát, lão trong chốc lát, hảo phiền nhân. Hứa Mẫu cười nói, nếu không mãi mãi cùng ngươi cùng đi tìm Đại Trang đi chơi. Không tìm Đại Trang chơi. Vì sao? Ngươi không phải thích nhất cùng Đại Trang chơi sao? Đại Trang còn không có ăn cơm. Hơn nữa Đại Trang đang đợi ăn cơm, không nghĩ cùng hắn chơi. Hắn nhìn Hứa Mẫu nói, ta tưởng ta ba ba không có người cùng tiểu hải tử chơi đùa, tiểu hải tử đặc biệt dễ dàng dính đại nhân, hứa mâu lúc này cũng lo lắng hứa chiêu, vì thế chạy nhanh mà rửa sạch chén đũa, làm hứa phụ ở nhà nhìn liều lớn, nàng tắc mang theo hứa phảng đi thôn đầu nhìn xem, nhìn xem hứa chiêu đã trở lại không có, kết quả không có nhìn đến hứa chiêu, nhưng thật ra thấy được hứa tạ thành, hứa tạ thành vô cùng cao hứng mà từ huyện thành trở về, trong tay sách không ít tan xuyên, đang ở thôn đầu cùng người nói chuyện viếng. Nói chuyện thiếm đúng là hứa chiêu, nói hứa chiêu cùng đại trang ba lôi kéo xe bò, đứng ở chợ bán thức ăn sáng sớm thượng, liền bán một khối tiền đồ ăn, hơn nữa vẫn là một cái lao thái bà mua, người bình thường đều không mua hứa chiêu đồ ăn. Một khối tiền A. Hứa tả thành ha ha cười rộ lên nói, bán sáng sớm thượng liền bán một khối tiền, ta trở về thời điểm, hai người còn ở đằng kia ngây ngốc mà đợi đâu, ta liền nói sao, khẳng định bán không ra đi, còn không tin. Còn loại nhiều như vậy, ngày hôm qua ta làm hắn cùng ta cùng đi làm công, hắn không muốn, ta đây cũng không có cách nào. Hứa tạ thành vẻ mặt vui sướng, liền xem hứa mâu ánh mắt cũng giống như đang nói là người đem tiền đều tạp người thân nhi tử trên người, người chờ đói chết đi. Hứa mẫu lập tức sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt nghe được mặt khác người trong thôn cũng nói hứa chiêu đồ ăn không bán đi, trong lòng tức khắc trận lạnh, toàn bộ lều lớn đồ ăn, bọn họ mới hái được không đến 20 phần có một. Nếu này hai mươi phần có một đều bán không ra đi, bọn họ chẳng phải là muốn lô vốn, hơn nữa mệt thực thảm. Làm sao? Làm sao? Hứa mẫu lập tức luôn uống, cả người giống như rớt vào hầm băng giống nhau, cả người rách run, đặc biệt là nhìn đến hứa tả thành đắc y rào rạt khuôn mặt, nàng trong lòng lại bực lại tức lại thương tâm. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hứa phụ thanh âm. Kim hoa, kim hoa. Hứa phụ thở hồng hộp mà chạy tới, không biết là mệt. Vẫn là hư phấn, trên mặt lộ ra điểm đỏ. Hứa mẫu quay đầu lại nhìn về phía hứa phụ, lại là vẻ mặt mất mát cùng lo lắng. Hứa phụ không thấy hứa mẫu, thở dốc thả rồn dập mà nói, đi, về nhà. Hứa mẫu hỏi, về nhà làm gì? Nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ về nhà, nàng tưởng suy nghĩ đi tìm hứa chiêu, hứa chiêu nhất định rất khổ sở. Về nhà thu đồ ăn. Hứa phụ nói, thu đồ ăn làm gì? Hứa mẫu hỏi. Bán A, bằng không làm gì. Đều bán không được rồi, còn sao bán? Hứa mẫu nói. Hứa phụ lớn tiếng nói, sao bán không được rồi? Hiện tại đều không đủ bán A. Hứa chiêu vừa mới gọi điện thoại đã trở lại, làm chúng ta chạy nhanh thu đồ ăn. Trong chốc lát đại trang ba trở về lại kéo một xe bò đi huyện thành bán. ngươi sao còn ở chỗ này nói bán không ra đi A. Gì? Hứa mẫu vẻ mặt kinh ngạc. Không đủ bán A. Hứa phụ nói, không đủ bán. Hứa mẫu cảm giác chính mình nghe lầm dường như, lung lay trong chốc lát thần nhi, sau đó mới mở miệng nói, không phải, không phải, không phải nói bán không ra đi. Hứa mẫu nói lời này khi, nhịn không được chuyển hướng hứa tả thành. Hứa tả thành không hề có chịu không đủ bán ảnh hưởng dường như, như cũ cười, đối hứa phụ nói, ba, ngươi cũng đừng thế hứa chiêu căng mặt mũi bán không ra đi liền đi bán không ra đi, nói thẳng ra tới. Không mất mặt, Hứa Chiêu làm sai chuyện này còn thiếu sao? Không kém này một kiện, chúng ta mới từ huyện thành trở về, Hứa Chiêu đồ ăn căn bản bán bất động, ngươi lão đừng trang hảo sao? Ai trang? Hứa phụ không cao hứng mà lạnh giọng nói, ta trang gì? Không trang ngươi nói cái gì không đủ bán? Chế cười. Hứa Tả Thành cười tủm tỉm mà nói. Chế cười. Hứa Tả Thành nói hắn chế cười. Còn nói hắn trang? Hứa Phụ bị Hứa Tả Thành này phó chết bộ dáng khí không nhẹ, chỉ vào Hứa Tả Thành, còn không có mở miệng nói chuyện. Nghe thấy một cái thô khí thô tiếng la, Hứa Thúc, Hứa Thẩm Nhi, Hứa Phụ quay đầu vừa thấy, là Đại Trang Ba. Đại Trang Ba từ đường đất thượng chạy tới, chạy mồ hôi đầy đầu, vội vàng mà điệu. Hứa Thúc, Hứa Thẩm Nhi, Hứa Mẫu chạy nhanh đón nhận đi, hỏi, Đại Trang Ba, ngươi sao đã trở lại? Đại trang ba đầy mặt hưng phấn mà nói, hứa thầm nhi, ta trở về lại kéo một xe bò rau dưa đi huyện thành bán. Lại kéo một xe bò. Hứa mẫu kinh ngạc hỏi, vì sao? Đại trang ba mặt một phen mồ hôi trên trán, nói, hứa chiêu chưa cho các người gọi điện thoại sao? Chúng ta rau dưa căn bản không đủ bán à, hứa chiêu làm ta chạy nhanh trở về, thừa dịp người nhiều, lại kéo một xe bò đi bán. Hứa mẫu khiếp sợ hỏi, thật sự không đủ bán. Thật sự a Đại trang ba tiếp tục lau mồ hôi, hắn một đường chạy vội trở về hỏi, sao? Hứa mẫu nhìn không được lại xác nhận một lần, bọn họ không phải nói ngươi sáng sớm thượng liền bán một khối tiền đồ ăn sao? Đại trang ba nói, đúng vậy, buổi sáng thời điểm là bởi vì chúng ta đi quá sớm, huyện thành, các trong thôn người đều còn không có đuổi chợ bán thức ăn, đương nhiên bán không được rồi, sau lại chợ bán thức ăn người một nhiều liền đoạt đi lên? Thôi thanh phong già hai nhi đều ở hỗ trợ, liền chờ chúng ta lại đưa một xe bỏ đồ ăn qua đi đâu. Đoạt đi lên, lại đưa một xe bỏ qua đi. Hứa mẫu ngây dại, thật sự, thật sự bán đi. Thật sự bán đi, hứa mẫu kích động đôi mắt tỏa sáng. Hứa phụ đầy mặt tươi cười. Hứa tả thành trên mặt tươi cười chưa cởi, nháy mắt cứng đờ, vừa rồi kiêu ngạo đắc ý khí thế lập tức biến mất, tiện đà là thành một trận bạch một trận, thập phần xuất sắc. Hơn nữa sở hữu người trong thôn đều đang nhìn hắn, hắn càng thêm không chỗ dung thân, nghẹn nửa ngày tự tin không đủ mà nói một câu, về điểm này đồ ăn, cũng bán không được mấy đồng tiền. Căn bản kiếm không được tiền. Chính là hứa phụ, hứa mẫu, đại trang ba căn bản không để ý tới hứa tả thành, vui sướng khó nén, hứa mẫu thậm chí không khỏi lẩm bẩm kiếm tiền, hứa chiêu kiếm tiền, sau đó cùng hứa phụ, đại trang ba xoay người đi nhanh chiều lều lớn đất trồng rau đi. Hứa Phạm theo ở phía sau bước chân ngắn nhỏ chạy chầm nói, ta ba ba kiếm tiền lạc, ta ba ba kiếm tiền lạc. Trưng 71 Hứa, lý hai nhà người cùng nhau đi vào rau dưa lều lớn nội, lập tức bắt đầu động thủ trích ớt tay, để gọn hoa tỏi, cắt đồ que. Vội rừng không được tới, nhưng là mỗi người trong lòng đều là lửa nóng, vui sướng, tràn ngập khắc ao. Liên hứa Phạm, đại trang cũng ở lều lớn nội hỗ trợ thu đồ ăn. Hai cái tiểu gia hỏa tiểu thịt tay bắt lấy một cái cà chua, sau này một xả, kéo xuống lúc sau, ném ở sọt tre nội, tiếp tục xả. Liên tục xả bốn năm cái, hai cái tiểu gia hỏa đều mệt mỏi, ngồi sổm sọt tre bên cạnh, nhìn sọt tre dưa chuột, cà chua. Hoa! Thật như hoa! Hứa phàm mãi thanh mãi khí mà kinh ngạc cảm thán. Đại trang đi theo nói, đây là chúng ta hai cái thu. Là ta ba ba loại. Ta ba ba cũng loại. Hứa Phạm gật đầu nói, ừ, chúng ta hai cái ba bà, bà cùng nhau loại. Đại Trang đi theo gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên lâm vào quỷ dị chưa mặc, rồi sau đó hai song ngập nước đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm sọt che nội dưa chuột cùng cà chua, thèm he he bộ dáng. Sau một lát, Đại Trang trước mở miệng, cà chua ăn ngon. Hứa Phạm nói, dưa chuột cùng ăn ngon. Một lát sau, Đại Trang lại nói, Tam Ba Tử, ta muốn ăn cà chua. Hứa phàm cái miệng nhỏ bẹp một chút, giống như nuốt một chút nước miếng, tiểu thịt tay phóng tới sọc tre, ấn, cả chua nói, không thể ăn, rơi cai rơi cai muốn bán tiền, không thể ăn. Ta liền ăn một cái. Không được, bán tiền, bán tiền về sau mới có thể ăn. Hứa chiêu kiên trì không đồng ý ăn một cái. Đại trang nghĩ nghĩ, nói, bán tiền về sau mua mơ chua phấn. Hứa phàm đi theo nói, bán tiền, ba ba cho ta hai phần tiền ta mua hai túi mơ chua phấn, có, có, có hai cái cái muống, ta thích cái muống, ta cũng thích cái muống, hứa phàm đỡ xót so che, đứng dậy, kia, ta đây đi trích cà chua, bán tiền mua mơ chua phấn, ta cũng đi, hai cái tiểu gia hỏa lại chạy tới tún cà chua, một cái tún bất động, liền đổi một cái khác, đều tún bất động liền đi tún cay, tuy rằng làm được không nhiều lắm, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa liền không nhàn dỗi quá. Từ lều lớn nội đi theo hứa, lý hai nhà người chạy đến tiểu lều nội bái khoe tây. Vẫn luôn đem đại trang ra xe bò chứa đầy, đem đại trang ba, đại trang ra ra tiến đi. Hai cái tiểu gia hỏa mới dừng lại tới, hứa mẫu quay đầu nhìn lại hứa phạm. Đại trang hoảng sợ, vừa rồi các đại nhân đều ở vội, chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa không đáng ngại, không có nguy hiểm. Các đại nhân đều tùy tiện bọn họ chơi đùa, tựa như ngày mùa khi, nam loan thôn đại nhân đều mặc kệ tiểu hài tử giống nhau. Chính là hiện tại rảnh rỗi mới phát hiện hứa phảm, đại trang đều mau thành tượng đất, đặc biệt là hứa phảm, siêu mì trên tay, trên mặt, trên đầu đều là bùn đất. Ai nha, tam hoa tử A. Hứa mâu nói, ngươi sao làm như vậy dơ? Ta, ta bái mã linh chố, đại trang cũng bái mã linh chố. Hứa phảm nói không hảo khoai. kia cũng không thể làm như vậy dơ A. Ta bái thật nhiều A. Kỳ thật cũng không có. Bởi vì hắn bái bất động. Chạy nhanh cùng ta về nhà tẩy tẩy, bằng không ngươi bà trở về cũng không dám xem ngươi. Hứa mẫu quay đầu kêu đại trang nãi mãi, nói, xem các ngươi ra đại trang, cũng làm cho một thân là buồn. Ta đem hắn mang về nhà rửa rửa. Vì thế hứa, lý hai nhà lôi kéo hứa phạm, đại trang từng người về nhà, cấp nhà mình tôn tử rửa mặt rửa tay. Hứa mẫu biên cấp hứa phạm tẩy, biên lại nhảy hứa phạm, hứa phạm mặc không lên tiếng làm hứa mẫu tẩy Tẩy xong lúc sau, nói, mãi mãi, cho ta mạt hương hương. Ngươi còn muốn mạt hương hương A. Hứa mẫu cười hỏi. Hứa phàm thật mạnh gật đầu, ân, ba ba nói, rửa mặt xong muốn mạt hương hương, không mạt, sẽ thuân, ta liền không xoái. Hứa mẫu cười rộ lên, ngươi còn biết sẽ thuân A, cho ngươi mạt cắp lạc du đi. Không mạt du, ta muốn mạt hương hương. Cái gọi là hương hương, là hứa chiêu khoảng thời gian trước cô ý chạy đến huyện thành chạy mấy cái phố mới cho Hứa phàm mua ước mỹ tịnh nhi đồng xương vốn là tưởng mua kem bảo vệ da nhưng là kem bảo vệ da tựa hồ không rất thích hợp nhi đồng dùng vẫn là nhi đồng xương tương đối thích hợp Hứa phàm, quả nhiên dùng một chút nhi đồng xương Hứa phàm liền ghét bỏ cắp lạt du quá dầu mỡ lại kín rõ mỗi ngày buổi sáng rửa mặt xong đều phải mạt một chút đồng xương bằng không liền không xoái. hảo hảo hảo cho ngươi mặn hương hương Hứa Mẫu cười đi vào tây xương phòng cầm lấy trên bàn túi trang nhi đồng sương tè một chút mặt đến hứa phảng trên mặt hứa phảng lập tức vươn tiểu thịt tay nói lại lại trên tay cũng muốn hương hương trên tay cũng muốn hành trên tay cũng cho ngươi hương hương chính mình ở trong tay năn năn hứa mẫu cười nói tam đoạ tử ngươi sao như vậy xú mỹ a tùy ai a tùy ba ba ngươi ba ba không xú mỹ ba ba hương mỹ hứa mẫu cười xoa bóp hứa phảng thịt mặt đúng lúc này Trên bàn điện thoại vang lên, hứa mẫu chạy nhanh đi tiếp, đầu kia lập tức chuyển đến hứa chiêu thanh âm, hứa mẫu cao hứng mà kêu, hứa chiêu, hứa chiêu ngươi hiện tại chỗ nào? Mẹ, ta ở thanh phong gia, hứa mẫu lập tức gửi, nói, đại trang ba đưa một xe bỏ ngươi thu được sao? hứa chiêu ở đầu kia nói, thu được, thu được. Này một xe bỏ bán như thế nào? hứa mẫu hỏi, khá tốt, bất quá vẫn là không đủ bán. Còn chưa đủ bán. Hứa mâu trên mặt lộ vui sướng. Ơn, trong chốc lát còn trở về kéo một xe. Hành, ta lập tức cùng ngươi ba bọn họ liền đi thu đồ ăn. Các ngươi nếu mệt nói, chờ ta trở về lại thu. Hứa chiêu sợ hai cái lao nhân mệt. Không mệt không mệt, này tính gì? Vậy hành, dù sao các ngươi chú ý điểm, không cần mệt, ta xử lý một chút bên này chuyện này, ta trở về cùng nhau thu đồ ăn. Đúng rồi, hứa phàm đâu? Hứa mẫu gọi đầu xem Hứa Phạm. Hứa Phạm sớm nghe được Hứa Chiêu thanh âm, chính tún Hứa mẫu quần kêu ba ba, Hứa mẫu cười đem điện thoại phóng tới Hứa Phạm bên hai, Hứa Phạm lập tức dùng tiểu thịt tay nắm chặt, tiểu nãi khang, kêu láo cao, ba ba. Đầu kia lập tức truyền đến Hứa Chiêu tiếng cười, ba ba nghe được. Hứa Phạm vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ba ba, người ăn cơm sao? Đây là cùng đại nhân học hàng ngày dùng từ. Hứa Chiêu là biết Hứa Phạm, thực nghiêm túc mà trả lời. Ăn, ngươi ăn sao? Ta cũng ăn, chính là ta lại đói bụng. Nhanh như vậy liền đói bụng, ngươi buổi sáng làm gì? Ta thu đồ ăn điểu. Hứa phàm sát có chuyện lạ mà nói. Ngươi thu đồ ăn. Thu cái gì đồ ăn? Ta thu phiên quẻ, hồ dưa, đại trùng, cà chua, dưa chuột, hành tây này ba loại rau dưa, một loại cũng không có nói đúng, nhưng là hứa chiêu vẫn là phi thường cổ động mà nói, hoa. Chúng ta hứa phạm hứa tam hoa tử giỏi quá a Hứa phạm khuôn mặt nhỏ thượng lập tức trồi lên vui sướng, nghiêm trang mà nói, ân, ta hào đồng. Không sai, hào đồng hứa phạm, ba ba muốn đi bán rau, ngươi ở nhà tiếp tục đồng đồng, chúng ta giữa trưa tái kiến. Tái kiến ba ba. Nói xong tái kiến, hứa phạm đem điện thoại đưa cho hứa mẫu, bởi vì ba ba khen chính mình hào đồng, mà vui vẻ không thôi. Đứng ở hứa mẫu bên người Mỹ tiểu thân thể lão đảo lắc lư. Giống uống say dường như, hứa mẫu biết tiểu gia hỏa này lại ở trong tối tự cao hứng, tính tình này giống ai a hứa chiêu cũng không phải là như vậy. Nhưng lại như vậy còn rất đáng yêu, hứa mẫu mang theo hứa Phàm, hứa phụ, đại trang mãi mãi lại lần nữa đi vào lều lớn nội thu đồ ăn, không ai mang hứa Phàm, đại trang tự nhiên cũng ở lều lớn nội hạt vội. Vội hồi lâu, đông nhiên nghe được lều lớn ngoại chuyện tới một trận xe đạp lục lạc thanh. Hứa Phạm lập tức ném xuống một câu "Ta ba ba đã trở lại", sau đó chạy nhanh bước chân ngắn nhỏ chạy ra liều lớn, quả nhiên thấy Hứa Chiêu cưỡi xe đạp lại đây. "Ba ba? A a. Ba ba?" Hứa Phạm kích động đều phải nhảy dựng lên, chạy nhanh chiều Hứa Chiêu buôn, "Ba ba ngươi đã về rồi." "Ba ba?" Tiểu Gia Hỏa này như thế nào liền như vậy kích động? Hứa Chiêu chạy nhanh ngồi xe đạp trên dưới tới, đem xe đạp đi ổn, còn chưa tới Hứa Phạm trước mặt liền cong lưng, sau đó đi nhanh chiều hứa phàm đi, một chút đem hứa phàm bế lên tới, ở hứa phàm nộn nộn thịt mặt hôn số hạ, mới mở miệng hỏi, ngươi làm gì đâu? ta ở thu đồ ăn, hứa phàm nói, gia gia nãi nãi đâu? gia gia nãi nãi, lý nãi nãi, đại trang đều ở thu đồ ăn, chúng ta đây cũng đi thu đồ ăn, hứa chiêu ôm hứa phàm đi vào lều lớn nội, biên thu đồ ăn biên cùng hứa mâu đám người nói chợ bán thức ăn bán rau tình cảnh. Năm nay bất đồng năm rồi, trừ bỏ lương thực được mua bên ngoài, bởi vì phía trên chính sách phóng khoáng, các ngành các nghề đều phát triển tốt đẹp, đặc biệt ra ngoài làm công này khối, dần dần tăng nhiều, cho nên đỉnh đầu thượng đều có điểm tiền trinh, khó được ăn tết về nhà một chuyến, đều nghỉ ăn ngon một chút xuyên hảo một chút, cũng không keo kiệt tiêu tiền. Lại hơn nữa mùa đông nhưng ăn quá đồ ăn thật sự quá ít, cho nên hứa chiêu xe bò kéo đến huyền thành, người một nhiều liền xuất hiện tranh đoạt cục diện. Hơn nữa giá cả còn so ngày thường quý vài phần, nhưng hoàn toàn không ngại ngại bán chạy. Hứa, lý hai nhà người nghe vui vẻ, làm lên cũng hết sức có lực nhi. Hứa mẫu cười hỏi, đại trang ba cùng đại trang ra đâu? Hứa chiêu nói, ở phía sau, ta trước kỵ xe đạp trở về, cùng các ngươi cùng nhau thu đồ ăn, trong chốc lát chờ bọn họ đã trở lại, chúng ta lại đi một chuyến huyệt thành. Bây giờ còn có người mua đồ ăn sao? Đại trang nãi nãi hỏi có, phòng chừng gần nhất mãi cho đến giữa trưa, đều sẽ có người mua đồ ăn. Rốt cuộc lập tức liền ăn tết, mọi người đều tưởng mua gọi món ăn bị. Nói cũng là, không trong chốc lát, đại trang ba, đại trang gia gia lôi kéo không xe bò đã trở lại. Hai người thập phần cần mẫn mà gia nhập thu đồ ăn đội ngũ chung. Hơn nửa giờ sau xe bò, xe đạp thượng đều chứa đầy các loại rau dưa. Đại trang ba, đại trang gia gia đều sẽ không kỵ xe đạp cho nên hai người kéo xe bò, hứa chiêu tắc cơi xe đạp đi trước thành phố, bất quá xa tiền ra ngồi, hứa phàm. Hôm nay hứa, lý hai nhà người liền thu ba lần đồ ăn, thật sự rất mệt mỏi, mang bất động hải tử, đại trang có thể từ mang thai đại trang mẹ mang, vừa lúc làm đại trang mãi mãi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hứa phàm chỉ có thể từ hứa chiêu mang đi, bằng không đem hứa phụ, hứa mẫu mệt bị bệnh không thể được, vì thế hứa chiêu cưới xe đạp tới trước chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn cửa không xe bò bên đứng trừ bỏ thôi Thanh Phong ngoại còn có một ít nhìn mua hành tây, cọng hoa tỏi, khoai tây chờ Hứa Chiêu đem một bao tải một bao tải đồ ăn hướng xe bò thượng một phóng lập tức nảy lên tới không ít người đoạn Hứa Chiêu Thôi Thanh Phong chạy nhanh cầm cân cân trọng cân trọng tính sổ tính sổ chỉ chốc lát sau Đại Trang ba cùng Đại Trang ra ra lôi kéo xe bò cũng lại đây đuổi ở chợ bán thức ăn đỉnh công phía trước tam xe bò. Một xe đạp rau dưa toàn bộ bán xong, cứ như vậy còn có người tới mua đồ ăn, hứa chiêu đám người không nghĩ tới sinh ý như vậy hòa bạo, mệt cánh tay lên men, chỉ có thể nói ngày mai mới có đồ ăn. Mấy người ngồi sổm trống không xe bỏ biên nghỉ tạm, lúc này hôm nay nghỉ ngơi thôi mẫu cô ý xách theo một hồ nước sôi lại đây, cấp vài người giải giải khác, nhìn đến hứa phẳng, tự nhiên là ôm vào trong ngực, hảo hảo ôm một cái, sau đó nhìn về phía hứa chiêu hỏi trong nhà còn có bao nhiêu đồ ăn a hứa chiêu đáp còn có hơn phân nửa nhiều như vậy ân kết rất nhiều chủ yếu là hứa chiêu đối liều lớn đồ ăn dụng tâm cho nên thu hoạch tương đối khả quan kia như thế nào không nhiều lắm kéo điểm lại đây bán a thôi mẫu chỉ vào chung quanh nói ta xem trọng nhiều người cũng chưa mua hứa chiêu ăn ngay nói thật kéo không được à, liền một cái xe bò lại như thế nào kéo đều là hữu hạn bất quá Ngày mai ta chuẩn bị mượn trong thôn máy kéo dùng dùng một chút. Thôi mẫu đi theo liền nói, đúng vậy, tìm đại điểm xe, nhiều kéo điểm là được. Nếu là Thanh Phong tiểu thúc ở nhà, dùng hắn công ty xe vận tải càng phương tiện. Hứa Chiêu cười nói, tiểu thúc hiện tại ở Đế Đô đâu, hai ngày này đều cũng chưa về. Tiểu thúc ở Đế Đô. Thôi Thanh Phong nghe vậy nhìn về phía Hứa Chiêu, hỏi, Hứa Chiêu, ngươi sao biết tiểu thúc ở Đế Đô? Hứa Chiêu cười trả lời. Ngày hôm qua tiểu thúc cho ta gọi điện thoại. Trương 72 Thôi thanh phong tươi cười hơi ngưng, biến mất mấy ngày nghi hoặc lại lần nữa ngói đầu, làm hắn khống chế không được hỏi, tiểu thúc cho ngươi gọi điện thoại. Vì sao? Hứa chiêu thành thật trả lời, bởi vì lều lớn đồ ăn. Lều lớn đồ ăn. Ấn. Hứa chiêu tới lui trong tay nước sôi để nguội, ra tóc nước sôi để nguội làm lạnh, nói, tiểu thúc nhìn đến đế đô lều lớn đồ ăn toàn diện đưa ra thị trường nghĩ đến chúng ta lều lớn đồ ăn cũng nên đưa ra thị trường, cho nên cô ý gọi điện thoại cho ta biết một chút. Cứ như vậy, cứ như vậy a cứ như vậy, chính là như vậy như cũng không thể lệnh thôi thanh phong nghi hoặc tiêu trừ, tương phản, làm hắn càng thêm nghi hoặc, rồi dám, mày thâm túc, trong lòng chạy dài một cổ huy không đi suy suốt cùng người hoài, nhịn không được nhìn về phía hứa chiêu, Ơ, hứa chiêu, hứa chiêu nhìn qua, hỏi, cái gì? Thôi thanh phong hỏi, tiểu thúc thường cho ngươi gọi điện thoại sao? Không có, gần nhất liền lúc này đây. Liền lúc này đây. Ơn, làm sao vậy? Không, không, không như thế nào. Thôi thanh phong lắp bắp mà ứng một câu, cả người lại lần nữa lâm vào khẳng định cùng phủ định bên trong. Sắc mặt càng thêm dối giám, bất quá hứa chiêu không có nhìn đến này đó. Trong tay hắn nước sôi để ngội lạnh không sai biệt lắm, vì thế kêu thôi mẫu trong lòng ngực hứa phàm uống nước. Rồi sau đó hướng Thôi Mẫu tỏ vẻ cảm tạ vì khao Đại Trang ba, Đại Trang ra ra vất vả, chuẩn bị đi tiệm ăn ăn một đốn, chính là Đại Trang ba hai người từ trước đến nay tiết kiệm, nói cái gì đều không muốn. Đi tiệm ăn. Hứa Chiêu đành phải cùng Thôi Mẫu, Thôi Thanh Phong cáo biệt. Thôi Thanh Phong lấy lại tinh thần nhi, hỏi, ngày mai còn như vậy bán sao? Hứa Chiêu đáp, không sai biệt lắm. Thôi Thanh Phong nói, kia hành, sáng mai ta ở trong tiệm chờ các ngươi Hảo, tài kiến, hứa chiêu đem hứa phàm ôm đến xe đạp trước giang thượng, rồi sau đó cùng tôi mẫu, tôi thanh phong từ biệt, cùng lôi kéo không xe bỏ đại trang ba, đại trang ra ra, cùng nhau chiều nam loan thôn giao lộ đi. Bởi vì lều lớn đồ an toàn bộ bán xong mà vui sướng không thôi. Dọc theo đường đi ba người vừa nói vừa cười, trong nháy mắt tới rồi nam loan thôn. Liếc mắt một cái thấy thôn đầu hứa tạ thành, hứa tạ thành bưng bát cơm ngồi ở dưới tang cây, cùng một đám người ăn cơm. Nói chuyện thiếm, nhìn đến Hứa Chiêu sau, sắc mặt thập phần khó coi, nhưng là cũng không trêu chọc chuyện này, đứng bắt cơm, từ trong lỗ nuôi phát ra hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đối Hứa Chiêu khinh thường, sau đó xoay người chiều chính mình cửa nhà đi, không thèm để ý Hứa Chiêu. Hứa Chiêu rước gì hứa tả thành như thế, mỉm cười cùng trong thôn những người khác chào hỏi, rồi sau đó cùng đại trang ba hai người cùng nhau từng người về đến nhà. Hứa Chiêu, Hứa Phạm về đến nhà khi Hứa Phụ, Hứa Mẫu đang ở phòng bếp nấu cơm. Hứa Phàm chạy nhanh chạy tới hỏi: Nãi nãi, ngươi ở làm gì cơm nha? Hứa Mẫu trả lời: Cán bạch diện mặt Diệp nha. Mặt Diệp nha. Hứa Phàm ngập nước đôi mắt, nhìn trầm trầm thất thượng hơi mỏng mặt tấm ảnh hỏi: Đúng vậy. Kia, kia có thịt thì sao? Không có, có trứng gà. Ta muốn ăn một cái trứng gà. Ta ba ba cũng muốn ăn một cái trứng gà. Hành. Hứa Mẫu cười tủm tỉm mà đáp ứng vừa nhấc mắt thấy thấy hứa chiêu tiến vào chạy nhanh làm hứa chiêu ngồi vào bếp cửa động nướng sưởi ấm hơn nữa dò hỏi hứa chiêu bán rau tình huống biết được bán phi thường hảo hứa mẫu cao hứng cực kỳ cán bột diệp tốc độ nhanh hơn rất nhiều chỉ chốc lát sau nửa nồi thơm nào ngạt rau xanh mì trứng diệp nấu hảo thời tiết rét lạnh người một nhà liền vây quanh ở phòng bếp thất trước ăn khởi mặt diệp trong đó hứa phàm là đứng ở thất trước dùng chiếc lúa bái mặt diệp bởi vì cái lùn Ngồi vào trên ghế liền với không tới chén. Ăn ngon sao? Hứa chiêu hỏi. Hào hào ăn. Hứa phảm cái miệng nhỏ bẹp bẹp mà ăn. Ăn từ từ. Người một nhà chính ăn, đại trang người một nhà lại đây. Đại trang ba thập phần tích cực mà tỏ vẻ muốn tới lều lớn bắt đầu thu đồ ăn. Hứa chiêu chạy nhanh ngăn trở nói, đừng, hiện tại không thu. Đại trang ba nói, hiện tại không thu, ngày mai lại không đủ bán. Hiện tại thu. Ảnh hưởng giao dưa vị cùng bán tướng. kia làm sao? Đại gia hôm nay đều rất mệt. Hứa chiêu nói, mọi người đều trở về ngủ cái ngủ trưa, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt, chạm vạng thời điểm, chúng ta trước đêm có thể gửi khoai tây, cà chua này một loại thu một bộ phận, ngày mai buổi sáng tái khởi cái sớm lại thu cọng hoa tỏi, dưa chuột linh tinh, liền tương đối mau một chút, đến lúc đó biên thu biên hướng trên xe trang, ngươi cảm thấy như vậy biết không? Hành! Hành, đương nhiên Hành. Đại trang ba đối hứa chiêu là triệu phục, là cái loại này từ đáy lòng sinh ra bội phục, Đừng nhìn hắn lớn lên cao lớn thô kệch, kỳ thật hắn nhất nghe hứa chiêu nói, vì thế cao hứng mà lên tiếng sau, xoay người liền mang theo người một nhà đi trở về. Hứa chiêu tiếp tục ăn mì diệm, ăn xong lúc sau, hôm nay người một nhà đều rất hoảng rất mệt, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, đều trở về phòng nội ngủ cái ngủ trưa, chuẩn bị trạng vạng tiếp tục thu đồ ăn. Chính là hứa phạm ngủ không được, nằm ở hứa chiêu bên người, cái miệng nhỏ dừng không được tới, nói thiên nói mà nói tể thiên đại thánh. Hứa phạm A. Hứa chiêu nhịn không được gọi một tiếng. Hứa phạm lập tức hồi một câu, ba ba, làm gì? Hứa chiêu hỏi, người không vây sao? Hứa phạm đáp, không vây A. Quả nhiên là không vây, hứa chiêu nghĩ nghĩ, nói, nếu không vây, vậy ngươi bối đầu thơ đi, bối đầu thơ cấp ba ba nghe. Bối gì? Ta mấy ngày hôm trước mới vừa dạy ngươi, Hảo, bối đi. Hứa Chiêu mệt mỏi nói một câu. Hứa Phạm lập tức tiếp một câu. Ngươi đến cho ta vỗ tay. Hảo Hảo, ta cho ngươi vỗ tay. Hứa Chiêu khốn đốn mà vỗ vỗ tay, tỏ vẻ Hứa Phạm có thể bắt đầu biểu diễn. Hứa Phạm lúc này mới mãi thanh mãi khí mở miệng bối điều. Ly Ly nguyên thượng thảo, một ngủ một lỗ thủng. Lửa rừng thiêu không định, xuân anh thổi lại sinh. Ba ba. Ta bối có được không? Hứa chiêu căn bản không đi sửa đúng hứa chiêu bốn câu thơ, bối sai tam câu, sửa đúng cũng vô dụng, ba tuổi nãi hoa tử chính là như vậy phát âm, vì thế có lẽ mà nói, hảo, phi thường hảo, lại bối một đầu. Hứa phạm hỏi, ta bối gì? Ngươi tưởng bối cái gì đều có thể, nhặt ngươi sẽ bối bối đi. Ta đây bối ban ngày tựa vào núi tẫn, hoàng hà lộ hải nghiêu, lộ hải nghiêu. Hải nghiêu hứa phạm một chút nghĩ không ra quay đầu hỏi, "Ba ba, phía dưới sao bối?" "Ba ba, phía dưới ta sẽ không bối." "Ba ba." Hứa chiêu nhắm mắt không theo tiếng. Hứa Phàm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ xem một cái Hứa chiêu, rồi sau đó lại khang nồng đậm mà nói, "Ai nha, ba ba ngươi lại ngủ ngủ lạp, kia, ta đây gửi mấy chơi." Hứa Phàm nằm ở trên giường tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cũng không biết chính mình ở chơi cái gì, cái miệng nhỏ lẩm nhẩm lẩm nhẩm cái không ngừng, rốt cuộc nói thầm đủ rồi. Mệt ra rời, trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau, đánh đánh hợp hảo, rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Đem hết thể xem ở trong mắt hứa chiêu lúc này mới ôm trầm hứa phàm, an tâm mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ, lại lần nữa tỉnh lại là hứa phàm không ở bên người. Quay đầu vừa thấy, hứa phàm chính nắm chặt một con bút chì, ghé vào trên giường, ở một khối tiểu bìa cứng thượng loạn họa, vừa vẽ biên nghiệp 1, 2, 3, 100 nghiệp, vừa nhấc đầu, thấy hứa chiêu. Lập tức kinh hỉ mà nói, ba ba, ngươi tỉnh lạc. Ta ở viết chữ tự. Hứa chiêu xem một cái bị họa không thành bộ dáng bịa cứng, hỏi, ngươi trường nào thì lên. Hứa Phạm trả lời, ta, ta lên thật sớm. ngại ngại cho ngươi mặc xiêm y gì hề. Không phải, là ra ra xuyên, ta, ta còn cùng thôi nhị ra giảng điện thoại. Ngươi thôi nhị ra gọi điện thoại tới. Hứa Phạm giòn xinh điệu nói, ơn, thôi nhị ra nói, nói. Nói muốn ta điểu. Thôi Định Sâm tưởng Hứa Phàm. Hứa Chiêu vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Thiệt hay giả?" "Thật sự, Thôi Nhị gia nói muốn ta cùng ba ba?" Hứa Chiêu mới không tin Thôi Định Sâm sẽ tưởng Hứa Phàm, do hỏi Hứa phụ mới biết được. "Thôi Định Sâm xác thật gọi điện thoại lại đây, do hỏi Lều lớn đồ ăn bán thế nào, kỳ thật cũng không có gì chuyện này." Hứa Chiêu cũng liền không có hỏi đến. Rời Dương sau không trong chốc lát, đại trang ba lại lại đây thúc dục thu đồ ăn thật sự là quá tích cực. Hứa Chiêu đành phải mang theo hai nhà người cũng đi tiểu lều thu khoai tây, sau đó lại đi lều lớn thu cả chu linh tinh. Thu xong lúc sau, hết thể kéo đến trong viện, Hứa Chiêu lại cố ý thu một sọt tre rau dưa. Phân biệt đến thôn trưởng, thôn thư ký trong nhà, tỏ vẻ muốn mượn một chút trong thôn máy kéo sử một sử. Bần cùng Nam Loan thôn tử chỉ có một chiếc máy kéo, vẫn là phía trên chợ cấp cấp trong thôn, chạy quyền ở thôn trưởng, thôn thư ký nơi này. Cho nên hứa chiêu đi tìm thôn trưởng, thôn thư ký, không trong chốc lát, ở thôn trưởng, thôn thư ký chỉ đạo hạ, trực tiếp liền mở ra máy kéo đi vào trong viện. Hứa, lý hai nhà người cao hứng cực kỳ, không nghĩ tới hứa chiêu nhẹ nhàng như vậy liền mượn đến máy kéo. Hứa phàm, đại trang lăng là muốn ngồi, hứa chiêu liền đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên máy kéo, đỡ quyền, sau đó từng người trở về phòng ngủ. Ngay kế dạng sáng 4 giờ. Đại trang người một nhà lại lại đây gõ cửa thúc giục thu đồ ăn, hứa chiêu người một nhà chạy nhanh lên, tiến lều lớn liền bắt đầu thu đồ ăn, một bó một bó, một sọt một sọt mà hướng máy kéo hoa trang, 6 giờ nhiều chung khi, một máy kéo chứa đầy, hứa chiêu đang muốn mang theo đại trang 3 giờ đi khi, hứa phạm chạy ra. Ba ba, ta cũng ngồi xe. Hứa chiêu quay đầu vừa thấy, hứa phạm ăn mặc thu ý quần mùa thu, vẻ mặt nhợt nhẹm, trần trùi tiểu thị chân đang đứng ở nhà chính cửa. Nói, ba ba, ta cũng ngồi xe. Hứa chiêu lập tức sụ mặt tiến lên, một tay đem hứa phẳng bế lên tới, ôm vào tay sương phòng, vô vô tiểu thịt trên chân bùn đất, nhét vào ổ chăn, nhìn hứa phẳng kia tiểu khả ái bộ dáng Hứa chiêu căn bản phát không đứng dậy hòa nói, hôm nay ba ba rất bận, không có thời gian mang người, ngươi ở nhà đi theo ra ra được không? Ta muốn cùng ba ba. Ba ba muốn đi bán rau. Ta cũng bán rau. Thiên thực lãnh ta không lệnh, hứa chiêu mang theo hứa phảng thượng huyện thành, thành phố như vậy nhiều lần, cũng không chăng lúc này đây hai lần, vì thế nhanh chóng mà cấp hứa phảng mặc vào xiêm y lìa, bao kín mít, phóng tới xe đấu nội đại trang ba trong lòng lược, từ đại trang ôm, rồi sau đó riêu khởi máy kéo, ngồi trên lộ thiên ghế điều khiển, tiếp theo xử ra sân, xử nhập trong thôn, lại lần nữa hấp dẫn người trong thôn ánh mắt. Nếu nói ngày hôm qua hứa chiêu dùng xe bỏ bán rau là ngạc nhiên. Như vậy hiện tại dùng máy kéo bán rau, bọn họ chính là kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa cái kia một mẫu đất rau dưa liều lớn cư nhiên có thể trồng ra như vậy nhiều đồ ăn, thật là lợi hại a. Người trong thôn hâm mộ không thôi. Thôn trưởng, thôn thư ký thế hứa chiêu vui vẻ, rốt cuộc nam loan thôn quá nghèo, có thể nói là Giang Bình huyện phía dưới nhất nghèo thôn đi, đến bây giờ còn không có trang điện. Bọn họ cũng hy vọng trong thôn ra tới một cái hai cái có năng lực người. nói như vậy. Phía trên cũng sẽ chiếu cố một chút nam loàn thôn nói không chừng về sau nhật tử sẽ hảo quá một chút. Chính là hứa tả thành tâm tư chính là cùng người khác không giống nhau, tiến đến thôn trưởng, thôn thư ký trước mặt, liền nói, này máy kéo không phải công cộng sao. Như thế nào tùy tiện cái gì đều có thể khai A. Khai hỏng rồi, có tính không là tổn hại của công. Này nếu là đặt ở trước kia, đó là phải bị phê. Thôn trưởng xem hứa tả thành liếc mắt một cái không lên tiếng. Thôn thư ký tắc nói, hứa chiêu cho du tiền, cho sử dụng phí, còn ký hư hao hiệp nghị, dùng một lần áp 200 đồng tiền ở trong thôn, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hứa tả thành lập tức bị nghẹn mặt đỏ bừng, thở phì phì mà chiều đại đường đất thượng xem. Đại đường đất thượng, hứa chiêu chính vững vàng mà nhìn máy kéo. Đại trang ba vui vẻ mà ngồi ở xe đấu nội, vui vẻ nhất không gì hơn ngồi ở đại trang ba trong lòng ngược hứa phàm. Võ Phàm thật là đối cái gì xe đều là mê chí thích, gió lạnh hô hô mà thổi, thổi tới hắn lôi phong mũ cùng hắn tiểu thịt mặt, hắn không những không cảm thấy lạnh, ngược lại hưng phấn ha ha cười rộ lên, sau đó xoay người, tiểu thịt tay bắt lấy xe đấu đấu duyên, tiểu lái khang cái quá máy kéo thình thịch tiếng vang, ba ba. Ba ba. Hứa Chiêu lớn tiếng hỏi, làm gì? Hứa Phàm cao hứng mà nói, ba ba, ngươi hảo xoái a. Hảo xoái a. Chương 73. Hảo xoay a. Hứa chiêu thói quen hứa phàm ca ngợi hắn rất tuấn tú, rất lợi hại, lễ thượng văng lai, hắn cũng hồi tán một câu hứa phàm rất tuấn tú. Hứa phàm lúc này mới mỹ tư tư mà ngồi vào đại trang ba trong lòng lực, cùng đại trang ba nói: Lý thúc, ta, ta, ta ngồi máy kéo, cũng đi bán rau đồ ăn. Đại trang ba cười nói: Ân, ngươi đi bán rau đồ ăn, ta sẽ bán rau. Hứa phàm tự tin tràn đầy mà nói. Đúng vậy, ngươi sẽ, ngươi gì đều sẽ. Đại trang ba cười trả lời. Ấn. Hứa phàm nặng nghề mà gật đầu. Vừa đến chợ bán thức ăn, hứa phàm thật sự công việc lù đù lên, ở máy kéo trước mặt không ngừng chạy tới chạy lui, nghe thấy có người muốn mua cọng hoa tỏi, chạy nhanh túm một cây cọng hoa tỏi đưa qua đi, nghe thấy có người muốn cà chua, lập tức chảo một cái cà chua chạy đến hứa chiêu bên người. Ai đều không có Hà Nội. Hứa Chiêu không có đả kích hứa phàm tính tích cực, chỉ cần hứa phàm lấy lại đây, hắn hết thể tiếp thu, rồi sau đó bán cho mua đồ ăn người, lệnh hứa phàm cao hứng cơ chân múa tay, chọc đến người qua đường một trận bật cười, nói thẳng hứa phàm quá đáng yêu. Bất quá hứa phàm không có kiêu ngạo, như cũ vội vàng, vội trang mệt mỏi, liền nghe hứa Chiêu nói, ngồi ở máy kéo thượng nghỉ một lát nhi, chơi trong chốc lát hắn xe đồ chơi, sau đó tiếp tục vội. Cứ như vậy đứt quãng mà bận rộn, Tới rồi chợ bán thức ăn đỉnh công thời điểm một máy kéo rau dưa vừa lúc bán xong bán xong lạp béo hứa Phạm đứng ở máy kéo thượng chợt to ngập nước đôi mắt nói hứa chiêu cười nói đúng vậy bán xong rồi hứa Phạm lập tức chụp tay nhỏ hào đồng ba ba hào đồng ta hào đồng vỗ tay hứa chiêu cười vỗ tay đúng vậy tam ba tử hào đồng đại trang ba đi theo ha ha Nhìn hứa Phàm kia tiểu béo hình dáng, thôi thanh phong trong mắt là vui sướng, thật muốn biết hứa chiêu là như thế nào giáo hứa Phàm, như thế nào giáo như vậy thông minh, cảm giác cùng giống nhau tiểu hài tử đều không giống nhau, bất quá, hắn tạm thời không có tế cứu vấn đề này, ánh mắt từ hứa Phàm trên người rời đi, rời về phía hứa chiêu, hỏi, hứa chiêu, trong nhà còn có bao nhiêu rau dưa, bán được gì thời điểm, hứa chiêu lập tức đáp, có thể bán được đại niên 29 tả hữu. Thôi Thanh Phong theo sát hỏi, nói cách khác, người đêm 30 mới có thể rảnh rỗi. Hứa chiêu gật đầu. Đêm 30 hứa chiêu liền rảnh rỗi. Thôi Thanh Phong không khỏi lầm vào trầm tư, sau một lát mới mở miệng nói, Hảo, ta đây trong lòng hiểu rõ. Ấn, năm 29 buổi chiều, ta cho các ngươi phát tiền lương. Thôi Thanh Phong vội vàng nói, không tranh không tranh, ta lại không phải thúc giục ngươi phát tiền lương. Hứa chiêu thái độ thủ vững mà nói, ngươi không thúc dụng, ta cũng đến phát. Thôi thanh phong cười nói, hành hành hành, ngươi là lão đại, ngươi nói tỉnh. Hứa chiêu cũng cười rộ lên, nói, ta đây hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta cũng không ở nơi này lâu đãi, về nhà còn muốn nội, ngày mai lại qua đây. Hành, ngày mai ta còn ở phàm tiểu điếm chờ các ngươi, trên đường chú ý an toàn. Ân, ngươi cũng về nhà đi. Hảo, ngày mai thấy, Thôi thanh phong nói, hứa chiêu lại lần nữa riêu khởi máy kéo, làm đại trang ba ôm hứa phẳng ngồi ở xe đấu nội, rồi sau đó vững vàng mà mở ra máy kéo, cùng thôi thanh phong cáo biệt, vẫn luôn khai tiến nam loan thôn trong thôn, thình thịch máy kéo thanh, khiến cho người trong thôn chú ý, đại gia xôi nổi thăm dò xem kỹ, thấy máy kéo giống tuyết, xôi nổi giật mình không thôi. Máy kéo thượng đồ ăn đâu, sẽ không bán xong rồi đi, nhiều như vậy đều bán xong rồi. Không thể nào. Cư nhiên đều bán xong rồi. Xem đại trang ba cười không khép miệng được liền biết, khẳng định là bán xong rồi nha. Ông trời A, một máy kéo đều bán xong rồi nha. Quá lợi hại. Hứa chiêu quá lợi hại. Hứa chiêu quá lợi hại. Đây là trong thôn mọi người ý tưởng. Ý tưởng ở trong lòng ấp hủ trong chốc lát biến thành bội phục, nhịn không được liền nói ra khẩu. Một ít trên tay có điểm tiền nhàn rỗi người trong thôn, lén lút mà tưởng mua chút rau dưa nếm thử thấy bọn nó có cái gì bất đồng. Liên hứa tả thành đều đối lều lớn rau dưa sinh ra tỏ mỏ chi tâm, nhưng là nhìn đến hứa chiêu ở trong thôn như vậy phong cảnh, hắn trong lòng thập phần khó chịu, nghẹn khí xoay người hồi chính mình trong nhà, thấy hứa đại hoa, hứa nhị hoa ở trong sân chơi, liền biết ngọt nhì, hắn trong lòng khó chịu, mở miệng liền mắng vài câu nhai danh, sau đó trở lại chính mình đông sương phòng, cùng nhà mình tức phụ nói lên hứa chiêu bán lều lớn đồ ăn chuyện này. Đều bán xong rồi. Hứa gia đại tẩu tử Chu Hữu Lan hỏi. Hứa tả thành không cao hứng mà trả lời. Đều bán xong rồi. Lợi hại như vậy. Chu Hữu Lan nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Hứa tả thành không muốn cũng không thừa nhận hứa chiêu lợi hại. Hắn vẫn luôn cho rằng hứa chiêu bất quá là lớn lên đẹp. Bất quá là nhiều nhận thức mấy chữ. Mặt khác không đúng tí nào. Hiện tại cũng là như vậy cho rằng. Hứa chiêu bất quá là gặp may mắn mà thôi. Mà hắn hứa tả thành trên thực tế so hứa chiêu lợi hại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Bán bao nhiêu tiền a? Chu hữu lan lại hỏi. Ta không biết. Hứa tả thành tức giận mà nói. kia hắn đều loại gì a? Hứa tả thành không kiên nhẫn mà cất cao thanh âm, hắn loại đồ vật, ta sao biết? Thấy hứa tả thành như vậy hung, chu hữu lan không lên tiếng. Hứa tả thành chính mình bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi vừa rồi hỏi gì? Chu Hữu Lan đúng sự thật nói, hỏi hắn bán bao nhiêu tiền? Còn có một câu. Hỏi hắn loại gì? Đúng vậy. Hứa Tả Thành tự quyết định, hắn loại gì đâu? Đi xem bái. Chu Hữu Lan thuận miệng liền tiếp một câu, nàng là gặp qua hứa chiêu loại rau dưa, thủy nộn nộn, nhìn qua liền đặc biệt ăn ngon, nhịn không được xối rục hứa Tả Thành. Tả Thành, ngươi xem, này đều mau ăn tết, nhà ta cũng không gì rau dưa, thị trường thượng cũng không gì rau dưa. Nếu không, người hướng đi bà muốn mấy cân lều lớn rau dưa trở về, cấp đại hoa ăn tết ăn. Không cần. Hứa tả thành nghiêm khắc cự tuyệt, hắn tâm đều thiên hướng hứa chiêu cùng tam và tử, sẽ hảo tâm cho ta đồ ăn ăn. Hắn nếu có thể cho ta đồ ăn ăn, hứa thành tiểu sẽ không ngồi tù ngồi sổn hiện tại còn không có ra tới. kia tùy tiện ngươi. Chu hữu lan lấy hứa tả thành có biện pháp. Hứa tả thành xem chu hữu lan liếc mắt một cái, rồi sau đó cười nói không cần ta cũng có thể có đồ ăn ăn. ngươi muốn làm gì? Chờ xem, khẳng định có đồ ăn ăn. Hứa tả thành nói xong, từ đông xương phòng đi ra, đứng ở viện muôn khẩu, lóc chân chiều hứa chiêu rau dưa lều lớn nhìn lại, trong lòng tràn ngập các loại ý tưởng. Mà hứa chiêu cũng không biết này đó, hắn đang từ rau dưa lều lớn ra tới, hái được hai cái cả chua ở phía trước đi tới, phía sau đi theo một cái tiểu béo hài hứa phạm. Hứa Phạm tiểu thịt trong tay cũng nắm một cái cà chua, chậm gì gì mà đi tới, đi tới đi tới. Hướng cà chua thượng cắn một ngụm, ngọt thanh nước cà chua lập tức tràn ra tới. A, hảo hảo ăn a. Hứa Phạm lại cắn một ngụm, a, thật sự hảo hảo ăn a. Chua chua ngọt ngọt. Hứa Phạm căn bản dừng không được tới. Chờ đến Hứa Chiêu quay đầu lại xem Hứa Phạm khi, một cái tiểu cà chua đã bị Hứa Phạm ăn một nửa. Hứa Chiêu lập tức sủ mặt, hỏi, lạnh không lạnh? Hứa Phạm nâng lên khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ hồng hồng, nói: Không lạnh, hảo hảo ăn. Giặt sạch sao? Không có. Không thể có thể ăn sao? Ta lo. Ngươi dùng cái gì sát? Ta dùng, dùng xiêm y liệt sát. Vì ăn, thật là cái gì đều làm được. Đừng ăn, quá lạnh. Đi đưa cho nãi nãi, làm mãi mãi làm, cả chua canh uống. Hứa Phạm co ke mà cả, ta lại ăn một ngụm. Không được ăn. Ta, ta, ta liền ăn một cái miệng nhỏ. Hứa phàm nói xong, răng rác chiều cả chua thượng cắn một ngụm, sau đó bay nhanh mà bước chân ngắn nhỏ, chạy tiến phòng bếp nói, nải nãi, nải nãi, cho ngươi phiên quẻ, ba ba nói, nói làm canh uống. Đem cả chua phòng tới thất thượng lúc sau, liền chiều hứa chiêu trên mặt nhìn. Hứa chiêu cố ý sụ mặt không để ý tới hứa phàm, đem hai cái cả chua bung sau, đến Tây Sương phòng bắt đầu số hôm nay kiếm tiền. Hứa phạm lập tức đăng đăng mà đi theo tiến vào, tiến đến hứa chiêu bên người, lấy lòng mà kêu, ba ba. Hứa chiêu không để ý tới hứa phạm. Hứa phạm tiếp tục nịnh nọt mà đáp lời, ba ba, ngươi ở làm gì? Hứa chiêu. Ba ba, ngươi ở đếm tiền tiền A. Hứa chiêu. Hoa, thật nhiều tiền tiền A. Hứa chiêu. Ba ba, ngươi sao không nói lời nào? Hứa chiêu. A. Thật muốn làm hứa chiêu này, trương cái miệng nhỏ đình dừng lại a, hắn thật sự quá có thể nói, hứa chiêu đều mau không chịu nổi hắn làm nhảm, chính là vừa nhấc mắt, thấy hứa Phạm thịt mút mút manh lộc cục đẹp bộ dáng, hắn lại từ đáy lòng cho rằng đứa nhỏ này thật sự quá chọc người đau, trong lòng một chút hỏa khí đều không có. Ba ba, Hứa Phạm lại lớn tiếng kêu, "Làm gì?" Hứa Chiêu cố ý lớn tiếng hỏi. "Ba ba đáp lời, Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ thượng lập tức nở rộ ra chưa khỏi tươi cười, như cũ lấy lòng hỏi, ba ba, ngươi ở đếm tiền tiền A. Ấn, ta cũng số. Hứa Phàm chủ động tiến đến hứa chiêu trước mặt, mới đếm ba phần tiền, liền dùng thịt mùn mút tiểu thực chỉ chọc một phần tiền tiền su chính diện, chọc một chút, lại chọc một chút, lại chọc một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ba ba, cho ta một phần tiền. Hứa chiêu không có nghe rõ, hỏi, ngươi nói cái gì? Hứa Phạm lại nói, ba ba, cho ta một phân tiền. Hứa Chiêu nghe rõ, hỏi, muốn một phân tiền làm gì? Ta mua mơ chua phấn, lại làm mơ chua phấn. Hứa Chiêu nhìn chầm chầm hứa Phạm xem. Hứa Phạm vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, nhỏ giọng ân thức, ta muốn mua một phân tiền, mua mơ chua phấn, ta muốn một phân tiền. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, hứa Phạm giống như rất nhiều thiên không ăn qua mơ chua phấn, vì thế nói, muốn một phân tiền có thể. Nhưng là không thể bệnh muốn, ngươi đến đi lao động, dùng lao động đổi một phân tiền. Hứa Phạm không hiểu liền hỏi, ba ba, cái gì kêu lao động? Chính là làm việc. Làm gì sống? Hứa Phạm lại hỏi. Hứa Chiêu kiên nhẫn mà trả lời, muốn ăn cơm, ngươi đi đem tiểu trước bàn cơm bốn cái ghế dọn tề, dọn tề liền cho ngươi một phân tiền. Hảo! Ta hiện tại liền dọn đi. Hứa Phạm lập tức chạy ra tây sương phòng, từ trong viện dọn một cái ghế nhỏ. Hự hự mà phóng tới tiểu trước bàn cơm, lại chạy trong phòng bếp ôm một cái ghế nhỏ, lại hự hự mà phóng tới tiểu trước bàn cơm. Chỉ chốc lát sau, bốn cái ghế đều dọn tề, vẻ mặt hưng phấn mà bắt được một phân tiền, lập tức liền chiều trong thôn tiểu cửa hàng chạy, lại khi trở về, chính là một tay méo mơ chua phấn túi, một tay méo muông nhỏ tử, vừa đi vừa ăn mơ chua phấn, vẻ mặt chưa khỏi tươi cười, đẹp cực kỳ. Hứa mẫu nhìn đến sau co y cấp hứa phàm một cái xem thường, ngươi còn ăn không ăn cơm? Hứa phàm mím mím mà trả lời, ăn cơm. Ăn mơ chua phấn còn có thể ăn xong cơm sao? Hứa Mâu hỏi. Có thể, ta hảo có thể ăn, ta có thể ăn hai cái mơ chua phấn, hai cái mì sợi. Hứa Mâu đối Hứa Phàm cũng ngơ ngữ, nàng không hề lý Hứa Phàm, ngược lại đi vào nhà chính, hỏi, Hứa Chiêu à, ngươi vội sao? Không vội. Hứa Chiêu đã số hảo tiền. Hứa mâu nói, vậy ngươi đi lều lớn một chuyến, rút viên hành lại đây, trong chốc lát ta xào rau, ta hiện tại trên tay đều là bột mì, không có cách nào đi rút hành. Hứa chiêu lập tức ứng, hảo, ta đã biết, ta hiện tại đi. Hứa chiêu đem tiền phóng hảo, rồi sau đó từ tây xương phòng ra tới, từ cửa sau chiều rau dưa lều lớn đi, mới cùng bán ra cửa sau, chúng theo đuôi hứa phạm bước chân ngắn nhỏ liền theo đi lên, hứa chiêu cũng khiến cho hứa phạm như vậy đi theo. Bất quá hắn không có chờ hứa phạm, mà lập tức hướng phía trước đi, vừa mới đi đến rau dưa lều lớn trước, đồng nhiên nhận thấy được tựa hồ có một đạo ánh mắt chính chiều bên này xem, hứa chiêu lập tức xem qua đi, tiếp theo liền nhìn đến hứa tạ thành nhanh chóng xoay qua thân, làm bộ một bộ tản bộ bộ dáng từ nhỏ đường đất thượng đi qua. Hứa chiêu trong lòng liền sinh nghi hoặc. Chương 74 Hứa tạ thành đây là muốn làm gì? Trộm đồ ăn? Làm phá hư? Hứa chiêu không cho rằng hứa tả thành chỉ là nhàn rỗi không có việc gì ra tới tàn bộ, tàn bộ cũng sẽ không đi vào hắn lều lớn trước mặt, hắn trong lòng cất giấu này đoàn nghi hoặc, tiên tiến lều lớn rút hành tây, mang theo trùng theo đuôi hứa phạm về đến nhà. Đem hành tây lột một lột, rửa rửa, đưa cho Hứa mẫu, hắn trong lòng kia đoàn nghi hoặc càng trọng, nhịn không được lại lần nữa đi ra cửa sau, thẳng tắp chiều rau dưa lều lớn đi, dư quang chung lại một lần thoáng nhìn lại ở tàn bộ hứa tả thành. Thật đúng là nhàn nhã. a. Hứa chiêu tạm thời không có đi quấy giày hứa tả thành nhàn nhã, tiến rau dưa liều lớn, bốn phía nhìn nhìn, rồi sau đó về đến nhà, người một nhà cùng nhau ăn cơm trưa, cơm trưa sau, cả nhà nghỉ ngơi đến trạng vạng, hứa chiêu kêu đại trăng người một nhà tiến rau dưa liều lớn thu đồ ăn. Ở đi rau dưa liều lớn trên đường, hứa chiêu lại một lần nhìn đến hứa tả thành, hứa tả thành tuy rằng cùng người khác trò chuyện thiên, Nhưng là đôi mắt là chiều hứa chiêu bên này nó, hứa chiêu làm như không phát hiện, vào rau dưa liều lớn, liền hỏi khởi đại trang ba về trong thôn thủ cậu chuyện này, cũng lúc ấy xác định buổi tối hướng đại trang ra cùng tráng trắng ra, phân biệt giấy vay nợ cậu tới xem liều lớn. Xem liều lớn. Đại trang ba hỏi. Hứa chiêu gật đầu. Đại trang ba ngạc nhiên hỏi, ngươi là nói có người trộm đồ ăn. Hứa chiêu gật đầu. Đại trang lập tức cảnh giác hỏi, ai? Còn không biết. Kia hiện tại liền đem cậu mượn tới A. Buổi tối mượn. Vì sao buổi tối mượn? Buổi tối tương đối hữu dụng Đại trang ba không hiểu, nhưng là hắn đối hứa chiêu có 10 phần tín nhiệm, cho nên hứa chiêu muốn làm cái gì, hắn đều duy trì hứa chiêu. Vì thế nhìn hứa chiêu dùng lúa mạch cấp hai điều thổ cậu ở lều lớn bên cạnh chỉnh hai cái hoa, lại nhìn hứa chiêu từ mương gánh nước chiều lều lớn đồ an phụ cận bác, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hứa chiêu. Người hướng nơi này bắt thủy làm gì? Này lập tức liền kết băng nha. Hứa chiêu đáp, chính là muốn cho nó kết băng. Vì sao đâu? Vì hố ăn trộm. Có thể hố trụ sao? Khẳng định có thể, là chúng ta về trước ra, trong chốc lát ăn trộm tới, chúng ta trở ra. Hành! Đại trang ba cái biết cái không mà về nhà. Hứa chiêu trong lòng lại là gương sáng nhi giống nhau, cấp ngủ say hứa phạm dịch dịch chăn sau. Thổi tắt trong nhà dầu hòa đèn, nằm ở trên giường an an tĩnh tĩnh chờ đợi, hứa tả thành không có làm hắn thất vọng, bất quá một giờ, trong thôn liền vang lên một trận liên tục chó sủa thanh, hứa chiêu lập tức tự trên giường ngồi dậy, cầm đèn tin mới ra nhà chính, đại trang ba vẻ mặt ngưng trọng mà chạy tới. Hứa chiêu, là ăn trộm tới sao? Đại trang ba hỏi. Hứa chiêu trả lời, không sai biệt lắm. Đại trang ba cắn răng nói, ra đi đánh chết hắn đi. Hứa Chiêu lập tức ngăn cản Đại Trang ba nói, không được. Vì sao? Chúng ta nói tốt, ngươi phải nghe lời ta. Vì sao a? Xong việc ta lại cùng ngươi giải thích. Hứa Chiêu vừa mới dứt lời, lều lớn chỗ đột nhiên truyền đến đột ngột cẩu tiếng kêu, cực kỳ vang dội, hung hãn. Hứa Chiêu, Đại Trang ba đồng thời cả kinh, cất bước chạy ra cửa sau. Ngay sau đó nhìn đến một bóng người mới tới gần rau dưa lều lớn đã bị hai chỉ cẩu đuổi theo chiều đường đất thượng chạy, chính là rau dưa leo lớn phủ cận quá hoạt, bóng người trực tiếp quăng ngã bò trên mặt đất, sợ bị chó cắn dường như, bóng người lăng là lưu loát mà bò dậy, bò dậy liền chạy. Đúng lúc này, Hứa Chiêu đột nhiên đẩy lượng trong tay Đen Tin, bước nhanh chiều bóng người đi, bóng người bước chân một đốn, chạy nhanh dùng tay che mặt, nhưng vẫn là không có che khuất bộ dáng của hắn. Hứa Tạ Thành, đại tràng ba một chút nhận ra tới, Khiếp sợ không thôi, đang muốn hô to thành, hứa chiêu lập tức ngăn lại, nói, đừng kêu, nghe ta. Đại trang ba sửng sốt, Hứa chiêu không có thời gian giải thích, cầm đèn tin, biên chiều hứa tả thành đi biên lớn tiếng kêu, ai. Trộm đồ ăn có phải hay không? A. Ăn trộm. Có ăn trộm A. Hứa chiêu thanh âm không nhỏ, đặc biệt là yên tĩnh ban đêm, có vẻ hết sức rõ ràng, lập tức đem hứa tả thành kêu luôn cuống. Vốn là hướng trong nhà chạy, lúc này cuốn quyết xoay người hướng tương phản phương hướng chạy, lại không nghĩ rằng chính mình bên cạnh chính là một cái mương nước nhỏ. Lúc ấy hứa chiêu lựa chọn này khối điệu kiến rau dưa lều lớn nguyên nhân, trừ bỏ rời nhà gần, cũng bởi vì tới gần mương, phương tiện tưới. Chính là hứa tả thành quá hoảng loạn, xem cũng không thấy, liền cất bước chạy, tiếp theo một đầu tài tiến lạnh băng mương. Dâm một tiếng, đại trang ba thấy tình thế lập tức muốn bắt người. Hứa chiêu lại một lần giữ chặt đại trang ba. Đại trang ba nghi hoặc mà nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu một tay bắt lấy đại trang ba cánh tay, một tay nắm đèn tin, sau đó giả vờ sợ hãi dường như, lớn tiếng kêu, có ăn trộm, có ăn trộm, bắt ăn trộm A. Theo sát cô y đứng ở đi hướng hứa tả thành ra trên đường, chơ mắt mà nhìn hứa tả thành cả người là ruộng được tới nước từ mương bỏ ra tới, sau đó hỏa tốc chạy hướng mênh mông vô bờ đồng ruộng. Hứa chiêu lúc này mới kéo đại trang ba truy, đuổi theo không trong chốc lát, lại cùng đại trang ba cùng nhau trở lại trong thôn. Trong thôn không ít cả trai lẫn gái bị đánh thức, xách theo dầu hỏa đèn đèn lồng lại đây dò hỏi tình huống, trong đó bao gồm thôn trưởng. Hứa chiêu, ăn trống đâu? Thôn trưởng vội vắng hỏi. Hứa chiêu vẻ mặt tức giận cùng sợ hãi bộ dáng, đem sự tình trải qua nói một lần, im bặt không để hứa tả thành tên. Chỉ nói ăn trộm ôm đi cửa nhà loại một cái đại bí đỏ, khiến cho người trong thôn một trận thổn thức. Thôn trưởng tắc chính xác hỏi, thấy rõ ràng là ai không có. Đại trang ba vừa mới muốn mở miệng, bị hứa chiêu túng chặt, hứa chiêu mở miệng đáp, không có. Trong thôn ngoài thôn người, cũng không có thấy rõ ràng sao. Thôn trưởng lại hỏi, thiên quá tối, xem không rõ lắm. Hứa chiêu nghiêm trang mà nói, bất quá. Ta tin tưởng chúng ta người trong thôn đều là tốt đẹp thôn dân, hẳn là thôn người ngoài. Quá đáng giận. Cư nhiên dám trộm được ta nam loan thôn. Thôn trưởng nghiến răng nghiến lợi mà nói xong, mang theo mấy cái tráng hán lại đi đồng ruộng vơ vét nửa giờ, không thu hoạch được gì mà trở lại rau dưa lều lớn chỗ, cùng mọi người thảo luận một phen, tức giận mà tỏ vẻ lần sau gặp được tới trộm trong thôn đồ vật. Mặc kệ là ai, đánh gần chết mới thôi, đừng thật đánh chết, đánh cái gãy chân đứt tay sau đó đưa vào đồn công an. Cái này niên đại chính là đơn giản như vậy thô bạo. Một đám người đi theo nguyền rủa một đốn, sôi nổi trấn an hứa chiêu lúc sau, liền nhất nhất tan đi, bất quá hứa chiêu biết tin tức này sẽ không tán, hơn nữa sẽ vẫn luôn phát huy tác dụng. Lúc này rau dưa lều lớn trước mặt chỉ còn lại hứa chiêu, đại trang ba, đại trang ba rốt cuộc không nín được, hỏi, hứa chiêu à, ca đều thấy rõ ràng là hứa tả thành. Ngươi vì sao không cho ta chảo hắn, ta lại không phải chảo không được hắn, đánh không lại hắn, ngươi vì sao hảo hảo tấu hắn một đốn A? Đại trang ba là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hứa chiêu bình tĩnh mà hỏi lại, tấu hắn một đốn hưu dụng sao? Đại trang ba hung hăng mà nói, sao vô dụng? Ta thân thủ bắt lấy hắn, hắn còn sao tích? Phản thiên sao? Ta giết chết hắn cái phá hư phân tử. Phá hư phân tử. Hứa chiêu cười. Một hồi lâu mới hỏi, thực sự có dùng sao? Hắn nếu là nói hắn tới tản bộ đâu? Hắn nếu là nói hắn tới giúp đỡ ta cái này để để xem liều lớn đâu? Hoặc là hắn nói hắn nhìn đến cô ăn trộm, cố ý chạy tới bắt ăn trộm đâu? Lại hoặc là hắn chính là tới trộm đồ ăn, hắn nói chúng ta đều họ hứa, chính là tới bắt hai căn đồ ăn. Ta liền vì hai căn đồ ăn, ta đem hắn đưa đến cảnh sát cục người trong thôn thấy thế nào ta? Đại trang ba lập tức bị hứa chiêu hỏi nói không ra lời, nghĩ lại một chút, hứa tả thành sắc thật là cái dạng này người. Hứa chiêu cũng không giấu giếm đại trang ba, nói, ta là cố ý làm như vậy. Đại trang ba ngạc nhiên hỏi, Ngươi cố ý làm. Hứa chiêu gật gật đầu, bởi vì hứa tả thành quá sẽ rào biện, chúng ta trực tiếp chào hắn, chào không đau không ngứa, hắn khẳng định còn sẽ tái phạm, còn sẽ làm chúng ta khó lòng phòng bị, nhưng là lần này lại kinh lại doạ. Ít nhất 2-3 tháng không dám tái phạm. Kia 2-3 tháng sau đâu? Hứa chiêu lại cười, tự tin tràn đầy mà nói, 2-3 tháng sau, hắn dám động một liều lớn, toàn thôn người đều không tha cho hắn. Vì sao? Đại trang ba hỏi lại. Hứa chiêu xem một cái đại trang ba, tưởng giải thích một chút, nhưng là phát hiện giải thích lên rất khó khăn, vì thế nói, giam ba câu nói không rõ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đại trang ba cười nói, Hành! vậy đến lúc đó lại biết kia gì an trộm chạy chúng ta cũng nên về nhà đi không nổi hứa chiêu đáp đại trang ba vừa muốn nói gì đột nhiên hiểu được nói hứa chiêu ngươi không phải là muốn cho hứa tả thành cả người ướt đẫm ở bên ngoài đông lạnh một đông lạnh đi Nay ngày mùa đông an mặc áo đông đều lạnh đừng nói cả người đều ướt đẫm không sai chính là làm hắn đông lạnh một đông lạnh hứa chiêu cười nói đây là đối hắn trừng phạt Đại trang ba lúc này mới toàn bộ hiểu được, ha ha sau khi cười xong, rốt cuộc nhịn không được hướng hứa chiêu dựng ngón tay cái, hứa chiêu thật là quá thông minh, quá sẽ làm việc, này có thể so đem hứa tả thành bắt lại, càng làm cho hứa tả thành khó chịu. Thật là cao minh a, làm người bội phục a. Vì thế đại trang ba liền đứng ở tại chỗ bồi hứa chiêu, ước chừng bồi mỗi giờ, hai người đều có điểm mệt rã rời, hai người mới đi hướng hứa chiêu ra cửa sau mới đến cửa sau liền nghe được một trận cẩu tiếng kêu, hứa chiêu vừa chuyển đầu, liền xem trong bóng đêm một cái run bần bật bóng người, bay nhanh mà từ trên đường nhanh chóng mà chạy tới. Đại trang ba ha ha cười rộ lên, nói, hắn đông lạnh chịu không nổi, chúng ta còn chưa tới ra, hắn chính là gấp không chờ nổi mà về nhà. Không sai, hứa tả thành đêm nay đông lạnh thảm, hứa chiêu đạm đạm cười, rồi sau đó cùng đại trang ba cùng nhau vào cửa sau. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa chiêu đem rau dưa trang thượng máy kéo, sợ máy kéo dầu đi hế ghen không đủ. Hứa chiêu cố ý cầm tiền đi thôn thư ký trong nhà, vừa lúc gặp phải Chu hữu lan cùng trong thôn bác sĩ, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Chu hữu lan nhỏ giọng nói hứa tả thành đông lệnh bị bệnh, phát sốt đều mau sốt mơ hồ từ từ linh tinh. Đông lệnh bị bệnh? Thật đúng là đông lệnh bị bệnh. Hào yếu ớt! Hứa chiêu nghe xong tâm tình rất tốt, Trở về cùng đại trang ba nói khi, đại trang ba lại bội phục lên hứa chiêu, hứa chiêu ngươi thật là quá lợi hại. Hắn đều thỉnh bác sĩ, thuyết minh lần này bệnh không nhẹ, tháng riêng sơ mười phía trước, phòng chừng đều nháo không đứng dậy, ha ha, này liền sinh bệnh, thật là không giống người thường a Hứa chiêu cười đáp, không giống người thường người, phải dùng không giống người thường phương pháp. Không thể luôn là bị cho rằng dễ khi dễ. Đại trang ba lập tức phụ họa, đúng vậy không thể bị khi dễ. Ân, Hảo, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi bán rau đi. Đi, bán rau. Hứa chiêu cấp máy kéo trang chút dầu đi hê rèn, rồi sau đó mở ra máy kéo chiều Nam Loan thôn đại đường đất đi. Trước kia thường xuyên ở giao lộ xem hứa tả thành đang ở khoát lác. Hôm nay quả nhiên không có người của hắn ảnh. Hứa chiêu tâm tình vui sướng không được. Rốt cuộc, rốt cuộc có thể hảo hảo bán lều lớn rau dưa. Trương 75 Hứa chiêu mở ra máy kéo, trở hứa phạm, đại trang ba đi vào huyện thành, tiêu thượng thôi thanh phong lại một lần đến chợ bán thức ăn bán rau dưa, bất quá, hôm nay không phải ở đông đường cái chợ bán thức ăn, mà là đi tây đường cái chợ bán thức ăn, mặc kệ là cái nào chợ bán thức ăn, cái này niên đại lúc này rau dưa đều là khan hiếm, cho nên, còn chưa tới đỉnh công, một máy kéo rau dưa lại một lần toàn bộ bán quang. Hứa chiêu trở hứa phạm Đại trang ba vui vẻ mà về nhà, về đến nhà sau, liền nghe hứa mâu nói hứa tả thành lần này sinh bệnh bệnh có điểm trọng. Như thế nào trọng? Hứa chiêu giật mình hỏi. Nghe người ta nói, hắn lần này đến dưỡng 10 ngày nửa tháng. Hứa mâu nói. Hứa chiêu hơi hơi có chút trột dạ mà nói, kia còn hảo a. Hứa mâu nói, này tết nhất, tết nhất sinh bệnh, liền điểm thức ăn mặn đều không thể ăn. Cũng không biết như thế nào bệnh, nghe người ta nói là đông lạnh bệnh, lại không phải không mặc xiêm y đi à? Như vậy lại người là lênh là nhiệt chính mình không biết sao? Như thế nào có thể đông lạnh lại phát sốt lại ho khăn a? Ta cảm thấy đi, nói không chừng là hắn tâm quá hắc, đi đêm lộ khi gặp phải dơ đồ vật. Nơi này dơ đồ vật ở Nam Loan thôn là một ít ác quỷ linh tinh, thập phần mê tín. Hứa Chiêu không lên tiếng, về ngày hôm qua chuyện này, hứa mẫu cùng trong thôn những người khác giống nhau, chỉ biết có ăn trộm trộm đồ ăn. Cũng không biết ăn trộm chính là hứa tả thành, càng thêm không biết hứa tả thành tối hôm qua tải vào mương mới sinh bệnh. Hứa mẫu cũng không có rồi dám hứa tả thành sinh bệnh chuyện này, ngược lại nói, đúng rồi, hứa chiêu, có chuyện này nhi, ta và ngươi nói một chút. Hứa chiêu nhìn về phía hứa mẫu hỏi, chuyện gì? Ngươi nói. Hứa mẫu hỏi, ngươi trong thôn mua chúng ta rau dưa, ta bán hay không? Bán A. Hứa chiêu nói, đồng dạng đều là tiền. Vì cái gì không kiếm đâu? Sao bán? Bao nhiêu tiền một cân đâu? Đánh cái chết khấu. Hứa chiêu nói. Chết khấu quá nhiều đi. Hứa mẫu không lớn nguyện ý. Hứa chiêu nói. Vậy giảm giá 20% đi. Vốn gì ăn tết đồ ăn liền so ngày thường đồ ăn đủ. Giảm giá 20% chúng ta cũng kiếm rất nhiều. Nếu là có người tới bán. Ngươi liền dựa theo cái này giảm giá 20% giá cả bán. Hành. Hứa mẫu gật đầu hỏi buổi trưa muốn ăn gì cơm hỏi hứa phàng đi tam ba tử ở đâu hứa mỗ hỏi hứa chiêu khắp nơi nhìn nhìn nói cùng ba bọn họ ở cửa nghe ra radio đâu ta đi hỏi đi thôi hứa chiêu nâng chạy bộ ra sân sân ngoại hứa phụ đại trang ra ra mang theo hứa phàng đại trang đang ngồi ở trên tảng đá nghe radio nghe chính là dương gia đem bốn người nghe hết sức chuyên chú hứa chiêu kêu hứa phàng vài tiếng Hứa phẳng đều không có nghe được, thật là phi thường nghiêm túc. Chờ hứa chiêu đi đến trước mặt ghi, vừa lúc Dương gia đem một hồi hợp kết thúc, theo sát là dự báo thời tiết, tiếp theo liền nghe được đại niên 29 có bão tuyết. bão tuyết, bắt đầu mùa đông về sau, hạ quá hai trắng tuyết, nhưng là đều là tiểu tuyết, hơn nữa khi đó đồ ăn còn không có toàn bộ thành thủ, chỉ cần chăm sóc là được, hiện tại là muốn tới huyện thành đi bán rau. Từ Nam Loan Thôn đến huyện thành một đường là bùn đất lộ, thời tiết tình hảo khi, không cảm thấy có cái gì không có phương tiện, một khi mưa to bão tuyết nhào hướng mặt đường nói, máy kéo đều có khả năng lâm vào bùn tuyết trung đi bất động, này nhưng bán thế nào a? Hứa phụ, đại trang ra ra cũng biết vấn đề này, đồng thời nhìn về phía bên cạnh hứa chiêu. Hứa chiêu cũng sửng sốt hạ, đại niên 29 cư nhiên có bão tuyết. Hứa phụ dựng quải trượng đứng lên, hỏi, hứa chiêu. Đại niên 29, chúng ta còn có một xe nhiều đồ ăn không bán xong đi. Hứa chiêu gật đầu nói, đúng vậy. Kia làm sao? Không có việc gì. Hứa chiêu đại não nhanh chóng mà vận chuyển nói, không có việc gì. Đại niên 28, ta liền đem đồ ăn cấp bán xong. Hứa phụ hỏi, sao bán? Hứa chiêu trầm tư một lát, đắp, vất vả một chút bán. Chính là, thu đồ ăn cũng thu không xong A. Có thể thu xong. Sao thu? Thì ngươi, hứa chiêu sở dĩ một ngày chỉ đi huyện thành một lần bán rau, trừ bỏ thuận theo huyện thành chợ bán thức ăn quy luật ngoại, cũng bởi vì một ngày chỉ có thể thu nhiều như vậy đồ ăn ra tới. Lại tăng lớn lượng nói, sợ mệnh bệnh hứa, lý hai nhà lão nhân, chính hắn cũng có chút chịu đựng không nổi, nhưng là trước mắt gặp phải đại tuyết, hai nhà lão nhân có thể không như vậy vất vả, hắn cần thiết vất vả một chút, mỗi ngày đi huyện thành hai tranh. Đến nội thu đồ ăn việc, chỉ có thể thỉnh người trong thôn. Thỉnh ai? Hứa phụ hỏi. Thỉnh mấy cái thành thật lại cần mẫn người. Hứa chiêu nói. Đến cho nhân gia tiền công đi. Hứa phụ nói. Khẳng định đến cấp, tổng so đồ ăn lạn trên mặt đất hảo. Hơn nữa lập tức chính là đại niên 29, không nắm chặt thời gian bán, cũng không còn kịp rồi. Hứa phụ nghĩ nghĩ, lập tức nói. Hành, ta đây đi thỉnh. Ta đi thôi. Hứa phụ kiên trì nói, ta đi thỉnh, ta đối trong thôn người, có thể so ngươi thủ. Hành! Hứa chiêu cũng liền không có lại kiên trì xuống dưới. Vì thế, hứa phụ dựng quải trượng đi trong thôn thỉnh người thu đồ ăn, không một lát liền tìm bốn cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân lại đây. Hứa chiêu thuyết minh một chút tình huống, bốn cái tuổi trẻ nam nhân toàn bộ đáp ứng lúc sau, trưa hôm đó liền bắt đầu tiến lều lớn thu đồ ăn. Thu xong đồ ăn, Hứa Chiêu liền mở ra máy kéo đến huyện thành, lần này không phải đi chợ bán thức ăn, mà là ở huyện thành các đường cái đi bộ bán rau, bởi vì rau dưa mới mẻ, khan hiếm, cho nên bán phi thường hảo, đi theo chợ bán thức ăn không phân cao thấp. Không hai ngày liền đến đại niên 28, Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong, đại trâm bà, Hứa Phàm chính bán rau dưa khi, không trùng phiêu nổi lên bông tuyết. Tuyết rơi. Thôi Thanh Phong nói, không phải nói ngày mai mới hạ sao? Đại trang ba mắng một câu, hán cha. Dự báo thời tiết không chuẩn, chúng ta còn có nửa xe rau dưa không bán xong đâu. Không quan hệ. Hứa chiêu nói, hạ tuyết cũng có thể bán, nhưng thật ra hứa phạm. Hứa chiêu nhìn về phía hứa phạm, hứa phạm chính ngoan ngoãn mà ngồi ở máy kéo thượng, túi lầu đầu, tiểu thịt tay ở lột đậu tương ngoan nhì, lột một viên liền phóng túi gáo một viên. Nghe thấy hứa phạm hai chữ, hứa phạm lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ, ba ba. Ngươi kêu ta hứa phàm. Đúng vậy, ta kêu ngươi hứa phàm. Hứa Chiêu bật cười, ngẩng đầu nói, "Xem, tuyết rơi." Hứa Phàm ngẩng khuôn mặt nhỏ hướng bầu trời xem một cái, trả lời, "Hạ Tuyết không thể bán rau." Đây là Hứa Phàm nghe đại nhân thường nói một câu. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm, ôn nhu cười nói, "Có thể, Hạ Tiểu Tuyết đại nhân có thể bán đồ ăn, nhưng là ngươi không thể xối tuyết." Hứa Phàm trợn to ngập nước đôi mắt hỏi, "Vì sao?" Hứa chiêu cười giải thích, tiểu hai tử xối tuyết nói, sẽ sinh bệnh, sinh bệnh muốn uống thuốc, còn muốn trích, cho nên, ngươi hiện tại cùng thôi thúc thúc đi thôi nãi nãi ra. Ta không đi. Hứa phàng trực tiếp cự tuyệt, nói, ta muốn cùng ba ba cùng nhau. Ba ba ở bán rau. Ta cũng bán rau. Thật là tiểu ninh ba. Hứa chiêu nghĩ nghĩ, sau đó đổi loại phương thức, nói, chính là ba ba bán xong đồ ăn, liền sẽ khác, tưởng uống nước. Nơi này cũng không có thủy có thể uống, ngươi đi thôi nãi nãi ra, nói cho thôi nãi nãi nấu chút nước cấp ba ba uống, được không? Ba ba khát muốn uống thủy, hứa Phạm lập tức bị hứa chiêu kịp bản, lập tức gật đầu, hảo, nấu chút nước, cấp ba ba uống. Đúng vậy, vậy ngươi đi trước cùng thôi nãi nãi nói một tiếng, trong chốc lát ba ba liền đi uống, hảo, hứa Phạm gật đầu, hứa chiêu cười, đi thôi, chúng ta hứa Phạm giỏi quá. Đi thôi, cùng tôi thúc thúc cùng đi, trong chốc lát ba ba liền đi tìm ngươi. Ba ba, ngươi nhanh lên tới ác. Hành, ba ba nhất định nhanh lên, ngươi ở thôi mãi mãi ra muốn ngon ác. Ơn, ta đặc biệt ngoan. Chúng ta hứa phạm chính là không giống nhau, đặc biệt đồng. Hứa chiêu tử thư thượng xem qua, muốn nhiều khen hài tử, cấp hài tử bồi dưỡng lòng tự tin. Tuy rằng hứa phạm trên người có một cổ tử mê giống nhau tự tin. Nhưng là Hứa Chiêu vẫn là không có tiếc rẻ khích lệ. Hứa Phạm bị khen nguyện ý cùng Thôi Thanh Phong đi rồi. Hứa Chiêu lúc này mới chuyển hướng Thôi Thanh Phong, làm Thôi Thanh Phong mang theo Hứa Phạm về trước đông đường cái. Thôi Thanh Phong đáp ứng, hành, trong chốc lát, ngươi đi đầu nhi? Ta cho ngươi đưa rủ. Hứa Chiêu cười nói, không cần, điểm này tiểu tuyết, không có việc gì, liền sợ Hứa Phạm lâm bệnh. Đúng rồi, Hứa Phạm ái chạy loạn, ngươi giúp ta nhìn điểm nhi. Ta bán xong liền đi tìm các ngươi. Hành, yên tâm đi. Thôi thanh phong bế lên máy kéo thượng hứa phạm, nhìn hứa chiêu mở ra máy kéo chuyển biến không thấy, lúc này mới ôm hứa phạm từ đông đường cái đi, không đi hai bước, phát hiện hứa phạm ở nếu máu, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Sao? Thôi thanh phong hỏi. Hứa phạm bẹp cái miệng nhỏ nói, ba ba đi điệu. Người ba ba đi bán rau. Ta cũng đi bán rau. Hứa Phạm tiếp tục bẹp cái miệng nhỏ, mắt thấy liền phải khóc. Thôi Thanh Phong chạy nhanh theo vừa rồi hứa chiêu cái bản, tiếp tục nói, ngươi muốn đi bán rau, ngươi ba ba uống nước làm sao. Hứa Phạm lập tức không nề máu, ngập nước đôi mắt nhìn về phía Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong nói, chúng ta chạy nhanh đi làm thôi mãi mãi nấu nước, nấu nước cấp hứa Phạm ba ba uống, đúng hay không? Đúng vậy. Hảo, chúng ta đây chạy nhanh về nhà. Ân hứa phàm nặng nghề mà gật đầu. Thôi thanh phong ôm hứa phàm, đỉnh thưa thất đông tuyết, bước nhanh đi hướng đông đường cái, đi vào sân, chạy nhanh ôm hứa phàm đến nhà chính, lấy khăn lông đem hứa phàm trên người thật nhỏ đông tuyết phủ đi. Vừa nhấc mắt, thấy thôi định sâm ăn mặc màu đen áo lông, thân hình đỉnh bạt mà từ tây sương phòng đi ra, lập tức kinh hỉ mà đều tiểu thúc. Tiểu thúc ngươi đã trở lại. Ân. Thôi định sâm đạm đạm cười, đã trở lại. Thôi Thanh Phong đầy mặt tươi cười, gì thời điểm trở về? Thôi Định Sâm tâm tình cũng sai, vừa đến, ta cho rằng ngươi muốn Đại Niên ba mươi mới trở về đâu? Ngày mai chính là bạo tuyết, lộ cũng không thể đi rồi, cho nên trước tiên đã trở lại. Thôi Định Sâm nói xong, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía xuyên cùng cầu giường như hứa phàng, hứa phàng có hơn một tháng chưa thấy được Thôi Định Sâm, có điểm không quen biết bộ dáng, bản năng bị Thôi Định Sâm trên người khí chàng chân hướng vừa đi. Sau đó ôm lấy Thôi Thanh Phong Trân, tiểu thịt mặt dán ở Thôi Thanh Phong Quần Thượng, chỉ lộ ra ngập nước đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm. Hứa Tam và Tử, ngươi không quen biết ta. Hứa Phạm không nói lời nào, vẫn là xem Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm tiếp theo nói, ta có sữa bò còn mang theo móng heo trở về. Hứa Phạm nháy mắt hai mắt sáng lên. Nhận ra tới đi, Thôi Định Sâm hơi hơi cúi người, hỏi, biết, ta là ai sao? Hứa Phạm nghĩ nghĩ, nói, ta biết đến, ta bà bà cũng biết. Thôi định Sâm thanh âm ôn hòa mà nói, ta đây là ai? Nói đúng cho ngươi sữa bỏ uống. Hứa Phạm theo sát liền nói, ta còn muốn ăn móng heo. Nói đúng, sữa bỏ móng heo đều cho ngươi. Hứa Phạm lập tức vui vẻ mà nói, ngươi là khai đại ô tô. Thôi định Sâm. Chương 76 Khai đại ô tô Thôi định Sâm là khai đại ô tô. Tam hòa tử quá đâu, thôi thanh phong nghẹn không cho chính mình cười ra tiếng. Thôi định xâm sắc mặt trầm hạ tới, phát ra khí tràng thực dễ dàng trấn trụ bãi, đương nhiên cũng trấn trụ hứa phàm, hứa phàm lập tức không cười, túm thôi thanh phong ống quần phải đi, thôi thanh phong rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, hỏi, tam hòa tử, ngươi đã quên hắn là ngươi thôi nhị ra sao? Hứa phàm ngẩng lên tiểu béo mặt nhìn về phía thôi thanh phong, vẻ mặt mê mang. Thôi thanh phong lại mở miệng nói nhắc nhở, Thôi nhị gia a, khai đại ô tô thôi nhị gia a. Hứa Phạm lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm mặt vô biểu tình mà nói, đúng vậy, là Thôi nhị gia. Hứa Phạm nhỏ giọng kêu, Thôi nhị gia. Thôi Định Sâm gật đầu, ân. Hứa Phạm vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Thôi nhị gia có cái đại ô tô. Không sai, lại là đại ô tô. Quá trong chốc lát, Hứa Phạm lại nói, Thôi nhị gia. Thôi định sâm nhướng mày nhìn về phía hứa phạm, ân. Hứa phạm một tay ôm thôi thanh phong chân, nhìn thôi định Sâm, nói, ngươi nói, ngươi nói, ngươi nói cho ta lưu mãi, cho ta ngóng heo. Không thể nói chuyện không giữ lời. Thôi thanh phong thật sự nhịn không được, ha ha cười rộ lên. Thôi định Sâm huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, này không phải hứa chiêu nhi tử, này khẳng định không phải hứa chiêu nhi tử, trừ bỏ mặt, này tiểu béo hoa không có một chút ít giống hứa chiêu. Hứa chiêu ôn hòa, khiêm tốn lại có lễ phép, này tiểu béo hải tử. Quả thực làm người dở khóc dở cười a. Thôi định Sâm đành phải nói, hành, ta cho ngươi lấy. Hứa phàng cười, tay nhỏ đặt ở bên miệng, có điểm thẹn thùng còn có điểm cao hứng mà nói, cảm ơn ngươi, thôi nhị ra. con sẽ nói cảm ơn a. có lễ phép, điểm này giống hứa chiêu. Thôi định Sâm bên này còn không có tiếng tây xương phòng, tây xương phòng nội điện thoại vang lên. Thôi Thanh Phong vội vàng đi tiếp, hai câu lời nói lúc sau treo lên điện thoại, nhìn về phía Thôi Định Sâm, tiểu thúc, ngươi đến giúp ta cái vội. Thôi Định Sâm hỏi, làm sao vậy? Thôi Thanh Phong đáp, ta muốn đi mỉ sợi sưởng tính tiền. Đi a. Chính là Tam và Tử. Thôi Định Sâm xem một cái hứa phàm, nói, không có việc gì, ta đến mang, ngươi yên tâm đi thôi. Thôi Thanh Phong cười nói, kêu hành, ta một lát liền trở về. Ân. Chú ý lộ hoạt. Hảo. Thôi thanh phong chân trước mới vừa bước ra nhà chính. Hứa phạm lập tức bước chân ngắn nhỏ đuổi theo thôi thanh phong. Thôi định xâm để cao thanh kêu, hứa phạm. Hứa phạm nghe vậy quay đầu lại, hỏi, làm gì? Thôi định xâm tận lực làm thanh em ôn hòa lại ôn hòa, hỏi, ngươi làm gì đi? Hứa phạm đi theo nói, ta, ta tìm thôi thúc thúc. Đừng tìm hắn, hắn đi tính tiền, một lát liền trở về. Ngươi trước lại đây. Hứa Phạm hỏi, lại đây làm gì? Thôi định Sâm nói, cho ngươi lấy đồ vật ăn, ngươi vừa ăn đồ vật biên chờ hắn. Lấy đồ vật ăn. Hứa Phạm đứng ở nhà chính cửa không núp đích, tâm lại động. Thôi định Sâm xoay người tiến tây sương phòng, cầm khối bánh mì ra tới, đưa cho Hứa Phạm. Hứa Phạm dối tay tiếp nhận tới, nói, ta còn muốn lưu lại. Sữa bỏ lạnh, không thể uống. Hứa Phạm theo sát tiếp lời. Ôn một ôn liền không lạnh, ôn một ôn là có thể uống lên. Ôn một ôn liền không lạnh, thôi định sâm cảm thấy chính mình thật sự xem thường hứa phàm. Hứa phàm đã không phải phía trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu hai tuổi hải tử. Hứa phàm hiện tại hứa phàm ba tuổi, so hai tuổi càng sẽ nói. Thôi định sâm đành phải y thì chiêu hứa phàm lời nói, đổ nửa lưu sứ nước sôi. Sau đó đem một lọ sữa bò bỏ vào đi ôn, ước chừng ba phút lúc sau, lại lấy ra tới lạnh một chút bình thân. Lúc này mới đưa cho hứa phạm Hứa phạm tiếp nhận sữa bò liền nói Thôi nhị ra Còn còn Còn có móng heo Như thế nào nhớ ăn nhớ như vậy rõ ràng Thôi định sâm băng mặt nói Móng heo trước không ăn Vì sao Hứa phạm hỏi Thôi định sâm bình đạm mà trả lời Người ba ba còn không có trở về Chờ người ba ba lại đây lại ăn Các ngươi cùng nhau ăn Hứa phạm sợ người khác không biết dường như Chạy nhanh thuyết minh Ta ba ba đi bán rau. Ta biết. Ta ba ba bán rau, bán tiền, mua tam khai, quẩy, mang gương. Tiểu gia hỏa này còn biết tam khai quẩy là mang gương, thật là đến không được. Thôi định xâm gật gật đầu, Ân, có tiền liền mua. Hứa phạm tiếp tục nói. Ta ba ba còn mua thịt thịt. Ơn, ăn tết. Ta ba ba. Hứa phạm. Thôi định xâm nhịn không được đánh gây hứa phạm. Hứa phạm ngập nước đôi mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm không thể nề hà mà nói, đừng nói chuyện, uống sữa bò, uống sữa bò đi. Hứa phạm lúc này mới không nói lời nào, ngồi ở nhà chính ghế nhỏ túi đầu uống sữa bò. Thôi Định Sâm ngồi ở cách đó không xa xem công ty văn kiện. Toàn bộ nhà chính im áng, thỉnh thoảng nghe được hứa phạm lọc cộc lọc cộc hút sữa bò thanh âm. Thôi Định Sâm cũng không có lý, tiếp tục xem văn kiện, thỉnh thoảng quay đầu xem một cái hứa phạm. Nhìn hứa phàm uống xong sữa bò ăn bánh mì, ăn xong bánh mì liền ngồi không được, tiểu thịt mặt nhìn về phía sân nói, hoa, hạ tuyết lạc. Thôi định xâm túi đầu xem văn kiện, mở miệng nói một tiếng, hứa phàm, đường chiều trên nền tuyết chạy. Vì sao? Hứa phàm hỏi. Sẽ sinh bệnh. Sinh bệnh muốn uống thuốc. Đây là hứa chiều vừa mới nói qua. Ơn, nói đúng. Sinh bệnh còn muốn trích, sinh bệnh còn không thể ăn thịt tiệm. Thôi định xâm nhịn không được nhìn về phía hứa Phạm hỏi, ngươi có mệt hay không? Không mệt toa. Thôi định xâm mặt vô biểu tình mà nhìn hứa Phạm hỏi, ngươi mỗi ngày nói như vậy nói nhiều, không mệt sao? Hơn nữa mỗi ngày đều có như vậy nhiều vì sao? Ngươi bình thường thật là chịu không nổi a. Ta, ta không mệt, ta ba ba nói ta nói chuyện hào đồng. Vậy ngươi tiếp tục nói. Ơn, ta ba ba nói, ta là toàn thôn đẹp nhất bảo bảo. Thôi Định Sâm không tính toán lý Hứa Phàng, nhưng là nghe được Hứa Phàng một câu một cái Ta Ba Ba nói, Ta Ba Ba nói, đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi, Hứa Phàng, người Ba Ba có hay không nói qua thôi nhịn ra. Hứa Phàng không hề nghĩ ngợi trả lời, không có. Thôi Định Sâm trong lòng chợt lạnh, nói, hảo, kia đến bên cạnh đi chơi đi. Ta không nghĩ chơi. Thôi Định Sâm nhìn về phía Hứa chưa hỏi, người muốn làm gì? Hứa Phạm ân ân chít chít mà nói, ta còn tưởng uống lưu nãi. Không thể uống lên. Vì sao? Không vì sao, chính là không thể uống. Lười đến cùng ba tuổi tiểu hài tử giải thích nhiều như vậy. Ta đây đi. Hứa Phạm chính là như vậy tùy hứng. Thôi định xâm buồn bực hỏi, đi chỗ nào? Hứa Phạm theo sát trả lời, tìm ba ba. Không có sữa bỏ uống lên, nay tiểu hài tử liền không muốn ở chỗ này nhiều đãi. Không đợi Thôi Định Sâm nói tiếp một câu, Hứa Phạm đã xoay người chiều đình ngoài phòng chạy, Thôi Định Sâm chạy nhanh đứng dậy đuổi theo, mới vừa đuổi tới trong viện, nghe được một trận máy kéo thanh. Hứa Phạm lập tức cao hứng mà kêu, ba ba, ba ba, là ta ba ba. Tiếp theo Hứa Phạm liền chiều viện ngoài chạy, bất quá viện môn bị hệ thượng, Thôi Thanh Phong sợ Hứa Phạm chạy loạn, đi tính tiền trước, dùng tế thẳng đem hai phiến cửa gỗ môn mũi cấp hệ thượng. Cho nên hứa phàm tiểu thị tay lại là đẩy cửa, lại là túng môn, lăng là mở không ra viện môn. Chính khí bực, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến từ máy kéo trên dưới tới hứa chiêu. A-ba-ba. Ba-ba. Ba-ba. Hứa phàm hưng phấn hô to, tiểu nại khang đều mau tràn ra sữa tươi tới. Lệnh thôi định xâm rối tay đẻ đẻ giữa mày, chờ hắn lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại. Viện môn đột nhiên mở ra, hứa chiêu quả nhiên xuất hiện, bởi vì trở về cấp. Cho nên trên đầu trên người rơi xuống một tầng hơi mỏng tuyết, làm hắn vốn là đẹp ngũ quan, càng thêm rõ ràng lập thể. Đã lâu không thấy, Thôi Định Sâm thẳng tắp mà nhìn. Chính là hứa chiêu lại không có xem thôi định sâm, hắn trong lòng trong mắt đều là hứa phàm, một tay đem hứa phàm ôm vào trong lòng ngực, hôn một cái. Sờ sờ tiểu thịt mặt lúc sau, mới phát hiện trong viện nhiều một người, tập trung nhìn vào là Thôi Định Sâm, lập tức kinh hỉ mà kêu, "Tiểu thúc!" Thôi định xâm hoàn hồn nhi. Hứa chiêu cười nói, tiểu thúc, ngươi đã trở lại. Thôi định xâm nhìn chăm chú vào hứa chiêu, ân, vừa trở về. Không phải nói đại niên ba mươi mới trở về sao. Bởi vì hạ tuyết, cho nên trước tiên trở về. Hứa chiêu mỉm cười, ta cũng là bởi vì hạ tuyết, cho nên trước tiên đem đồ ăn bán xong rồi. Đồ ăn bán xong rồi. Ân, bất quá cho các ngươi lưu ăn tết ăn rau dưa. Hứa chiêu quay đầu lại xem một cái nói, ly ca, lấy một bó đồ ăn lại đây. Tiếp theo đại trang ba sách một bó rau dưa đến thôi ra phòng bếp. Hứa chiêu nhìn về phía thôi định xâm hỏi, tiểu thúc, ngươi ăn tết ở bên này quá, phải không? Thôi định xâm gật đầu. Ta đây liền không mặt khác cho ngươi đồ ăn. Có thể. Hứa chiêu khách khí mà nói, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta liền đi về trước, trong chốc lát ngươi cùng thành phong nói một chút. Đồ ăn bán xong rồi, tiền công trong chốc lát ta cấp thôi thúc, hắn tìm thôi thúc lấy là được. Thôi định xông đi đến hứa chiêu trước mặt hỏi, hiện tại liền trở về. Như vậy cấp. Hứa chiêu cười nói, Ấn, ta ngày hôm qua ở huyện trung tâm đính một bộ gia cụ, trong chốc lát mang theo trở về, còn nhiều năm hóa cũng mua mua, cho nên thời gian có khẩn, này còn tuyết rơi, sợ trở về chậm lộ hoạt, không dễ đi. Tuyết hạ lớn, xác thật không dễ đi. Thôi Định sâm nói, "Tiếp hành, trên đường chú ý an toàn." "Hảo." Hứa Chiêu cười đem Hứa Phạm buông xuống, nhỏ giọng nói, "Chờ một chút, ba ba đi khai máy kéo, trong chốc lát tái ngươi về nhà." "Hảo." Hứa Phạm đứng vững ổn mà đứng trên mặt đất. Hứa Chiêu nhìn về phía Thôi Định sâm cười nói một câu, "Tiểu Thúc, tiết âm lịch vui sướng a." Thôi Định sâm gật gật đầu, "Ngươi cũng là mỗi ngày vui sướng." "Cảm ơn tiểu Thúc." tuyết càng rơi xuống càng lớn, lộ cũng trượt, người khai máy kéo chậm một chút. Không có việc gì, tuyết tiểu không hoạt. Hứa chiêu vừa mới dứt lời, trên đường một cái cơi xe đạp, bang một tiếng ngã trên mặt đất, bước nhanh đứng lên khi, dưới chân còn đánh cái hoạt, thật đúng là hoạt. Hứa chiêu kinh ngạc một chút, đang muốn tiếp thôi định sâm vừa mới nói cha, đột nhiên phát hiện hứa phảm chính ôm thôi định sâm chân, mở to hai mắt xem ké ngã người qua đường. Hứa phảm. Hứa chiêu kêu một tiếng. Hứa phạm bị người qua đường đột nhiên té ngã hoảng sợ, bản năng ôm lấy thôi định sâm chân, tự cho là đúng ôm hứa chiêu chân, lúc này thấy hứa chiêu nhìn hắn, hắn không khỏi nâng lên tiểu thịt mặt hướng về phía trước vừa thấy, nhìn đến chính là thôi định sâm anh tuấn lại mặt vô biểu tình khuôn mặt. Ai nha, ôm sai rồi. Hứa phạm chạy nhanh buông tay, thẳng ngơ ngác mà xem thôi định sâm. Thôi định sâm cũng vẫn an hứa phạm. Hứa phạm ngại thanh mại khí mà nói, ai nha, hảo xấu hổ a. Thôi Định Sâm. Chương 77. Hảo xấu hổ. Mới vừa mãn 3 tuổi tiểu oa tử cư nhiên biết xấu hổ hai chữ, này thật sự làm Thôi Định Sâm dở khóc dở cười, chờ đến hứa Chiêu mang theo hứa phàm đi rồi, Thôi Định Sâm đại não trung còn xoay quanh hảo xấu hổ ai những lời này, thật độ, khóe miệng nhịn không được dơ lên. Định Sâm. Lúc này Thôi Mẫu La cả trở về. Thôi Định Sâm ngước mắt nhìn về phía Thôi Mẫu. Thôi Mẫu cười hỏi, cười gì đâu? Thôi định xâm đúng sự thật đáp, cười hứa phạm. Thôi mẫu lập tức khắp nơi xem, hỏi, tam hoa tử tới sao? Lại đi rồi. Sao lại đi rồi? Ta vài thiên không thấy được hắn. Thôi mẫu đặc biệt thích hứa phạm, nào nào đều thích cái loại này, quan tâm hỏi, hắn hôm nay lại đi theo hắn ba đi bán rau. Hạ tuyết thiên sối sao? Nhưng đông lạnh sao? Thôi định xâm nói, không có, đều khá tốt, chính là có điểm làm nhảm. Ai làm nhảm? Hứa phàm, Thôi mẫu cho thôi định xâm một cái xem thường, này nơi nào là làm nhảm, học lời nói kỳ hài tử chính là như vậy, ai nói lại ai hỏi, tinh lực cùng dùng không song dường như, ngươi cùng thanh phong khi còn nhỏ cũng như vậy, như vậy hảo, gen luyện đại não, ngươi xem ngươi, trưởng thành lời nói liền không nhiều lắm, ngươi cũng thông minh. Thôi định xâm bán tín bán nghi mà nói, tẩu tử, ta khi còn nhỏ lời nói không nhiều lắm đi. Thôi mẫu kiên định mà nói, "Nhiều, ngươi chính là trở về a, đến xã hội thượng, trải qua chuyện này, trong lòng cũng tảng chuyện này, cho nên mới thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta cùng ngươi giảng, về sau ngươi nhưng không cho nói hứa phàm làm nhảm, muốn học học hứa chiêu, cổ vũ hứa phàm nói chuyện, như vậy nhiều đáng yêu nha, có phải hay không?" Thôi Định sâm vội vàng nói, "Là là là." Tôi mẫu lúc này mới không có lại nhảy đi xuống, dương mắt nhìn xem không chúng nói, "Ai da." Này tuyết lại hạ, cũng không biết hứa chiêu bọn họ về đến nhà không? Không có, hẳn là ở mua gia cụ đi. Mua gì gia cụ? Hứa phàm nói là tam khai quài. Vẫn là mang gương cái loại này tam khai quài. Sắc thật như thôi định xâm theo như lời. Hứa chiêu, hứa phàm đại trang ba đang ở huyện thành trung tâm phố mua tam khai quài, trừ bỏ tam khai quài, còn có tủ năm ngăn, đồ ăn tủ, điều mấy, hứa chiêu cùng nhau đều cấp mua. Vừa lúc đặt tại máy kéo thượng, tiếp theo hứa chiêu chạy hai cái chợ bán thức ăn thượng một chuyến, mới mua được hai chỉ gà, hai mươi cân thịt heo, sau đó mở ra máy kéo chiều Nam Loan Thôn Sử, một đường hứa phạm cùng hứa chiêu cảm khái vô số biến gương thật lớn, trong nhà kính đều thịnh không dưới hắn mặt, hiện tại có thể thịnh xuống dưới. Vừa đến ra, hứa phạm liền hướng đại trang khoe ra trong nhà mua gương, lôi kéo đại trang cùng nhau chạy đến tây xương phòng, cùng nhau chiếu gương. Hai cái tiểu gia hỏa liền ngồi xổm trước gương nghe radio. Thật sự làm hứa Chiêu vô ngữ, cũng may hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe ra radio liền đặc biệt ngoan, hứa Chiêu cũng liền mặc kệ bọn họ, chuyên môn đến hứa phụ hứa Mâu Tây sương phòng tính sổ. Tính xong lúc sau, rút ra 3000 đồng tiền, quay đầu lại còn thôi định sông. Tiếp theo hứa Chiêu đến rau dưa lều lớn nội hái được một chút rau thơm, rút số đầu nộn tỏi đầu, sau đó mở ra máy kéo đi vào thôn ủy. Đem máy kéo còn cấp trong thôn lúc sau, đưa cho thôn trưởng, thôn thư ký một ít rau thơm, tỏi đầu. Thôn trưởng, thôn thư ký kiên trì không cần. Hứa chiêu luôn mãi đem cái gì tổ chức tín nhiệm, phụng hiến, xuất lực, cảm tạ nói đặt ở bên miệng. Thôn trưởng, thôn thư ký lúc này mới thu rau thơm cùng tỏi. Thôn trưởng cầm rau thơm, tỏi hỏi, lều lớn đồ ăn đều bán hết. Hứa chiêu cười nói, không có, còn có một chút. Còn có một chút. Hứa chiêu gật đầu, còn có một chút nhi không trường ra tới, tỉ như lậu que, dưa chuột còn có thể lại trường một lần. Tỏi phân cọng hoa tỏi non, tỏi đài cùng tỏi đầu ba cái thời kỳ, bán cọng hoa tỏi non để ra cọng hoa tỏi. Hiện tại tỏi đầu còn ở trong đất, năm sau vừa lúc có thể bán một bán. Nghe ngôn, thôn trưởng không khỏi bội phục lên. Thôn thư ký càng là trực tiếp khích lệ, Hứa chiêu, ngươi cũng thật có bản lĩnh a. Hứa chiêu như cũ vẻ mặt khiêm tốn, không có đều là trong thôn cung cấp điều kiện hảo, thôn trưởng, thư ký các ngươi chiếu cố là đầu to, còn có chính là hàng xóm nhóm tín nhiệm yêu quý, trừ bỏ lần trước ngoại thôn người tới trộm đồ ăn ngoại, chúng ta buồn thôn người thật sự đối chúng ta thực hữu hảo, đó là đoàn kết hỗ trợ là mỹ đức. Thôn trưởng nói, hứa chiêu nói, là là là, về sau còn phải người trong thôn nhiều hơn chiếu cố, nói cái gì đâu, đều là chính mình người trong thôn. Hứa chiêu cười nói. Cảm ơn thôn trưởng, quay đầu lại nếu là lều lớn mội, ta còn phải thỉnh người trong thôn hỗ trợ. Không thành vấn đề. Thôn trưởng sảng khoái mà nói, có khó xử, đại gia cùng nhau giải quyết. Cảm ơn thôn trưởng, đến lúc đó hy vọng thôn trưởng cũng có thể duy trì. Yên tâm, nhất định duy trì. Kêu thư ký ngươi nhưng làm chứng A, thôn trưởng nói nhất định duy trì ta. Ta làm chứng, ta làm chứng. Thôn thư ký nói. Thôn trưởng tắc cười ha ha lên thử một chút thôn trưởng, thôn thư ký thái độ, hứa chiêu yên tâm rất nhiều, biết chính mình bước tiếp theo kế hoạch sẽ không đại chịu quá lớn trở ngại. Về đến nhà khi, hứa mẫu, đại trang mãi mãi đang ở thương lượng ngày mai tạc bánh quần thường, khoai lang đỏ bánh rán, đồ ăn viên chuyện này, hứa chiêu xem một chút đại trang mãi mãi, liền từ đông xương phòng lấy 50 đồng tiền, sách 5 cân thịt heo, một con gà đi vào đại trang ra, đưa cho đại trang ba, Nói trong đó 25 đồng tiền là đại trang ba tiền lương, 20 đồng tiền là đại trang ra gian nãi nãi tiền lương, cuối cùng 5 đồng tiền là cho bọn họ toàn ra cuối năm thưởng. Đại trang gia người một nhà cả đời không một chút kiếm nhiều như vậy tiền quá, số đầy bất quá, tiếp thu sau, cảm kích mà nói không ra lời, cuối cùng cũng không biết hồi cái gì, đêm đó làm một chén thịt kho tàu, bốn cái béo ngậy trứng trắng bao, người một nhà cũng chưa ăn, toàn bộ đưa cho hứa chiêu một nhà. Hứa chiêu liền đưa cho đại trang ra một chén bạch diện mì sợi, tiếp nhận lại bị đại trang ba cấp đưa về tới, qua lại vài lần, đại trang ba lăng là không chiếm hứa chiêu một chút ít tiện nghi. Hứa phụ thở dài một tiếng, nói, lại đưa mì sợi liền lệnh. Hứa chiêu lúc này mới ngồi xuống ăn cơm, này hơn 10 ngày, người một nhà rốt cuộc có thể không chút hoang mang, chậm rãi ăn cơm, ăn đến một nửa khi, bên ngoài phiêu nổi lên lông ngống đại tuyết, hứa mẫu cảm khái mà nói. Vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ ăn đói mặc rách. Hứa chiêu cười nói tiếp, không nghĩ tới cơm no ào ấm. Đúng vậy, đều là ngươi có bản lĩnh. Hứa mẫu thiệt tình vì có hứa chiêu cái này mà tự hào. Không thể nói như vậy, ngươi cùng ba giúp đại ân, trong chốc lát, ta cũng cho các ngươi phát tiền lương. Ta không cần. Hứa phụ, hứa mẫu đồng thời cự tuyệt. Chính là hứa chiêu ở ăn cơm sau, vẫn là cấp hứa phụ, hứa mẫu một người một trăm đồng tiền sau đó hứa mẫu đều cấp dấu đi, quay đầu lại học học như thế nào tồn ngân hàng, đều cấp hứa chiêu tồn, về sau cấp hứa chiêu Tam ba thử dùng. bất quá hứa chiêu không biết hứa mẫu này tâm tư, hắn tử đông xương phòng ra tới lúc sau liền đem chạy đến Tam khai quẩy trước mặt chiếu gương hứa phàm túm lại đây, rửa tay rửa mặt rửa chân tẩy thí thí, tiếp theo mặt hương hương, mặt xong liền đem hứa phàm nhét vào trong ổ chăn, hứa phàm trong ổ chăn lộ ra một cái đầu nhỏ nói, ba ba. Ta còn không có chiếu gương a. Không chiếu. Hứa Chiêu nói. Chiếu a. Không chiếu, ngươi đã xoá đến không được, không cần chiếu. Ta xoá không được điểu. Hứa Phàm học Hứa Chiêu nói. Không sai, không chiếu, trong chốc lát ba bà, bà cho ngươi kể chuyện xưa. Hảo. Hứa Phàm ngoan ngoãn mà nằm trong ổ chăn. Chỉ chốc lát sau Hứa Chiêu thu thập hảo lúc sau, liền chui vào ổ chăn, đem trong ổ chăn đã biến ôn nước muối bình lấy ra tới. Rồi sau đó ôm hứa phạm, cấp hứa phạm kể chuyện xưa, gần nhất thật sự là bận quá, khó được nhẹ nhàng xuống dưới, hứa chiêu cái gì đều không nghĩ, liền hiểu rõ nhàn thanh nhàn hai ngày, an tiết lúc sau, lại tưởng chuyện này. Giờ phút này chuyên tâm mà cấp hứa phạm kể chuyện xưa, sau đó phụ tử hai cái một hỏi một đáp, hoan thanh tiểu ngữ, sau đó đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa chiêu sợ rau dưa lều lớn bị tuyết tác hư. Cố ý đi xem rau dưa liều lớn, không nghĩ tới liều lớn, tiểu liều thượng tuyết đều bị trừ sạch sẽ, do hỏi dưới mới biết được là đại trang ba cùng đại trang ra ra trừ, thiên còn lượng hai người đều đem tuyết cấp trừ sạch sẽ. Hứa chiêu trong lòng thực sự ấm áp, tiếp theo trở lại tây sương phòng, vừa lúc hứa phàm đã tỉnh, cấp hứa phàm mặc tốt xiêm y đi ra tới khi, hứa phàm nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa khi, têu to, ba ba. Đại tuyết. Nay đại khái là Hứa Phàm lần đầu tiên đi tuyết tiếp xúc đi, một tuổi thời điểm Hứa Phàm cái gì cũng đều không hiểu, hai tuổi thời điểm Hứa Phàm không xiêm ý yê xuyên, Hạ Tuyết Thiên là bị nhốt ở nhà tranh bên trong, năm nay mới tính chân chân chính chính mà thấy tuyết. Đời trước sinh hoạt ở Trung Bộ Hứa Chiêu cũng là nhân sinh lần đầu tiên thấy lớn như vậy tuyết, toàn bộ thế giới đều là trắng xóa một mảnh, phá lệ thuần tịnh. "Đẹp sao?" Hứa Chiêu hỏi. "Đẹp." Hứa Phàm lớn tiếng nói kia ba ba mang ngươi đi xem tuyết tốt không? khó được có rảnh, hứa chiêu muốn mang hứa phàm chơi một chút. hảo. vì thế ăn qua cơm sáng, hứa chiêu cấp hứa phàm mang lên tân mua lôi phong mũ, khăn quan cổ, giày đông, rồi đi ra môn, đạp tuyết trắng, ở yên tinh thuần tịnh nam loan thôn đi tới. hứa chiêu ở phía trước đi tới, đem tuyết giấm bình. hứa phàm méo mó mà theo hứa chiêu giấu chân đi, sợ lãnh nam loan thôn người đều ở nhà sưởi ấm bởi vậy lúc này nam loan thôn cũng chỉ có hứa chiêu, hứa phàm này một lớn một nhỏ một trước một sau mà ở trong thôn đi lại. ba ba, hứa phàm kêu, làm gì? hứa chiêu hỏi. ta giẫm ngươi chân lạc. hứa phàm dùng sức giẫm hứa chiêu giấu chân. hứa chiêu quay đầu lại xem một cái, nói, giẫm đi giẫm đi. ba ba, ta chân tiểu, ba ba chân đại. đúng vậy, chờ ngươi trưởng thành, chân liền biến đại. Ta hiện tại là Bảo Bảo, Ba Ba là Ba Ba. Đúng vậy, ngươi là Ba Ba Bảo Bảo. Ta là Ba Ba Bảo Bảo. Hứa Phạm mệ hự hự, cái miệng nhỏ còn nói cái không ngừng, đi theo Hứa Chiêu đi vào Nam Loan thôn thôn đầu, tầm mắt trong Phạm Vi là mênh mông vô bờ tuyết trắng, mỹ lệ lặng, mỹ làm người vui vẻ thoải mái. Hoa, wow. thật nhiều tuyết a. Ba Ba, thật nhiều tuyết a. Hứa Phạm cao hứng cực kỳ, một cái không chú ý, dưới chân trượt Ngưỡng mặt quăng ngã ở tuyết thượng, không đợi hứa chiêu đi kéo, hắn tay nhỏ chân nhỏ liền bắt đầu phịch, chính là xuyên quá dày, mặc kệ như thế nào phịch, mặc kệ phịch phi nhiều tuyết viên, chính là phiên không được thân, chính là khởi không tới. Hứa phạm mệnh hữu hữu, tiểu nãi khang nãi vị đặc biệt nồng đậm, Ơ, ba ba, ba ba, ta khởi không tới niểu, giúp giúp ta, ba ba, giúp giúp ta hoa. Quá hảo chơi, hứa chiêu nhịn không được ha ha cười rộ lên. Ba ba. Giúp giúp ta. Hứa Phàm tiếp tục kêu. Hảo, giúp ngươi. Hứa chiêu lúc này mới thu hồi tiếng cười, đang muốn đi kéo hứa Phàm khi, đồng nhiên nghe được nơi xa có người kêu. Hứa chiêu. Trưng 78. Theo tiếng nhìn lại, trang xóa cảnh tuyết trông được thấy một cái cao dài bóng người. Hứa chiêu lập tức nhận ra người đến là, thôi định Sâm, người mặc màu đen vải nỉ áo khoác, hồn nhiên thiên thành anh tuấn bất phẳng, người bình thường không này khí chứ. Không sai. Là Tiểu Thúc. Hứa Chiêu mặt mang mỉm cười mà kêu, Tiểu Thúc. Thôi định xâm đi nhanh chiều Hứa Chiêu đi tới. Hứa Chiêu về phía trước đón hai bước, hỏi, Tiểu Thúc, sao ngươi lại tới đây? Thôi định xâm giơ giơ lên trong tay to rộng túi, cho các ngươi mang đồ tới. Hứa Chiêu thập phần tò mò hỏi thứ gì? Sữa bò cùng mong heo. Hứa Chiêu khó hiểu mà nhìn phía Thôi định xâm. Thôi định xâm ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Hứa Chiêu. Ôn Thanh nói, ngày hôm qua đáp ứng cấp hứa phạm, kết quả các ngươi đi gấp đã quên cho các ngươi. Hứa chiêu kinh ngạc hỏi, cho nên ngươi chuyên môn đưa lại đây. Vừa lúc không có việc gì, thôi định xâm ngữ khí bình thường. Đi bộ lại đây. Thôi định xâm gật đầu, ân, tuyết quá lớn, không hảo lái xe, vừa lúc biên tản bộ biên thưởng thức cảnh đẹp. Từ huyện thành tán đến nam loan thôn, nay tản bộ cũng tán quá xa, ít nhất đến đi 4-5 chục phút đi. Hứa Chiêu hỏi, đi rồi đã lâu đi. Thôi Định Sâm đáp, cũng còn hảo, dài chân trường. Đúng vậy, chân là rất dài, nhưng cũng sẽ mời ta. Hứa Chiêu không nói gì mà tiếp nhận Thôi Định Sâm trong tay túi, tỏ vẻ cảm ơn. Thôi Định Sâm lúc này mới mở miệng hỏi, sáng sớm, ngươi ở chỗ này làm gì? Hứa Chiêu cười nói, khó được như vậy mỹ tuyết, ta lại không có gì chuyện này muốn hỏi, vừa lúc liền mang Hứa Phàm ngoạn nhi đâu. Thôi định xâm khắp nơi nhìn nhìn, không thấy được tiểu béo hài tử, hỏi, kia hứa phàm đâu? Ở đằng kia. Hứa chiêu cười chiều phía sau chỉ, ngay sau đó liền nhìn đến thật dày tuyết hố, nhưng không phải nằm một cái tiểu béo hài, không phải hứa phàm vẫn là ai đâu. Lúc này hứa phàm còn ở phịch, quen tay hay việc, hắn hiện tại không hạt phịch, sửa vì kính nhi hướng một chỗ xử toàn bộ cầu giống nhau tiểu thân mình, dùng ra gặm móng heo kính nhi, dùng sức mà hướng bên phải xoay người. Vừa lật không lật qua đi, lại vừa lật lại không có lật qua đi, lại vừa lật, rốt cuộc lật qua đi, toàn bộ tiểu thân thể ghé vào tuyết mặt trên. Hai chỉ tiểu thịt tay, hai chỉ chân nhỏ đồng thời chống tuyết mặt, một tiếng ai hát nhà đứng lên. Đứng lên thời điểm là đưa lưng về phía hứa chiều, thôi định sâm, hắn ổn ổn tiểu bước chân, sau đó chuyển qua tiểu thân mình, đối mặt hứa chiều, thôi định sâm, thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ mệnh hồng toàn bộ, trông rất đẹp mắt. Tiểu Thịt mặt tràn ra tươi cười, ba ba, ta gửi mấy đứng lên, ta gửi mấy đứng lên, đứng lên, giỏi quá, hứa chiêu thiệt tình thực lòng mà nói, hứa phàm thở hồng hộc mà nói, ba ba, ngươi cho ta vỗ tay, giỏi quá, nhà của chúng ta hứa phàm chính là động đến không được, hứa chiêu lập tức vỗ tay vỗ tay, đùng đùng hứa phàm đem chính mình trên người tuyết cũng vỗ vỗ à, hảo, ta gửi mấy chụp. Hứa Phàm cao hứng mà chụp tiểu thịt trên tay, tay háo thượng tuyết, không lưng chụp quần đông thượng tuyết khi, một cái không đứng vững, bang kỉ một tiếng, lại ngồi ở tuyết mặt, trực tiếp đem tuyết mặt tạo ra một cái lỗ thủng. "Ai da, ta sao lại quăng ngã?" Hứa Phàm còn tự nhủ nói một câu. "Hứa Triều, thôi định xâm, thật sự không có biện pháp, Hứa Triều đi lên trước, giúp đỡ Hứa Phàm chụp trên người tuyết, toàn bộ vô rất lúc sau." Hứa Chiêu lúc này mới xoay người đối Thôi Định Sâm nói, tiểu thúc, đi nhà ta ngồi trong chốc lát đi, uống ly nước ấm ấm áp thân. Thôi Định Sâm gật đầu, đi theo Hứa Chiêu, Hứa Phạm đi vào Hứa ra, Hứa, lý hai nhà người chính kết phường ở Hứa ra trong phòng bếp tạc bánh của thừng, khoai lang đỏ bánh dán, rau dưa viên trở dầu chiên đồ ăn đương ăn vật ăn, cũng liền không có tiếp đón Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm liền cùng Hứa Chiêu, Hứa Phạm ở đông xương phòng nội ngồi. Nhìn xem hứa chiêu mới vừa mua gia cụ, hắn lần đầu tiên đến hứa chiêu ra khi, vẫn là hai gian tiểu nhà tranh, ngắn ngủn nửa năm trong vòng, lại là nhà ngói, lại là lều lớn, lại là gia cụ. Này năng lực thực sự lệnh người thưởng thức, không hổ là hắn coi trọng nam sinh, hắn chính khắp nơi đánh giá, hứa chiêu đưa qua một cái thật dày giấy bao. Cái gì? Thôi định xâm hỏi. Ba nghìn đồng tiền. Hứa chiêu nói. Hiện tại liền còn. Ân. Dù sao hiện tại có tiền. Thôi định Sâm ngước mắt xem hứa chiêu liếc mắt một cái, không có tiếp, hỏi, lần này ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền. Hứa chiêu đối người khác chưa nói, nhưng là đối thôi định Sâm nói, từ cái hảo phòng ở đến bây giờ, kiếm lời 5-6 ngàn đồng tiền. Thôi định Sâm gật gật đầu, nói, không tồi, vừa mới bắt đầu liền kiếm nhiều như vậy đã thực không tồi. Hứa chiêu lần này không có khiêm tốn, cười nói, ơn, ta cũng cảm thấy là rất không tồi. Hơn nữa năm sau còn có thể bán cuối cùng một vụ rau dưa, lại có thể nhiều kiếm một chút. An tiết cũng hoa không ít đi, cho ta 3.000 đồng tiền, ngươi trên tay còn có tiền sao? Thôi định xâm hỏi. Hứa chiêu đáp, có, yên tâm đi. Hành. Thôi định xâm lúc này mới rôi tay tiếp nhận tới hậu giấy bao. Hứa chiêu nói, tiểu thúc ngươi điểm điểm, nhìn xem có phải hay không 3.000 đồng tiền. Không cần điểm. Hứa chiêu lại hỏi kia giấy nợ ngươi mang theo sao, mang theo, kia cho ta đi, ân. thôi định sâm từ bên người túi gáo móc ra một trương tờ giấy, tờ giấy rất nhỏ, hơn nữa là gấp, đưa cho hứa chiêu khi, dễ dàng mà chạm được hứa chiêu ngón tay, hơi lạnh, tế hoạt cảm giác, làm hắn tâm thần rung động, ánh mắt chăm chú vào hứa chiêu trên người, hứa chiêu triển khai tờ giấy, nhìn thoáng qua mặt trên chữ viết, là lần đó hắn cấp thôi định sâm không sai, Như thế nào mài mòn đều khởi mau biên nhi, nhịn không được hỏi, tiểu thúc, này tờ giấy như thế nào như vậy? Thôi định xâm lập tức hoàn hồn, hỏi, làm sao vậy? Như thế nào cũ thành như vậy? Nga, phía trước thiếu chút nữa đem nó cấp giặt sạch. Kỳ thật cũng không phải. Phải không? Hứa chiêu bán tín bán nghi hỏi. Đúng vậy. Hứa chiêu không nghi ngờ có hắn, đem đổi mới hoàn toàn một cũ hai trường giấy nợ hợp ở bên nhau xé rách. Cả người nhẹ nhàng, rồi sau đó chờ đến hứa mâu ở tiêu hắn, hắn đi phòng bếp một chuyến, lại qua đây, trong tay bưng một cái tiểu miệt sọ, bên trong là vừa ra nổi bánh cuộn thường, khoai lang đỏ bánh dán, rau dưa viên, ma diệu chờ, vàng óng ánh mà tràn ngập một cổ tử mùi hương nhi, vừa mới phóng tới trên bàn. Đang ở một bên chơi đùa hứa phàm chạy tới, tiểu thị tay bái bằng duyên, lóc chân nhỏ, chiều bàn lớn thượng xem, hỏi, ba ba, đây là gì? Hứa Chiêu nói, ăn, ăn. Hứa Phạm cái miệng nhỏ không tự biết mà rú một chút, nói, ta cũng ăn. Hứa Chiêu cố ý đậu hắn, là ngươi không thích ăn. Ta gì đều thích ăn. Chờ một chút, chúng ta lễ phép một chút, trước cho ngươi thôi nhị ra, lại cho ngươi ăn. Ta muốn ăn cái kia đại. Hứa Phạm tiểu thịt ngón tay khoai lang đỏ bánh rắn nói, hành. Hứa Chiêu đưa cho Thôi định xâm một đôi chiếc đũa, làm Thôi định xâm kẹp ăn. Tiếp theo liền cấp hứa phàm một cái khoai lang đỏ bánh rán ở chén nhỏ chung, làm hắn ngồi vào cao trên ghế ăn lên, quay đầu liền cùng thôi định xong nói, tiểu thúc, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi. Thôi định xong gật đầu nói, hảo, trong chốc lát hầm cá đầu đậu hủ canh uống, ta cũng uống. Hứa phàm lại tiếp một câu, ngươi cái gì đều uống cái gì đều ăn. Ấn, hứa phàm nặng nghề mà điểm, đặc biệt thành thật mà đối diện chính mình yêu thích. Thôi định sâm xem mập mạp hứa phàm liếc mắt một cái, nhợt nhạt cười, hỏi, hắn liền không có không thích gan sao? Có, hắn không thích gan rau thơm. Thôi định sâm cười nói, sảo, ta khi còn nhỏ cũng không thích. Hiện tại đâu? Hiện tại có thể tiếp thu. Hứa chiêu cười trêu ghẹo, nói không chừng hắn về sau cũng giống ngươi, trưởng thành cũng liền thích gan rau thơm. Dù sao mặc kệ thích gan không yêu ăn, đều không sao cả, chỉ có này một loại đồ ăn mà thôi, tiểu thúc. Người ăn cái này rau dưa viên, là củ cải trắng, đậu giá trộn lẫn mặt tạc, đặc biệt nộn đặc biệt hương. Hứa chiêu kẹp một cái đưa đến thôi định xâm chiếc đúa trước. Thôi định xâm tâm tình vui sướng mà dùng chiếc đúa tiếp nhận tới, nếm một ngụm. Thế nào? Hứa chiêu chờ mong hỏi. Ơn, không tồi. Nhân là ta băm, tài liệu cũng là ta quấy. Thực không tồi. Thôi định xâm lại gắp ba cái rau dưa viên ăn, ăn xong lúc sau, còn chưa tới cơm điểm. Hứa chiêu liền mang theo thôi định sâm, hứa phẳng đến đồng ruộng xem tuyết, đang định cấp hứa phẳng đôi cái người tuyết thời điểm. Hứa mẫu lại đây tiêu ăn cơm, nói là thôi định sâm ở, cố ý sớm một chút làm cơm trưa, vừa lúc giữa trưa nghỉ ngơi nghỉ ngơi, buổi chiều còn muốn chuẩn bị làm văn thắn chuyện này. Vì thế hứa chiêu, thôi định sâm, hứa phẳng trở về ăn cơm, ăn cơm khi, hứa người nhà thói quen vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm, trò chuyện gì đó, thôi định sâm một ở, mọi người đều không nói. Hứa mẫu cảm thấy trên bàn cơm quá quặng cú ế, muốn sống nhẹ sinh động không khí, vì thế liền dò hỏi thôi định Sâm gia đình chuyện này. Hứa chiêu cho rằng thôi định Sâm không thích trên bàn cơm nói chuyện, không nghĩ tới hứa mẫu hỏi cái gì, thôi định Sâm liền đáp cái gì, hắn vài lần cản trở, thôi định Sâm đều nói không có việc gì, thậm chí liền Nguyệt Thu vào đều cùng hứa mẫu nói. Đương nhiên đem hứa phụ, hứa mẫu cấp kinh nói không lời nói tới, rốt cuộc hứa mẫu không hề hỏi. Hứa chiêu cũng rất kinh ngạc, thôi định sâm như vậy có thể kiếm tiền, bất quá ngẫm lại cái này niên đại có câu mổ tờ một vang, hoàng kim vạn lượng tục ngữ, thôi định sâm có như vậy nhiều mổ tờ, kiếm như vậy nhiều tiền, cũng liền hết sức bình thường. An an tinh tính mà cơm nước xong lúc sau, hứa chiêu niệm cập hứa mẫu lại là tạc bánh cuộn thường lại là nấu cơm quá vất vả, vì thế tự động thu thập bàn ăn đi rửa chén, thôi định sâm đi theo tiến bào, cầm một khối rẻ lau chiều đỉnh phong đi. Tiểu thúc, ngươi làm gì? Hứa chiêu hỏi. Thôi định xâm đáp, đem bàn ăn lau khô. Không cần, ta tới là được. Không quan hệ. Thôi định Sâm nâng bước qua nhà chính, chẳng những lau khô bàn ăn, còn quét mà. Sau đó mới cầm rẻ lau tiến phòng bếp, nhìn hứa chiêu ở bệ bếp trước rửa chén tẩy nồi. Hứa chiêu chịu hứa mâu ảnh hưởng, thích biên làm việc nhà biên cùng người nói chuyện thiếm, trước kia là cùng hứa phàm nói chuyện thiếm. Hiện tại thôi định Sâm ở trước mặt. Hắn liền cùng Thôi Định Sâm nói chuyện thiếm. Thôi Định Sâm thập phần hưởng thụ loại này nói chuyện thiếm, đứng ở hứa chiêu bên người bồi liêu, chính trò chuyện, nghe được viện môn bị chụp vang thanh âm, tưởng hứa phẳng, đại trang ở chơi đùa, hai người cũng không để ý, nhưng thật ra trong viện hứa mẫu quay đầu nhìn đến Thôi Thanh Phong, cười ha hả mà đón nhận đi nói, ngươi đứa nhỏ này, viện môn đều mở ra đâu, trực tiếp tiến vào là được, ngươi còn chụp cái gì? Thôi Thanh Phong cười hắc hắc, sau đó hỏi. Thẩm nhi, hứa chiêu đâu? Ở trong phòng bếp rửa chén đâu? Thôi thanh phong cao hứng mà nói, ta đi tìm hắn. Đi thôi. Thôi thanh phong ở chiều phòng bếp đi phía trước, cố tình sửa sửa đầu đinh, lại tún tún bắt áo, vô vô mặt, hít sâu hai lần, rồi sau đó đi nhanh chiều phòng bếp đi. Hứa chiêu. Chưa tới phòng bếp trước, thôi thanh phong gấp không chờ nổi mà hô lên thanh, đi đến phòng bếp trước khi, thấy song song đứng ở bệ bếp trước hứa chiêu cùng thôi định sâm. Chương 79 Tiểu, tiểu, tiểu thúc Thấy thôi định xâm khoảnh khắc, thôi thanh phong đại nào trông giống, tiện đa ầm vang một tiếng, hỗn loạn ý niệm đột nhiên nổ tung. Một tháng tới nay, hắn một lần lại một lần mà nói cho chính mình đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, tiểu thúc đối hứa chiêu không phải như vậy. Chính là, chính là hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy đến tiểu thúc, nhìn đến tiểu thúc liếc mắt đưa tình mà nhìn hứa chiêu, này, đây là thật sự, là chân thật. Thôi Thanh Phong cả người là kinh ngạc, dại ra. Thôi định xâm phát hiện Thôi Thanh Phong khắc thường. Hứa Chiêu không có phát hiện, cười nhìn qua, Thanh Phong. Thôi Thanh Phong mục ngơ ngác ánh mắt xoay người Hứa Chiêu. Hứa Chiêu như cũ cười, Thanh Phong, người như thế nào cũng tới. Thôi Thanh Phong sắc mặt không được tự nhiên, tới, tới. Thôi Thanh Phong tới làm gì, hắn đã cũng không nói ra được. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thôi Thanh Phong sắc mặt càng khó xem, đôi mắt Tử Hứa Chiêu trên người chậm rãi đi xuống lạ, rơi xuống bình thản thổ địa thượng, mà không lên tiếng, trong lòng lẳng lặng mà chảy nước đá, lan tràn đến toàn thân, đại náo trung hỗn loạn mà xoay tròn một ý niệm, Tiểu Thúc thích Hứa Chiêu, Tiểu Thúc cũng thích Hứa Chiêu. Hứa Chiêu lúc này càng thêm nghi hoặc, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm mở miệng nói, hắn tới tìm ta. Hứa Chiêu hỏi, tìm ngươi? Có việc gì? Thôi định sâm sắc mặt hơi hơi bành, thanh âm cũng so dị vãng trầm thấp một chút, nói, hẳn là, ta đi trước. Hiện tại đi. Hứa chiêu hỏi. ân quay đầu lại tài kiến. Thôi định sâm nói xong, nâng chạy bộ đến thôi thanh phong bên người, lôi kéo thôi thanh phong cánh tay, không nói một lời mà đi ra phòng bếp, đi ra sân, đi ra nam luân thôn, đi vào bị đại tuyết bao trùm đường đất thượng, mới dừng lại bước chân. Đi, về nhà. Thôi Định Sâm nói. Thôi Thanh Phong không có theo tiếng, nhưng là yên lặng mà đi theo Thôi Định Sâm mặt sau. Thôi Định Sâm về phía trước nhìn, hơi hơi nhíu lại mì, như là suy nghĩ thứ gì, bất quá một lát, như là nghĩ thông suốt dường như, mày chậm rãi ra ra. Thôi Thanh Phong ở phía sau đi theo, nhìn Thôi Định Sâm giấu chân, vẫn luôn đi tới, đi tới đi tới, ước chừng đi rồi 20 phút, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, đêu một tiếng, tiểu thúc. Thôi Định sâm dừng bước nhìn về phía Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong nhìn Thôi Định sâm hỏi: "Ngươi có phải hay không?" "Đúng vậy." Thôi Định sâm chém đinh chặt sắt mà trả lời. Thôi Thanh Phong trong lòng giật mình. Thôi Định sâm nhìn Thôi Thanh Phong ánh mắt đen tối khó hiểu. Thôi Thanh Phong thẳng tắp mà nhìn Thôi Định sâm hỏi: "Thẩm giai dương đâu?" Thôi Định sâm đáp: "Hắn là qua đi thức, không có trở ngại sao?" "Không có trở ngại." "Hứa Chiêu bên kia cũng không ngại sao?" Thôi Định sâm cân nhắc một lát nói, không ngại. Thôi Thanh Phong cất cao thanh âm, "Tam oa tử là hứa chiêu cùng nam nhân khác hải tử." Thôi Định sâm im lặng. Thôi Thanh Phong tiếp tục hỏi, "Ngươi thích Hải tử sao? Ngươi thích Tam oa tử sao? Ngươi xem hắn trong lòng sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp thu sao?" Thôi Định sâm đáp, "Ta ở thử thích hắn." "Thử?" Thôi Thanh Phong đôi mắt đột nhiên đỏ, nói, "Tiểu thúc, hứa chiêu là ta đồng học." hắn cùng thẩm giai dương bọn họ không giống nhau ngươi không thích tiểu hải tử không thích tam hoa tử ta thích ngươi có thể hay không không cần trộn lẫn hợp tiến vào, ta thích hứa chiêu ta cũng thích hứa chiêu à thôi thanh phong thanh âm rất lớn chân trên cây tuyết viên rào rạt rơi xuống hắn tác hốc mắt đỏ bừng mà nhìn thôi định sâm rong cay muốn đường ăn hải tử thôi định sâm mặt vô biểu tình mà nhìn thôi thanh phong thẳng chờ đến thôi thanh phong khổ sở mà ngồi sụp trên mặt đất ô ô khóc thút thít Thôi Định Sâm lúc này mới đi theo ngồi sổn xuống, xuống, mở miệng nói nói, ngươi có thể thích hứa chiều, có thể ấn phương thức của ngươi thích, theo đuổi. Thôi Thanh Phong ngần ra, ngước mắt nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm tiếp tục nói, ta thích hắn, cũng không gây trở ngại ngươi thích hắn, vấn đề mấu chốt là hắn thích ai. Thôi Thanh Phong thẳng tắp mà nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm ngữ khí bình đạm mà nói, khi còn nhỏ ta liền cùng ngươi đã nói, nghĩ muốn cái gì? Liền đi tranh thủ cái gì, thành công tự nhiên là hảo, thất bại cũng không cần oán trời trách đất, càng không cần tiêu cực chán đời, ta biết ngươi hiện tại trong lòng ủy khuất, dây ruộng, thậm chí oán ta, hận ta, không quan hệ, ngươi có thể vẫn luôn có. Nhưng là không cần lấy thương tổn chính mình tới bước ta thoái nhượng, ngươi biết ta sẽ không. Ngươi đã là thành nhân, lui cùng tiến, chính ngươi nhìn làm, kết quả chính mình chịu trách nhiệm, cuối cùng, ta là ngươi tiểu thúc, vĩnh viễn đều là chỉ cần ngươi chân chính yêu cầu, ta liền ở chỗ này. Nói xong, Thôi Định Sâm đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Thôi Thanh Phong, xoay người chiều huyện thành đi. Tuyết mặt bị giấm kéo kẹt rung động, tiếng vang càng ngày càng nhỏ. Thôi Thanh Phong lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thôi Định Sâm bóng dáng ố ô, ô khóc lên, khóc phá lệ thương tâm, nhân sinh lần đầu tiên như vậy thương tâm, nhịn không được nhẹ giọng kêu hứa chiêu tên, hứa chiêu, hứa chiêu. Hứa chiêu lúc này đã thu thập xong phòng bếp, từ lúc trong phòng bếp ra tới, liền không có nhìn đến hứa phàm, hứa phụ, hứa mẫu, do hỏi đại trang mẹ mới biết được này vài người là xuyến môn xuyến môn, hạ bài 9 hạ bài 9. Dù sao là muốn ăn Tết, đại gia cùng nhau nhạc sao. Hứa chiêu cũng không có đi tìm hứa phàm bọn họ, ngược lại trở lại tây sương phòng ngủ cái ngủ trưa, ngủ trưa mới vừa tỉnh, hứa phàm đi theo hứa mẫu đã trở lại, bất quá là khóc lóc đã trở lại. Thế hỏi rưỡi mới biết được hứa phàm cùng người đánh nhau, đánh thắng, nhưng là giày nhỏ làm dơ, nước vào, cho nên mới khóc. Tiền đồ. Hứa chiêu lấy khăn lông cấp hứa phàm lau mặt. Hứa phàm không khóc, nói, mặt hương hương. Không lau. Mặt. Không lau. Ta gửi mấy mạt Hứa phàm chính mình chạy đến tây xương phòng nội, tiểu thịt tay bái bà hàn duyên, lót chân nhỏ dối tay mạt nhi đồng xương, sờ đến lúc sau, lập tức hắc hắc mà cười. Học hứa chiêu bộ dáng tệ nhi đồng xương đến tiểu thịt trên tay, sau đó đăng đăng mà chạy đến tam khai quẻ trước gương, đối với gương mà thương hương. Vui vẻ mà nói, ai nha, ta thơm quá hương a. Hứa chiêu. Thật là trời sinh ái xu Mỹ, hứa chiêu nói một câu ta đi cùng ngươi nãi nãi làm vần thán, liền chiêu phòng bếp đi. Trong phòng bếp hứa mâu đang ở quấy thịt heo rau cần nhân, thấy hứa chiêu tới hỗ trợ, trong lòng thích, ngoài miệng máy hát cũng liền mở ra. Trong chốc lát nói chủ nhân trưởng, trong chốc lát nói tây gia đoạn, tiếp theo nói trong thôn trang điện chuyện này. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi, trong thôn muốn trang điện. Hứa mẫu đáp, đã sớm muốn trang à, ngươi xem Nam Dương thôn bọn họ, bọn họ đại bộ phận người điện đều trang, liền chúng ta thôn nghèo, còn không có đến phiên chúng ta. Thôn trưởng vừa mới nói, năm sau phía trên liền đem cột điện cấp kéo qua tới, đến lúc đó giao tiền liền cấp trang. Giao bao nhiêu tiền? Còn không biết đâu. Đúng rồi, nói đến Nam Dương thôn hứa mẫu nhìn về phía hứa chiêu nói, vừa mới đại trang nại nại nói. Nói cái gì? Hứa chiêu hỏi. Hứa mẫu cao hứng mà nói, nói Nam Dương thôn kia tiểu hỏa đầu năm tám đi làm, cho nên đầu năm sáu an bài các ngươi thấy phía dưới, ngươi cảm thấy như thế nào? Hứa chiêu nghĩ nghĩ, lêu lớn tỏi đầu ít nhất muốn đầu năm mười mới có thể bái ra tới bán, sơ sáu nói cũng không thể nói vội. Hơn nữa đã có người không chê hắn mang theo hứa phẳng, như vậy liền thử xem đi, vì thế gật đầu nói, hảo. Hứa mẫu lập tức cao hứng lên nói, hành, hành hành, quay đầu lại ta cùng đại trang mãi mãi nói một chút, đại trang mãi mãi nói người nọ lớn lên như tuấn. Ơn, chỉ cần hắn đối hứa phẳng hảo là được. Không thể quang nói như vậy, ít nhất người đến coi trọng mắt ta. Ta à, hứa chiêu nghĩ nghĩ, hắn kỳ thật là cái không có gì tính cách đặc sắc người. Khả năng cùng sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, hắn đôi hết thể yêu cầu đều rất thấp, cái gì đều có thể, đối cảm tình cũng là, chỉ cần nhìn hài lòng, đối hứa phẳng đối hắn hảo, kỳ thật cũng là được, cảm tình sao, lâu ngày cũng có thể sinh ra tới, nhưng là hứa mâu nếu nói như vậy, hắn gật gật đầu nói, hảo, kêu hành, mặt ta cùng, ta cắn ra nhi, ngươi làm vẩn thắn đi, hảo, hứa chiêu gật đầu. Mẫu tử hai cái bao 100 nhiều chỉ sủi cảo, vải lên bột mì, phóng tới băng gạc thượng, ném đến tuyết mặt trên đông lạnh, lưu chữ đại niên 30 ăn. Nam loan thôn thói quen chính là đại niên 30 buổi tối ăn sủi cảo, đại niên mùng 1 buổi sáng cũng ăn sủi cảo, ngụ ý năm đôi, năm đầu cắt tường đoàn viên. Bất quá, hứa phàng quá thèm cho nên đêm đó liền nấu sủi cảo, người một nhà vây quanh ở thất thượng ăn, chính ăn, trong thôn có người lại đây đưa xào bắp viên đầu phượng giang cấp hứa chiêu, hứa phạm an, hứa chiêu, hứa mẫu chạy nhanh nhiệt tình nênh đón. Hàn Huyên vài câu lúc sau mới biết được người này muốn cấp hứa chiêu làm công. Nói là biết đại trang ba kiếm tiền, cũng biết lần trước giúp đỡ hứa chiêu làm việc ba nam nhân kiếm tiền, cho nên cô ý tới tự tiến cử. Hứa mẫu nghe xong mặt lộ vẻ khó xử. Hứa chiêu do dự trong chốc lát, liền đáp ứng rồi. Người nọ vô cùng cao hứng mà đi rồi. Hứa mẫu nhìn về phía hứa chiêu hỏi chiêu cá nhân đến bao nhiêu tiền a? hứa chiêu cười nói mẹ không có việc gì không có việc gì ta có trường mực gì đúng mực kiếm tiền đúng mực nhận ngươi thực quý biết biết an tiết không nói chuyện chuyện này an sủi cảo năm sau lại nói hứa mẫu lúc này mới không nói lời nào hứa chiêu ngồi trở lại chỗ ngồi cầm lấy chiếc búa muốn tiếp tục ăn sủi cảo khi thấy hứa phạm tiểu thịt tay chính nắm một con bạch béo sủi cảo Cắn một ngụm chấm hạ giấm, sau đó hướng trong miệng tác, cái miệng nhỏ bóng ấy, ăn tặc hương. Chính là như thế nào lại dùng tay? Hứa phàm. Hứa chiêu kêu một tiếng. Hứa phàm nhìn hứa chiêu, lại cắn một ngụm sủi cảo, bẹp hai hạ nuốt vào lúc sau, mới nói, Chiếc đúa, cái muông nó rớt, ta, ta đói bụng, ta dùng tay, ơn, sủi cảo hảo hảo ăn. Chiếc đúa cái muông rớt ngươi sẽ không nhặt lên tới sao? Ô hế. Làm ra ra cho người tẩy a Hứa Phạm lập tức đáp, ra ra không cho tẩy. Ta xem là ngươi không nghĩ dùng chiếc đũa. Hứa Chiêu không lưng đem trên mặt đất chiếc đũa nhặt lên quay lại tẩy, nghe được hứa Phạm ở sau lưng, cái miệng nhỏ lại nhảy không ngừng, nói dùng chiếc đũa cái muống mệt mỏi quá, ăn không đủ no, còn nói sủi cảo nó không ăn, lao chạy, hắn dùng tay mới có thể bắt lấy, mặc kệ hứa Phạm nói như thế nào, hứa Chiêu vẫn là làm hứa Phạm dùng cái muỗng Ăn cơm no lúc sau, lại hạ khởi tuyết, vẫn luôn hạ đến ngày hôm sau buổi sáng, rốt cuộc đại niên 30, mỗi một bữa cơm trước khi dùng cơm đều là một trận bồn bồn pháo trúc thanh, đặc biệt là đại niên 30 buổi tối, tuy rằng rất lạnh, nhưng là trong thôn một mảnh hỉ khí dương dương, đại trăng người một nhà vô cùng cao hứng mà đi vào hứa chiêu ra, nghe ra đi ô xuân vãn đón giao thừa, đem hứa phàm, đại trăng cao hứng hỏng rồi. Hứa chiêu đột nhiên nhớ tới thôi ra người Vì thế đi vào Tây Sương phòng, bắt thông thôi ra điện thoại. Chương 80. Tiếp điện thoại chính là Thôi Thanh Phong, phân biệt ra tiếng âm, Hứa Chiêu cười chúc phúc Thôi Thanh Phong tết âm lịch vui sướng, toàn ra hạnh phúc mỹ mãn, rồi sau đó cùng Thôi Thanh Phong hàn huyên bài câu, cảm giác hắn hứng thú không cao, có thể là nghĩ xem tết âm lịch tiệc tối đi, vì thế Hứa Chiêu liền không có cùng hắn liêu đi xuống, lại cười nói chút chúc phúc nói. Treo lên điện thoại, Hứa Chiêu xem một cái thời gian. Có thể ngủ, nâng tiến bước phòng bếp, dùng không có một tia hơi ẩm làm tuổi gỗ sinh buồn hỏa, đặt ở tây sơn phòng, sau đó xem một cái nhà chính, đại trang. Đại trang mãi mãi đã về nhà, hắn lúc này mới kêu hứa phàm rửa mặt rửa chân tẩy thí thí ngủ. Ba ba, ta không ngủ được giấc. Hứa phàm ở nhà chính đầu cũng không chuyển mà trả lời. Người không gây. Hứa chiêu hỏi. Ta, ta ta muốn nghe radio. Hứa Phạm ngại thanh mãi thanh mà trả lời. Hứa Chiêu đi theo liền nói, ngươi nghe, ta đây ngủ. Hứa Chiêu vừa dứt lời, hứa Phạm ăn mễ hoa đường cười hì hì vào được, ngọt ngào mà kêu, ba ba. Còn ăn, đừng ăn, đều phải ngủ. Hứa Chiêu nói, ngãi ngãi nói qua năm, ăn Tết ăn nhiều một chút. Hứa Phạm cái miệng nhỏ bẹp mà nói, ăn Tết ngươi muốn béo tam cân. Béo tam cân, ta đẹp. Nói hiệu nói vượng lại đây rửa mặt, hứa chiêu duỗi tay đem hứa phạm kéo đến bên người, hứa phạm đứng ở hứa chiêu trước mặt nói, rửa mặt, mặt hương hương, Hảo, mặt hương hương, hứa chiêu cấp hứa phạm rửa chân khi, hứa phạm khanh khách mà cười nói, ba ba, ngươi cho ta cắt chân gửi rác. hứa chiêu hỏi, muốn cắt mong chân có phải hay không, ân, hứa phạm gật đầu, hứa chiêu nhìn nhìn hứa phạm thịt muôn mút chân, lần trước đều đã quên là khi nào cắt. Sắc thật thật dài, là nên cắt một cắt, vì thế nói, hành, trong chốc lát ngủ thời điểm cắt. Cảm ơn ba ba. Hứa Phàm mãi thanh mãi khí mà nói, "Hứa Chiêu tập mãi thành thói quen mà ứng, không khách khí." Hứa Chiêu chính mình rửa mặt lúc sau, xách theo ghế, lấy đem kéo, đem chậu than phòng tới mép giường, đem Hứa Phàm phóng tới mép giường, nắm lấy Hứa Phàm thịt mum múc chân, nói, "Đừng lộn xộn a, bằng không liền sẽ cắt đến thịt." Hứa Phàm không dám động, cái miệng nhỏ lại không động đại đình. Cắt thịt đau, đau, đau khắp ta. Ngươi biết liền hảo. Ta thật là lợi hại. Hứa Chiêu ngước mắt xem một cái thịt thịt Hứa Phàm, lớn lên thật là đẹp mắt ta. Hứa Chiêu lập tức tâm tình vui sướng, túi đầu thật cẩn thận mà cấp Hứa Phàm cắt móng chân. Đột nhiên nhớ tới Hứa Ngộ hôm nay nói thân cận chuyện này, tuy rằng Hứa Phàm còn nhỏ, nhưng là hắn cảm thấy hài Tử là hiểu chuyện này, cho nên mở miệng, Hứa Phàm a. Hứa phạm hỏi, ba ba, làm gì? Hứa chiêu mặc mặc, kỳ thật hắn không chỉ là đem hứa phạm đương nhi tử, kỳ thật cũng đương bằng hữu, vì thế liền mở miệng nói, ba ba lại cho ngươi tìm cái ba ba tốt không? Hứa phạm lập tức trả lời, không tốt. Vì cái gì đâu? Ta có ba ba ba. Có thể có hai cái ba ba à, giống chúng ta trong thôn Cường Cường, Cường Cường có hai cái ba ba nhà, có hai cái ba ba thật tốt à? Không tốt. Hứa Phàm chém đinh chặt sắt mà nói, "Vì cái gì không tốt?" Hứa Chiêu ngước mắt nhìn về phía Hứa Phàm. Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ mờ mịt một chút, sau đó ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, nói, "Bởi vì cường cường không nghe lời, hai cái ba ba, hai cái ba ba cùng nhau đánh hắn, đánh hảo hùng, đánh đau quá a." Hứa Chiêu chịu rắc run rẩy hai hạ, "Vì cái gì? Vì cái gì Hứa Phàm chú ý điểm luôn là cùng người khác không giống nhau?" Tính Người cùng người là ở chung tới, hiện tại nói nhiều, này ba tuổi tiểu gia tử cũng không hiểu, vì thế nói, ba ba sẽ không đánh ngươi, ba ba sẽ cào ngươi. Cắt xong mong chân, hứa chiêu đem kéo hướng trên bàn một phóng, dối tay liền cào hứa phảm thịt thịt gan bàn chân, đem hứa phảm cào chạy nhanh chiều trong ổ chăn toản, chui vào ổ chăn, khoe khoang mà nói, cào không đến, cào không đến, lêu lêu lêu. Tiểu gia hỏa, còn sẽ thoáng. Hứa chiêu chui vào ổ chăn đem hứa phàm cào cười khenh khách không ngừng, hứa phàm một chơi liền nghiện nói, ba ba, lại cào, lại cào, không cào. Hứa chiêu nói, vì sao? Mệnh chết, mệnh chết hoa. Hứa phàm nghiêm trang mà nói, kia nghĩ một lát lại cào. Đứa nhỏ này càng ngày càng sẽ nói, hơn nữa càng dài càng tốt xem, tính tình càng ngày càng độc lập, làm hứa chiêu thập phần vui sướng, chính là loại này tính tình không giống hắn. Cũng không giống nguyên hứa chiêu, hẳn là giống nam nhân kia. Nam nhân kia. Hứa chiêu liều mạng mà siêu tầm nguyên hứa chiêu ký ức, chỉ nhớ rõ nam nhân kia rất cao lớn, không giống học sinh, tuổi hẳn là không nhỏ, hơn nữa thể lực đặc biệt hảo, mặt khác đều là một ít mơ hồ không rõ lửa nóng trường hợp. Xong việc thanh tỉnh nguyên hứa chiêu, yếu đuối liền xem cũng chưa dám xem nam nhân kia, chạy nhanh liền chạy. Đến nỗi nam nhân kia, hiện tại tuổi hẳn là cũng không nhỏ đi. Rốt cuộc đều 4 năm, khả năng đã kết hôn, có lẽ còn có hài tử, như vậy Hứa Phàm. Ba ba. Hứa Phàm lớn tiếng kêu một câu. Hứa Chiêu Hoàn hồn nhi nhìn về phía Hứa Phàm, hỏi, "Làm gì? Kể chuyện xưa." "Nói cái gì chuyện xưa?" "Tùy tiện." Hứa Phàm dứt khoát mà nói. "Giảng, nói tiểu mã qua sông chuyện xưa được không?" "Hảo." Hứa Chiêu mở miệng, "Từ trước." Hứa Phàm lập tức đánh gãy hỏi, Ba ba, sao lại từ trước? Hứa chiêu ghét bỏ mà xem một cái hứa phàm, đứa nhỏ này như thế nào như vậy chuyện này a, như thế nào như vậy chuyện này. Chính là hứa chiêu vẫn là thay đổi một loại cách nói, nói, thật lâu thật lâu thật lâu trước kia, hứa phàm rốt cuộc không nói chuyện nữa, lẳng lặng mà hứa chiêu kể chuyện xưa, nghe nghe liền ngủ rồi. Hứa chiêu cũng giảng miệng khô lưỡi khô, uống lên điểm nước giải khát, sau đó ôm hứa phàm ngủ rồi. Ngày hôm sau là Đại niên mùng 1, trời còn chưa sáng, đã bị trong thôn pháo trúc thanh đánh thức. Bất quá Hứa Chiêu không tỉnh, ôm Hứa Phạm tiếp tục ngủ. Thẳng đến hừng đông mới tỉnh, bất quá là Hứa Phạm so với hắn trước tỉnh, Hứa Phạm làm Hứa Mâu xuyên xiêm ý đè, liền đi theo Đại Trang, dẫm lên tuyết ở trong thôn nhặt pháo đốt. Lúc sau vui sướng mà chạy tới ăn sủi cảo, thừa dịp Hứa Chiêu ở đánh răng, liền ném xuống cái muỗng, lại muốn dùng tiểu thịt tay chảo béo sủi cảo. Người bà bà thấy, hứa mâu nói một câu, hứa phàm dọa chạy nhanh lại dùng cái muộng ăn sủi cảo. Ăn cơm xong lúc sau, các đại nhân xuyến môn xuyến môn, đánh bài đánh bài, hứa phàm là thích náo nhiệt, thấy hứa chiêu không ra khỏi cửa, liền lôi kéo ra ra tay, đi theo ra ra ở trong thôn đi bộ. Hứa chiêu là cái thanh nhàn, ngồi ở trong viện phơi vào đông hơi hơi dương quang, sau đó lấy ra nguyên hứa chiêu nguyên lai like, sách vở xem, đại niên mùng một, Đại niên sơ nhị đều là như vậy quá, tuy rằng thanh nhàn, thoải mái, nhưng là cũng quá mức thanh nhàn, trong nhà điện thoại liền vang đều không vang. Trước kia thôi định sâm, thôi thanh phong lâu lâu gọi điện thoại tới, hai ngày này lăng là một chiếc điện thoại cũng không có. Thật là kỳ quái. Có lẽ thôi gia thân thích nhiều đâu. Hứa chiêu cũng không có đem chuyện này treo ở trong lòng, đại niên sơ tam thời điểm cũng là cái trời nắng, băng tuyết hòa tan, mặt đường không tính lầy lội. Hứa chiêu rửa theo hứa mâu ý tứ, mang theo hứa phảm đi cứu cứu ra đã bái năm, lễ phép đẹp lại biết tan nói hứa phảm đó là lại hút một phiếu phấn, sau đó mị tư tư mà trở về. Đại niên sơ tứ thời điểm, hứa chiêu cứu cứu mang theo nhi tử, tôn tử tới xem hứa phụ hứa mâu, hứa ra một mảnh sung sướng. Đại niên sơ năm thời điểm, hứa tả thành mang theo chu hữu lan, hứa đại hoa sách hai bao đường đỏ lại đây, cấp hứa phụ hứa mâu chúc Tết, Tết nhất. Ai cũng không nghĩ náo sự nhì, cho nên hứa phụ hứa mâu hứa chiêu đều là có lệ tới. Hứa tả thành lần trước rất mương bị bệnh lúc sau, người tiểu tụy rất nhiều, khả năng bởi vì cho dạng, cho nên không dám kiêu ngạo. cố ý vô tình cùng hứa chiêu nói chuyện, trong chốc lát làm hứa đại hoa trọng lấy cái tên, rốt cuộc tam hoa tử hứa phạm còn khá tốt nghe. Hứa chiêu liền cấp lấy cái hứa chung, chung với nội tâm ý tứ. Hứa tả thành vẻ mặt ghét bỏ, rồi sau đó rốt cuộc thẳng đến đề tài chính là muốn hỏi một câu hứa chiêu, rau dưa liều lớn là sao trồng rau, hứa chiêu như thế nào sẽ không biết hứa tả thành ý tưởng đâu, hắn chẳng qua mà nói vài câu, hứa tả thành hỏi lại, hứa chiêu liền lấy lời nói nghẹn hứa tả thành, hứa tả thành mặt rầy mày dạn mà muốn ở hứa chiêu ra cọ cơm, hứa mẫu chính là không nấu cơm, cơm điểm cũng không nấu cơm, hứa tả thành khí lại đem hai bao đường đỏ cấp sách trở về, lệnh hứa chiêu trợn mắt há hốc mồm, này hứa tả thành cũng quá coi ý tứ. Bất quá, hắn từ trước đến nay bất hòa hứa tả thành so đo, hơn nữa hứa phảm chính bị đói, vì thế hứa chiêu chạy nhanh giúp đỡ hứa mâu nấu cơm. Chính đang ăn cơm khi, đại trang mãi mãi lại đây cùng hứa chiêu, hứa mâu quyết định gặp mặt địa điểm, ngày mai buổi sáng huyện thành giải phóng tiệm cơm cửa 9 giờ dưới thấy, làm đại trang ba cùng hứa chiêu cùng đi, trưởng trứng mắt. Hứa chiêu vẫn là lần đầu tiên như vậy thân cận, vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là hứa mâu. Đại trang mãi mãi quá nhiệt tâm, hứa chiêu cũng liền đáp ứng rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa mẫu lại nhảy rao đái hứa chiêu nói chuyện gì đó, tiếp theo giám sát hứa chiêu trang điểm, cái gì tóc sơ một sơ, siêu ý đi một hốt, mặt mặt một mặt à, hứa chiêu nếu là cái nữ, hứa mẫu khẳng định lấy nổi hôi cấp hứa chiêu hỏa mày lá liễu. Hết thể thu thập xong, vì không cho hứa phẳng truy hứa chiêu, hứa mẫu cố ý mang theo ba phần tiền, lôi kéo hứa phẳng tiểu thị tay. Nói là đi tiểu cửa hàng cấp hứa phạm mua mơ chua phấn cùng đường tăng thịt ăn. Đường tăng thịt là năm mặt mới ra đồ ăn vặt, phân vài loại, một loại là hạnh khô làm, một loại là sơn cha làm, chua chua ngọt ngọt, tiểu hài tử đều thích ăn. Hứa phạm vừa nghe, lập tức liền cùng hứa mẫu đi rồi. Chờ đến hứa mẫu, hứa phạm đi xa, hứa chiêu mới đẩy xe đạp đi đại trang ra tìm đại trang ba, kết quả đại trang mãi mãi nói đại trang ba đi trước huyện thành. Nguyên nhân là đại trang ba sẽ không kỵ xe đạp, hơn nữa cảm thấy chính mình lớn lên quá chắc nghịch, Hứa Chiêu như vậy thon gầy kỵ xe đạp khẳng định tái bất động chính mình, cho nên sáng sớm đi bộ đi huyện thành, lưu lại lời nhắn, nói ở huyện thành giao lộ chờ Hứa Chiêu. Này, cái này đại trang ba nha, như thế nào như vậy chất phát thật sự a, hắn đều có thể chở 200 cân lương thực, còn ghét bỏ hắn 100 nhiều cân sao? Hứa Chiêu thật là cảm thấy vừa buồn cười lại cảm động. Trong lòng ấm áp, cái này lý ca có thể so hứa tạ thành hứa hưu thành cái kia hai cái có huyết thống quan hệ ca ca khá hơn nhiều. Hứa chiêu chạy nhanh cưỡi lên xe đạp muốn đuổi theo, mới thượng tiểu đạo, một con tiểu dương ở phía trước chống đỡ lộ, vì thế hứa chiêu liền dùng lực dung chung đăng, đinh linh linh một trận vang, dương kinh ngạc một chút, bốn cái chân một phịch, lập tức chạy đi rồi. Chính là hứa phàm lại chạy tới, hắn ở tiểu cửa hàng nội nghe được xe lục lạc thanh, lập tức nghe ra là ba ba Trong tay cầm đường tăng thịt, còn không có tới kịp lấy mơ chua phấn, chân ngắn nhỏ bay nhanh mà bán ra tiểu cửa hàng, quả nhiên nhìn đến hứa chiêu cưỡi xe đạp đi rồi, khuôn mặt nhỏ sửng sốt, nháy mắt hoa một tiếng khóc lớn lên, ba ba. Hứa chiêu bị dọa thiếu chút nữa từ xe đạp dọa rơi xuống. Trưng 81, ba ba, ba ba, ba ba. Nay từng tiếng tê tâm liệt phế khóc kêu truyền vào hứa chiêu trong hai. Hứa Chiêu rốt cuộc không thể nhẫn tâm tới tiếp tục đi, vì thế từ xe đạp trên dưới tới, vừa quay đầu lại thấy Hứa Phàm, Hứa Phàm khóc nước mắt, nước mũi đều hồ ở trên mặt, chính bước chân ngắn nhỏ chiều bên này đuổi theo. Ba ba, Hứa Chiêu đem xe đạp dừng ổn, đón nhận trước, đem Hứa Phàm bế lên tới, từ túi quần móc ra khăn tay, cấp Hứa Phàm lau mặt hành nước mũi, sau đó ôm Hứa Phàm, nghĩ đi thân cận mang cái hài tử rốt cuộc là không thích hợp. Cuối cùng vẫn là kịch bản Hứa Phàm. Đem hứa phạm lưu tại Nam Loan Thôn, giao đại hứa mô một tiếng, sau đó bay nhanh mà cưỡi xe đạp rời đi, còn chưa tới huyện thành, liền nhìn đến giao lộ chờ đợi đại trang ba. Lý ca. Hứa chiêu kỵ đến trước mặt hỏi, khi nào đến? Vừa đến. Đại trang ba lau xuống trên chán tinh mịn mồ hôi. Như thế nào không cho ta kỵ xe đạp tái ngươi? Ta quá nặng. Ta có thể tái đến động ngươi, ngồi trên đến đây đi. Không cần. Ta đi tới là được, cũng không xa. Đại trang ba vẫn là không nghĩ phiền toái hứa chiêu, hứa chiêu chính xác nói, ngươi lại không phải không ngồi quá, lần trước ngươi bị thương, còn không phải là ta cưới xe đạp tái ngươi đến bệnh viện sao. Ngồi trên đến đây đi. Đại trang ba lần này không có chối từ, ngồi trên xe đạp hậu tòa, cùng hứa chiêu cùng nhau đi vào huyện thành giải phóng tiệm cơm, đem xe đạp đỉnh ổn lúc sau, không có ở tiệm cơm cửa nhìn đến Nam Dương tuôn người. Hai người liền cùng nhau chiều giải phóng tiệm cơm bên trong đi, mới vừa vào cửa liền nghe được có người kêu đại trang ba. Đại trang ba theo tiếng nhìn lại. Hứa chiêu cũng đi theo quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn đến đơn giản giải phóng tiệm cơm nội bên phải cái bàn trước ngồi một cái trung niên phụ nhân cùng một cái đại nam sinh. Hứa chiêu nhận thức trung niên phụ nhân là Nam Dương thôn bà mối, thường xuyên ở các thôn qua lại xuyên qua, đến nỗi cái kia đại nam sinh hẳn là chính là lần này hắn thân cận đối tượng chu hướng tiền chu hướng tiền là đầu đinh ngũ quan đoan chính xiêm y lìa dày đều thu thập một phen thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát trông thấy hứa chiêu khoảnh khắc, đầu tiên là ngẩn ra rồi sau đó ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm liền bà mối xem hứa chiêu đều xem thẳng mắt tựa hồ không nghĩ tới hứa chiêu lớn lên tốt như vậy ngươi hảo ta tiêu chu hướng tiền chu hướng tiền nhiệt tình mà chào hỏi ngươi hảo Ta kêu hứa chiêu, hứa chiêu ôn hòa mà nói, ta biết, Chu hướng tiền cao hứng mà nói, hứa chiêu cười cười, không có tiếp lời, hắn là lần đầu tiên thân cận, rất câu nệ, câu nệ mà nhìn đại trang ba cùng bà mối nhiệt bãi. Chờ đến đại trang ba, bà mối cảm thấy bãi nhiệt không sai biệt lắm, liền mượn cớ tránh ra một chút, vì thế giải phóng tiệm cơm nội, chỉ có hứa chiêu cùng chu hướng tiền, hứa chiêu vì che giấu xấu hổ, túi đầu uống nước, nghe được chu hướng tiền hỏi. Hứa chiêu không quen biết ta. Hứa chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía Chu Hướng Tiền. Chu Hướng Tiền nhắc nhở, một lưu sứ tử nước sôi để nguội a. Hứa chiêu không nghe hiểu. Chu Hướng Tiền lúc này mới đem sự tình trải qua nói một lần, nói hai người là cùng giới tỉnh nông nghiệp trường học học sinh, nhưng bất đồng ban, đi học lúc ấy, đi nhà ăn ăn cơm đến chính mình xách phích nước nóng, lưu sứ tử lần đó hắn phích nước nóng nát, vừa lúc Hứa chiêu ngồi bên người. Chủ động mượn một lưu sứ thủy cho hắn uống Cho nên hắn liền nhớ kỹ hứa chiêu Hứa chiêu nói thẳng Ta nhớ không lớn rõ ràng Chu hướng tiền cười Ngươi cái này kêu thi ân không cầu báo Hứa chiêu cười cười Thật đúng là xảo Bất quá bởi vì cái này việc nhỏ nhi Đảo làm hai người ở chung lên tự nhiên rất nhiều Chu hướng tiền mở miệng hỏi Mấy năm nay ngươi quá đến hảo sao Hứa chiêu đáp Khá tốt Cái kia Ta cho rằng ngươi sẽ cùng tề xoáy ở bên nhau đâu. Tề xoáy là nguyên hứa chiêu thích nam sinh, nguyên hứa chiêu vì hắn trả giá rất nhiều, nhưng là hắn là cái cha nam. Không có, không liên hệ. Nga. Chu hướng tiền xem hứa chiêu không muốn để bộ dáng, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nghe nói ngươi hiện tại đang làm lẻo lớn rau dưa. Ấn. Hứa chiêu gật đầu. Như thế nào? Chu hướng tiền hỏi. Khá tốt, đủ người một nhà ăn. Nói đến người một nhà, hứa chiêu nghĩ đến hứa phạm, nhịn không được liền mở miệng hỏi, cái kia, ngươi biết ta có đứa con trai đi. Ba tuổi. Biết. Chu hướng tiền nói. Hứa chiêu dừng một chút, lại hỏi, là ta sinh, ngươi biết đi. Chu hướng tiền gật đầu nói, biết, tình huống của ngươi ta đều hiểu biết qua. Ngươi không ngại sao? Không ngại. Chu hướng tiền dứt khoát mà nói. Hứa chiêu nghe xong, cả người thả lòng rất nhiều. Cùng chu hướng tiền liêu lên cũng phá lệ tự nhiên, hai người đều ở tỉnh nông nghiệp trường học đáy quá, cho nên liêu cũng đều là trường học chuyện này. Thời gian bay nhanh mà chuyển tới giữa trưa, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau khi ăn xong từng người cưỡi xe đạp về nhà. Còn chưa tới ra, đại trang ba dò hỏi hứa chiêu tình huống. Tới rồi ra, hứa mẫu lại dò hỏi tình huống, hứa chiêu vì thế đại khái mà nói một lần. Hứa mẫu hỏi, chính ngươi cảm giác như thế nào? Hứa chiêu nói, cũng không tệ lắm. Kỳ thật chính là cũng không tệ lắm, hắn yêu cầu không cao, đối hứa phàng hảo, đối hắn hảo, hiếu thuận, tích cực hướng về phía trước, không có sở thích xấu là được, bất quá, Hứa chiêu vẫn là cảm thấy trước hiểu biết hiểu biết lại làm quyết định tương đối hảo, vì thế lại thêm một câu, trước đường bằng hưu nơi trốn xem. Hứa mẫu lập tức cao hứng mà nói tiếp, đúng vậy, trước nơi trốn xem, cũng không nóng nảy. Hứa chiêu gật đầu, ơn. Ngày mai ta lại mang hứa phàm đi huyện thành một chuyến. Lại đi huyện thành làm gì? Hứa mẫu hỏi. Mang hứa phàm trông thấy hắn, thuận tiện xem cái điện ảnh. Vừa nghe xem điện ảnh, hứa mẫu lại vui vẻ, lập tức tán đồng. Hảo A, xem điện ảnh Hảo A, mang lên tam hoa tử cũng hảo, làm hai người trông thấy mặt, về sau mọi người đều hảo ở chung. Ân, hứa phàm đâu? Hứa mẫu trên mặt tươi cười liền không có tởi ra quá, nói giữa trưa ăn quá nhiều, ngươi ba sợ hắn bỏ ăn, liền dẫn hắn dạo quanh đi, lại ăn nhiều, hứa chiêu cười hỏi, sao lại phát hiện ta trộm trốn, hắn khóc hông, hứa mẫu cười nói, khóc như thế nào có thể không khóc ga? bất quá khóc một lát liền hảo, phòng chừng dạo quanh trở về lại nên tìm ngươi, đứa nhỏ này quá dính ngươi. hứa mẫu vừa mới rất lời, hứa phàm tiểu nãi khang liền ở viện ngoại vang lên, nãi nãi, nãi nãi, hứa mẫu cười ứng. Tam hoa tử, tiêu nãi nãi làm gì? Ta ba ba, ta ba ba trở về sao? Đã trở lại. Hứa mẫu bên này nói xong, hứa phạm bên kia liền bay nhanh mà xuất hiện ở viện môn khẩu, thấy hứa chiêu, cao hứng mà kêu, ba ba, ba ba. Hứa chiêu tiến lên bế lên hứa phạm. Hứa phạm tiểu cánh tay gắt gao ôm hứa chiêu cổ, ngập nước đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi, ba ba, ngươi đi đâu nhỉ nhà? Hứa chiêu học hứa phạm ngữ khí đáp đi huyện thành nha, đi huyện thành làm gì nha, có việc nhi nha, chuyện gì hoa, hứa phàm địch ngấm hỏi, vấn đề thật nhiều hoa, Hi hi hứa phàm tiểu thịt tay che miệng cười, hứa chiêu hỏi, ngày mai ngươi có nghĩ đi huyện thành, hứa phàm nặng nề mà gật đầu, tưởng, hình, kia ngày mai ba ba mang ngươi đi huyện thành xem điện ảnh, ba ba, điện ảnh là gì, hứa phàm không có xem qua điện ảnh, nhưng là hứa phàm xem qua tivi. Vì thế hứa chiêu giải thích, điện ảnh chính là so TV còn đại TV. Hứa phàm đặc biệt cổ động phát hiện cảm khái, hoa. Wow. Ngày mai chúng ta đi xem. ân Hứa phàm nặng nề mà gật đầu. Ngày hôm sau sớm, hứa chiêu cố y cấp hứa phàm trang điểm một phen. Xuyên chính là tân y hề phụ, tân dày, lao hương hương, tiểu gia hỏa đẹp không được. Liền hứa phụ đều nhịn không được thân hứa phàm tiểu thịt mặt. Hứa phàm không cho thân, tỏ vẻ hương hương sẽ bị thân rớt lệnh hứa chiêu dở khóc dở cười. Kỵ xe đạp chở Hứa Phạm tới huyện thành giao Lộ, liền thấy được Chu Hướng Tiền, Chu Hướng Tiền xuyên vẫn là ngày hôm qua kia thân si y đi, rất sạch sẽ, đặc biệt có tâm địa cấp Hứa Phạm mang theo một phen kẹo, khen Hứa Phạm đẹp, rồi sau đó mang theo Hứa Chiêu, Hứa Phạm đi vào huyện thành dạp chiếu phim mua phiếu. Nay niên đại điện ảnh trùng loại thiếu, buổi diễn cũng ít, Chu Hướng Tiền hóa 2 khối tiền mua 2 chương điện ảnh phiếu, yêu cầu giữa trưa mới có thể chiếu phim vì thế cùng hứa chiêu cùng nhau mang theo hứa phàm ở huyện thành trung tâm phố trước dạo một dạo, dạo đến một nửa khi, hứa phàm đột nhiên ngưng một tiếng đại ô tô. Hứa chiêu theo thấy được đại ô tô, cũng nhận ra là thôi định xâm màu đen tiểu ô tô, bất quá thôi định xâm giống như không có nhìn đến bọn họ, hoặc là thôi định xâm đang ở bận rộn, vì thế hứa chiêu liền không có tiến lên chào hỏi, như cũ cùng chu hướng tiền ở khắp nơi dạo, thời gian không sai biệt lắm khi, Hai người mang hứa phàm đi vào rạp chiếu phim cửa trở tiến tràng. Hứa phàm đối cái gì cũng tò mò, không ngừng đặt câu hỏi. Hứa chiêu kiên nhẫn trả lời. Chu hướng tiền cười nói, hứa phàm tiểu gia hỏa này chân ái hỏi a Hứa chiêu sờ sờ hứa phàm tiểu béo mặt, nói, Ơn, hắn đối cái gì cũng tò mò, ái nói ái hỏi. Vẫn luôn như vậy ái nói ái hỏi sao? Ơn. Hứa chiêu gật đầu, kỳ thật cũng không xem như, là theo càng ngày rộng rãi thấy việc đời càng ngày càng nhiều, cho nên lời nói liền càng ngày càng nhiều. Chu Hướng Tiễn cười cười, nói, vậy khá tốt. Lão nhân gia liền thích gái nói ái hỏi Hải Tử. Về sau hắn cùng Gia Gia Na ái ở cùng một chỗ, Gia Gia Na ái cũng sẽ không tịch mịch. Về sau hắn cùng Gia Gia Na ái ở cùng một chỗ, Gia Gia Na ái cũng sẽ không tịch mịch. Lời này có ý tứ gì? Hứa Chiêu tươi cười một ngưng, nhìn về phía Chu Hướng Tiễn. Chu hướng tiền không phải không ngại hứa phàm sao? Nói như thế nào ra nói như vậy tới? Hứa chiêu có chút không thể tin được hỏi, người nói cái gì? Chu hướng tiền thực tự nhiên mà tiếp lời, ta nói hắn về sau cùng ra ra nãi nãi trụ. Hắn về sau bất hòa ra gia nãi nãi trụ. Hứa chiêu thanh âm còn tính ôn hòa, nhưng là thanh tuyến lại có điểm run, nói, hắn về sau cùng ta trụ, vẫn luôn cùng ta trụ. Nhưng hắn, hắn, hắn là ta nhi tử. Chu hướng tiền vội vàng mà nói, không phải, này không phải nói nói sao, hắn ở ra ra nãi nãi bên người khá tốt, đương nhiên nếu ngươi muốn mang tại bên người cũng là có thể, cho nên ta. Cứ việc chu hướng tiền tưởng giải thích một chút, nhưng là hứa chiêu đã minh bạch chu hướng tiền trong nội tâm mặt ý tưởng, chu hướng tiền là không ngại hứa chiêu có đứa con trai, bởi vì đứa con trai này có thể ném cho ra ra nãi nãi dưỡng. Nguyên lai, nguyên lai là như vậy cái không ngại pháp. Hứa chiêu tâm một chút lạnh, cũng là, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân mang theo nam nhân khác hài tử, luôn là không tốt, người bình thường đều sẽ để ý. Lúc này dạp chiếu phim có thể vào bàn, nhưng là hứa chiêu lại không có vào bàn, từ túi quần móc ra một khối tiền, đưa cho chu hướng tiền, nói câu ngượng ngùng, xoay người liền đi, đầu đều không mang theo hồi. Chu hướng tiền sững sờ ở đường trường, nhìn hứa chiêu quyết tuyệt lại đẹp bóng dáng, hối hận gai đầu cào nhĩ. Chờ đến hắn hạ quyết tâm đuổi theo hồi hứa chiêu, hứa chiêu, hứa phẳng đã không biết chạy đi đâu, xe đạp cũng không thấy. Chu hướng tiền trong lòng hối hận muốn mệnh, hắn là thật sự thích hứa chiêu, này 4-5 năm tới, vẫn luôn nhớ mãi không quên a. Chính là hứa chiêu cũng không có thích chu hướng tiền, cũng không có chán ghét chu hướng tiền, chẳng sợ hiện tại cũng không chán ghét chu hướng tiền, chu hướng tiền cũng không có sai, chỉ là đánh nát hắn đối cảm tình ảo tưởng, hắn thật sự quên mất. Quên mất mở ra thế kỷ 21 đều sẽ ghét bỏ mang con chồng trước nam nhân nữ nhân, cái này thập niên 80 không phải càng thêm ghét bỏ sao? Hắn thật là buồn a. Cư Nhiên còn tới thân cận. Ba ba. Hứa Phàm mãi thanh mãi khí mà "Ân". Hứa Chiêu ứng. Sao không xem điện ảnh oa? Hứa phàm hỏi. Không nhìn. Hứa Chiêu tâm tình hạ xuống mà trả lời. Vì sao? Khó coi, quay đầu lại có đẹp. Ba ba lại mang người tới xem. Hảo, hứa phàm ngoan ngoãn mà đáp ứng. Thật ngoan. Ân, ta đặc biệt ngoan. Đúng vậy, hắn hứa phàm đặc biệt ngoan. Ngoan làm người thích. Tuy nói từ hắn tới thế giới này cái này niên đại, chính là hắn vẫn luôn chiếu cố hứa phàm. Nhưng là hứa phàm lại cho hắn hai đời đều không có quá ấm áp, ỉ lại. Hắn điên cuồng mà yêu này phân ấm áp cùng ỉ lại, là hắn hai đời trùng quan trọng nhất tồn tại, trọng với bất luận cái gì tình cảm. Cho nên, người khác không tiếp thu được hứa Phàm, hắn liền không tiếp thu được người khác. Nghĩ đến chu hướng tiền câu kia làm hắn ném xuống hứa Phàm nói, hắn trong lòng liền khổ sở, khó có thể giải quyết khổ sở, không nghĩ hồi nam loan thôn, không nghĩ lại tưởng cảm tình, vì thế cơi xe đạp, chở hứa Phàm đi vào huyện thành biên giới. Đem xe đạp đình ổn sau, đem hứa Phàm ôm xuống dưới, phụ tử hai người ngồi ở thanh triệt thấy đáy mương biên, nhìn mương biên toát ra trồi non cỏ dại. Mùa xuân tới, chính là lúc này hắn không cảm giác được mùa xuân, trong lòng người ngoài, Hứa Phạm tựa hồ cũng cảm nhận được hứa chiêu cảm xúc, yên lặng mà không lên tiếng, ngoan ngoãn mà đãi ở hứa chiêu bên người, phụ tử hai cái ai cũng không có chú ý tới phía sau một chiếc màu đen tiểu ô tô chậm rãi đỉnh tới rồi xe đà bên. Chương 82. Nay chiếc màu đen tiểu ô tô đúng là Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm không có lập tức xuống xe, Mà là ngồi ở tiểu ô tô nội nhìn Hứa Chiêu bóng dáng hút thuốc, rút đi nửa điếu thuốc khi, tích cốc ở bên nhau mày chậm rãi giãn ra, hắn rôi tay đem tàn thuốc cấn diệt ở chung khống đài gạt tàn thuốc chung, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe, chậm rãi xuống xe, cơ hồ không làm xe cùng chính mình phát ra cái gì nếu người thanh âm. Đi đến Hứa Chiêu, Hứa Phạm bên người khi, Hứa Chiêu, Hứa Phạm cũng mới chú ý tới thôi Định Sâm. "Tiểu thuốc?" Hứa Chiêu kinh ngạc gọi một tiếng. Ân, Thôi định xâm rửa gần hứa chiêu ngồi sổm xuống thân tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa chiêu lúc này mới phát hiện thôi định xâm xe cư nhiên đều đỉnh đến hắn xe đạp trước mặt. Thôi định xâm đúng sự thật đáp, đi theo các ngươi tới. Đi theo chúng ta. Ân, Thôi định xâm gật đầu. Từ chỗ nào cùng? Thôi định xâm thanh âm ôn hòa mà nói, từ dạp chiếu phim nhìn đến các ngươi, liền đi theo lại đây nhìn xem các ngươi đang làm cái gì. Nhìn xem có cái gì có thể trợ giúp của các ngươi. Hứa Chiêu lập tức không lên tiếng, nói cách khác thôi Định Sâm biết hắn mang theo Hứa Phàm cùng Chu Hướng Tiền thân cận, cũng biết hắn cùng Chu Hướng Tiền nháo không thoải mái. Quả nhiên, giây tiếp theo thôi Định Sâm liền hỏi, người đi thân cận?" Hứa Chiêu gật gật đầu, "Ừm." Thôi Định Sâm ánh mắt giảm đạm rồi một chút, tiện đà hỏi, "Kết quả đâu?" Hứa Chiêu ăn ngay nói thật, "Thất bại." kỳ thật thôi định sâm vừa mới đã đoán cái tám chín phần 10, bất quá vẫn luôn không dám thiếu cảnh giác. giờ phút này nghe được hứa chiêu trong miệng thất bại hai chữ, thôi định sâm âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, vừa mới bênh khỏe miệng mạc danh mà ra tiếng ra, phủ bụi trần con người cũng có ánh sáng giống nhau, sắc bén đẹp, hỏi vì cái gì thất bại? hứa chiêu trong thanh âm còn có điểm hạ xuống, nói bởi vì không thích hợp, nơi nào không thích hợp? hứa chiêu nhìn về phía hứa phàm. Thấy màu đen tiểu ô tô sau, Hứa Phàm đã chạy về phía màu đen tiểu ô tô, lúc này chính vây quanh màu đen tiểu ô tô xem, vì thế hắn mới đúng sự thật đối thôi định sâm nói, hắn không thích Hứa Phàm. Liên bởi vì cái này. Thôi định sâm hỏi. Hứa Chiêu đáp, "Ừm." Thôi định sâm trầm tư một lát, hỏi, "Không thích Hứa Phàm, ngươi đều không tiếp thu sao?" Hứa Chiêu gật đầu, "Ừm." Thôi định sâm hỏi lại, không có nhằm vào Hứa Phàm. Chỉ là đơn thuần cảm thấy hài tử phiền toái, phi thường thích ngươi cũng không được. Không được. Thôi định xâm im lặng mấy giây, nói, ta cảm thấy trên thế giới có yêu ai yêu cả đường đi vừa nói, thích ngươi, cũng sẽ thích hứa phạm. Hứa chiêu nhìn mương nước nhỏ thanh triệt mặt nước, nói, có đi, bất quá ta hiện tại đều không nghĩ. Không nghĩ. Không nghĩ cái gì. Không nghĩ lung tung rối loạn sự tình. Hứa chiêu là cái tự mình điều tiết năng lực cực cường người. Thế kỷ 21 là, hiện tại cũng là, chỉ là kem cây, bánh trung thu, rau dưa sự tình đều quá thuận lợi, làm hắn cảm thấy chính mình cùng hứa phàm phi thường ưu tú, ưu tú bất luận kẻ nào đều sẽ thích, không tự chủ được mà đối chu hướng tiền ôm một tia hy vọng, cho nên chu hướng tiền một câu đánh vỡ cái này hy vọng khi, hắn thực hề vài rất khổ sở. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nhân dân tệ cũng không phải người gặp người thích, huống chi là hắn cùng hứa phàm đâu. Hắn hiện tại xem như càng thêm nhận rõ chính mình vị trí, cũng biết rõ cảm tình là không thể miễn cưỡng, hết thể xem duyên phận. Nếu có duyên phận nói, hắn tự nhiên thật cao hứng, không đúng sự thật, cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là hắn muốn cùng hứa phàm quá hảo, quá rất khá, như vậy, kế tiếp chính là hắn hảo hảo kiếm tiền, hảo hảo sinh hoạt, Dư lại, thật sự tùy duyên. Chính là, thôi định xâm lại không ủng hộ hứa chiêu vừa mới nói, mở miệng nói. Này không tính lung tung rối loạn sự tình, ngươi chỉ là gặp một cái không thích hợp người, không cần thiết như vậy tiêu cực, ngươi có thể nhìn xem bên người. Tiểu thúc, ta không có tiêu cực. Hứa chiêu cười nói, ta chỉ là nhận rõ chính mình. Thôi định sâm nhướng mày nhìn hứa chiêu, tò mò hỏi, nhận rõ chính mình. Chính ngươi là cái dạng gì? Hứa chiêu thản nhiên nói, ta là cái có hải tử nam nhân. Sau đó đâu? Đại đa số người đều sẽ để ý hải tử tồn tại. Có không ngại? Rất ít, như vậy tùy duyên, hy vọng ta có thể gặp được. Thôi định sâm ngón tay cái phê bụng đuốt ve ngón trỏ số hạ, rồi sau đó đình chỉ, tiếp theo mở miệng, hứa chiêu, kỳ thật, ta. Tiểu thúc, cảm ơn ngươi. Hứa chiêu đánh gãy thôi định sâm nói nói, cùng ngươi nói xong này đó, lòng ta thoải mái nhiều, tạm thời ta cũng không nghĩ suy xét chuyện này cũng sẽ không đi thân cận, trước điểm kiếm tiền lại nói, cảm ơn ngươi. Thôi Định sâm mặt có điểm lãnh, nói: "Không cần khách khí." Hứa Chiêu tuy rằng tưởng khai, nhưng là không có gì vãng có hứng thú nói chuyện, vì thế nói: "Tiểu thúc ngươi mới vừa vội trở về, hẳn là mệt mỏi đi, ta cùng Hứa Phàm cũng muốn về nhà." Tại kiến. Lại, lại, thấy Thôi Định sâm còn không có đứng dậy, Hứa Chiêu trước đi lên, sau đó bước nhanh đến màu đen tiểu ô tô trước, bế lên ghé vào tiểu ô tô thượng Hứa Phàm. Rồi sau đó phóng tới xe đạp trước giang ghế dựa thượng, đối thôi định sâm nói, tiểu thúc, ta đây đi trước. Ta đưa các ngươi. Thôi định sâm đứng dậy. Không cần, ta đi huyện thành còn muốn mua điểm đồ vật. Thôi định sâm chủ động nói, ta và các ngươi cùng đi. Hứa chiêu lại lần nữa cự tuyệt, tiểu thúc, không cần, ngươi nhiều hơn nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Nói hứa chiêu chân dài đi trên xe đạp, đi rồi. Thôi định sâm còn đứng ở mương biên. Sắc mặt dần dần trầm hạ tới, vốn dĩ rất cao hưng hứa chiêu thân cận thất bại, kết quả thân cận thất bại ra gì chứng tới, đối cảm tình đều tiêu cực, luôn luôn bình tĩnh tự giữ thôi định xâm lần đầu tiên sinh khí, sinh khí cực kỳ, ruôi tay chiều túi quần sờ thuốc lá, kết quả không có sờ đến, đi vào trên xe, từ hộp thuốc điên ra một cây yên, chiều một ngụm, lâm vào chấm tư, kết quả yên thân tự cháy năng tới tay. Thao! Thôi định xâm ấn diệt đầu mẩu thuốc lá. Một lần nữa bậc lửa một cây, theo xương khói lửa lờ, hắn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm gì gì mà chịu, nghĩ lại tới vừa mới hứa chiêu nhất thời hể bài bộ dáng, đồng nhiên có chút đau lòng, đặc biệt tưởng ôm hứa chiêu, hảo hảo chấn an một phen, đúng vậy, hắn tưởng ôm hứa chiêu, đúng vậy, hắn thật sự thật sâu mê luyến thượng hứa chiêu, hắn nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu, hắn nên như thế nào đối hứa chiêu mới hảo đâu. Thôi định xong nhìn về phía trước, lâm vào tự hỏi chung. Bất quá phía trước đã không có hứa chiêu thân ảnh, hứa chiêu trở hứa phạm đi phạm tiểu điếm. Phạm tiểu điếm vốn là từ thôi thanh phong nhìn, bất quá từ năm trước năm, cũ bắt đầu, liền giao cho thôi phụ nhìn. Vừa lúc thôi phụ không có công tác, thân thể nguyên nhân cũng không thể phụ trọng, vừa vận tốt có thể vẫn luôn nhìn phạm tiểu điếm. Cùng thôi phụ liêu vài câu lúc sau, hứa chiêu mang theo hứa phạm đi đồ ăn loại. Mua xong đồ ăn loại liền cấp hứa phạm mua bánh nướng ăn. Hứa phạm bất mãn mà nói, ba ba, rới, rới cái không đủ, không đủ ăn hoa. Lớn như vậy một cái còn chưa đủ ăn. Hứa chiêu hỏi. Hứa phạm nói, không đủ, ta có thể ăn, có thể ăn không được điều. Hứa chiêu huyệt thái dương thỉnh thịch mà khiêu hai hạ, nói. Chưa chút bụng, chưa chút bụng về nhà hạ thịt sủi cào ăn. Hứa phạm lúc này mới vừa lòng, dọc theo đường đi ngồi nhà mình xe hở mũi, ăn bánh nướng, mì từ từ, một cái bánh nướng ăn xong lúc sau, vui sướng mà hừ hứa chiêu giáo nhạc thiếu nhi, nụn nụn tiểu thanh âm, đặc biệt dễ nghe, hứa chiêu thích đến không được, trên mặt đều mang theo tươi cười, về đến nhà sau, lại cười không nổi, bởi vì hứa mẫu nói chu hướng tiền gọi điện thoại lại đây, nói không phải hứa chiêu tưởng cái kia ý tứ linh tinh, hy vọng có thể gặp lại nói chuyện, hứa chiêu không nói lời nào, hứa mẫu hỏi. Hứa chiêu, rốt cuộc chuyện gì vậy? Hứa chiêu nói thẳng, mẹ, không thích hợp, thôi bỏ đi. Tính. Hứa mẫu vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vì sao? Không thích hợp. Sao không thích hợp? Ngày hôm qua không phải rất thích hợp sao? Hứa mẫu hỏi, hứa mẫu là thiệt tình tưởng hứa chiêu tìm cái bạn nhi, có thể hỗ trợ hắn bạn nhi. Như vậy nàng cũng có thể đủ yên tâm một chút, bằng không nàng tổng cảm thấy nhi tử một người quá vất vả, cho nên nghe được không thích hợp khi tâm đều lạnh. Thấy Hứa Phàm chạy đông xương phòng đi tìm Hứa phụ, Hứa Chiêu lúc này mới mở miệng nói, hắn không tiếp thu Hứa Phàm. Hứa mẫu sửng sốt, tiện đà nghĩ đến cái gì, nói, sao sẽ đâu? Đại Trang mãi mãi nói hắn không ngại Tam hoa tử, nói có thể tiếp thu Tam hoa tử a. Hắn tiếp thu Hứa Phàm tồn tại, không thể tiếp thu cùng Hứa Phàm cùng nhau sinh hoạt. Ý gì? Hắn là tính toán về sau đem Tam hoa tử ném cho các ngươi dưỡng. Hứa mẫu ngơ ngẩn, một lát sau nói, kỳ thật. Hứa chiêu chém đinh chặt sắt mà nói, ta không muốn. Hứa phạm vốn dĩ liền chịu người khác đồn đại vỡ vẩn. Nếu ta không còn nữa, không biết có bao nhiêu người sẽ rắc mặt sau lưng chỉ vào hứa phạm nói hứa phạm là không ai muốn hại tử, thậm chí còn có so lời này khó nghe. Hứa phạm vốn dĩ liền thiếu cảm giác an toàn, như vậy đi xuống, hứa phạm còn có thể khỏe mạnh trưởng thành sao. Hứa mẫu tuy rằng nghe không hiểu cái gì cảm giác an toàn không an toàn cảm vấn đề, nhưng là nàng nghe hiểu được không ai muốn hại tử, không ai muốn hại tử là phải bị người khinh thường bị người khi dễ, chẳng sợ có ra ra mãi mãi bà ngoại ông ngoại che chở, cũng là sẽ bị người ta nói ba đạo bốn, cho nên hứa mẫu trầm mặc. Hứa chiêu kiên định mà nói, mẹ, lần này thân cận chuyện này tính, ta giáp mặt khó mà nói, ngươi thay ta hướng đại trang ra nói ngượng ngùng, tạ bọn họ lo lắng. Về sau chú hướng tiền nói cái gì, chúng ta cũng lệ phép một chút cự tuyệt đi. Hứa mẫu vẻ mặt sầu khổ mà nói, chính là ngươi đến có cái bạn nhi A, ngươi. Hứa chiêu lạc quan mà nói, mẹ, đừng nóng nổi, sẽ có. Ngươi đều 24 tuổi. Hứa chiêu nói, một tuổi không như vậy đại A. kia cũng không nhỏ A. Ta nhìn tiểu, hảo mẹ, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ càng ngày càng tốt. Hứa mẫu thở dài một tiếng hứa chiêu ôm hứa mâu đầu vai nói mẹ đừng thở dài ta sẽ thực tốt hứa mâu cái này cười nói hảo ai ghét bỏ ta nhi tử tôn tử ta liền không cần ai kiên quyết không cần hứa chiêu cười nói đúng vậy ta đây hiện tại liền cùng đại trang lại mãi, mãi nói đi hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói đi thôi hứa mâu lúc này mới rời đi hứa mâu chân trước mới vừa đi Sau lưng đại trang ba liền vội vội vàng mà tới. Hứa chiêu, xảy ra chuyện gì? Đại trang ba đầy mặt ngưng trọng mà nói. Hứa chiêu hỏi, xảy ra chuyện gì nhi. Đại trang ba thở hồng hộc mà nói, đại ca ngươi cũng cái rau dưa liều lớn. Hứa chiêu hoài nghi chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần, ai? Ai cũng cái rau dưa liều lớn? Hứa tả thành A. Trường 83. Thật đúng là hứa tả thành. Hứa Tả Thành người này thật là một chút cũng ngừng nghỉ không xuống dưới. Hứa Chiêu mở miệng hỏi Đại Trang Ba, hắn không phải muốn đi ra ngoài làm công sao? Không đi sao? Đại Trang Ba trả lời, nói kia nhà máy đột nhiên không nhận người, muốn Chiêu cũng là cuối năm làm việc, cho nên muốn cái lều lớn. Không nhận người? Kia Hứa Tả Thành năm trước khoe khoang thành như vậy, bây giờ còn có mặt ở nhà cái rau dưa lều lớn. Hứa Chiêu tiếp tục hỏi, hắn muốn ở đâu cái? Đại trang ba nói, trên mặt đất, trong đất không phải loại lúa mạch sao. Hắn muốn cắt rất nửa mẫu loại lều lớn đồ ăn, mua không phải ống thép, là từ mẹ vợ lúc ấy kéo cây trúc, lại còn có mượn mẹ vợ tiền. Cứ nhiên như vậy làm bậy. Hứa chiêu lập tức nói, hắn điên rồi a! Lúc này cắt lúa mạch loại rau dưa. Đầu góc tử nước vào đi hắn. Đại trang ba nói, ai biết được. Hứa chiêu nói, đi, đi xem. Hứa chiêu. Đại trang ba cùng nhau đến nam loan thôn phía tây ruộng lúa mạch, bên mông vô bờ ruộng lúa mạch chỗ, xác thật hai ba cá nhân đang ở không lưng cắt lúa mạch, trong đó một cái không phải hứa tả thành vẫn là ai đâu. Hứa chiêu đứng yên bất động. Đại trang ba nghi hoặc mà nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu hỏi, Lý ca, ngươi nói ta khuyên hắn đừng loại lều lớn đồ ăn, hắn sẽ nghe sao? Đại trang ba thập phần khẳng định mà nói, sẽ không. Hứa chiêu nhìn về phía đại trang ba. Nói, nếu là ta đúng sự thật nói cho hắn, hiện tại loại lều lớn đồ ăn, sẽ lô vốn, hắn sẽ tin sao? Cũng sẽ không. Đại trang ba như cũ khẳng định mà nói. Hứa chiêu lại hỏi, vậy chơ mắt mà nhìn hắn bồi tiền. Đại trang ba hỏi lại, sẽ bồi tiền sao? Hứa chiêu gật đầu, trăm phần trăm bổi. Vì sao? Mua nguyên nhân, kỹ thuật nguyên nhân, thị trường tiêu thụ nguyên nhân. Lều lớn rau dưa thật không dễ dàng như vậy kiếm tiền, hứa chiêu sở di kiếm, cũng là vì hắn có tiêu thụ con đường, lại đuổi kịp ăn tiết thời gian này điểm thượng, chỉ hắn một nhà bán rau dưa, nâng lên rau dưa giá cả, nhiều vô số thêm ở bên nhau mới kiếm lời 5-6 ngàn đồng tiền, nhưng trước mắt lập tức chính là mùa xuân, vạn vật sống lại, tưởng tượng ăn tiết như vậy kiếm tiền, không có khả năng tái giống như hắn phía trước như vậy trồng rau A. Nhưng người nói hắn sẽ không tin, Đại Trang Ba nhìn Hứa Chiêu nói, nói không chừng còn mắng ngươi không thể gặp hắn hảo. Sắp thật như thế, Hứa Chiêu đành phải nói, hành đi, vậy quên đi, mọi người đều là người trưởng thành rồi, chính mình làm việc chính mình gánh vác hậu quả đi, chỉ mong hắn sẽ không đổi quá thảm. Đại Trang Ba gật gật đầu, rồi sau đó hỏi, chúng ta đây cũng bắt đầu trồng rau. Hứa Chiêu không hề xem Hứa Tả Thành, xoay người chiều trong thôn đi, vừa đi vừa nói chuyện, ừ, ngày mai bắt đầu trồng rau. Loại sinh trưởng chu kỳ đoàn đồ ăn, Dương Lịch 3 tháng đế phía trước, muốn đem rau dưa bán xong. Vì sao như vậy cấp? Hứa Chiêu giải thích, bởi vì tháng tư lúc sau, ứng quý rau dưa rất nhiều đưa ra thị trường, cạnh tranh cường, giá cả phương diện không thể đi lên, chúng ta bản thân cũng không có ưu thế. Đại Trang Ba lo lắng hỏi, chúng ta đây làm sao? Còn có thể kiếm tiền không? Hứa Chiêu cười nói, đương nhiên có thể kiếm tiền, chúng ta có thể bán trái cây. Chờ đến lúa mạch cắt xong, lại mở rộng lều lớn rau dưa gieo trồng. Hảo! Đại trang ba tin phục hứa chiêu, đáp ứng thập phần dứt khoát. Chính là hứa chiêu lại do dự. Sao? Đại trang ba hỏi. Hứa chiêu nói, ta chỉ biết mùa đông lều lớn rau dưa, sẽ không xuân hạ thu tăng quý. Đại trang ba sứng sốt, hỏi, chẳng lẽ không phải giống nhau loại sao? Hứa chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, hẳn là không giống nhau, ta trước hết nghĩ tưởng. Hảo, ngươi tưởng, ngươi chậm rãi tưởng. Hứa chiêu lên tiếng, đến trong thôn sau, cùng đại trang ba tách ra, biên hướng ra đi biên tự hỏi Xuân Hạ thu tam quý rau dưa, trái cây lều lớn vấn đề, nếu hắn đã bắt đầu làm rau dưa lều lớn, như vậy liền không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa Nam Loan thôn thổ địa thật sự đặc biệt thích hợp trồng rau, đặc biệt sản xuất lượng, gần là thi nông gia phỉ, kia sản lượng đều là vượt quá hắn tưởng tượng. Chính là... Xuân Hạ Thu Tam Quý lều lớn như thế nào vận dụng? Hứa Chiêu thật đúng là không biết. Đang nghĩ ngợi tới đã tới rồi cửa nhà, liếc mắt một cái thấy Hứa Mẫu, vội vàng tiến lên dò hỏi Chu Hướng tiền chuyện này. Hứa Mẫu nói chính mình đã cùng Đại Trang mãi mãi nói, ngày mai liếu bà mối vừa lúc đi cách vách thôn làm ai. Đại Trang mãi mãi liền đem chuyện này cấp đẩy. Hứa Chiêu nghe xong cả người nhẹ nhàng, rốt cuộc đem chuyện này cấp đẩy. Hứa Mẫu cũng không hề dối dâm chuyện này, ngược lại hỏi. Ta nghe nói hứa Tạ thành muốn loại lẻo lớn đồ ăn. Hứa chiêu gật đầu. Hứa mẫu sinh khí mà nói, hắn sao liền không cho người sống yên ổn đâu. Hứa chiêu cười nói, mặc kệ hắn, chúng ta làm chuyện của chúng ta, không sợ hắn. Chúng ta đây gì thời điểm trồng rau. Hứa chiêu trả lời, ngày mai, đêm năm trước mà đồ ăn căn rút một trận, mà trở mình một phen, bắt đầu loại lá cây đồ ăn. Gì lá cây đồ ăn? Thần ô. Cải trắng loại này là cây loại đồ ăn. Hành. Hứa Mẫu lập tức đáp ứng. Cùng Hứa Mâu nói định lúc sau, trong lòng chuyện này đều xử lý cái không sai biệt lắm. Hứa Chiêu lúc này mới cảm giác được đói, đống nhiên nhớ tới Hứa Phạm giữa trưa cơm cũng không có ăn, khắp nơi nhìn một cái, không thấy được Hứa Phạm, đang định dò hỏi, nghe được phòng bếp vang lên lách cách lang cang thanh âm, Hứa Chiêu, Hứa Mâu chạy nhanh hướng phòng bếp chạy, vừa thấy phòng bếp liền nhìn đến Hứa Phạm. Mập mạp tiểu thân thể dẫm lên một con ghế nhỏ, đứng ở bệ bếp trước, chính một con tiểu thịt tay sốc nắp nồi, một con tiểu thịt tay chiều trong nồi mà thăm, thăm một chút, lại thăm một chút, cái miệng nhỏ còn nói thầm không có hoa, sao không có hoa, ai nha? Hứa Phàm, Hứa Chiêu kêu một tiếng. Hứa Phàm quay đầu nhìn qua. Hứa Chiêu hỏi, ngươi làm gì? Hứa Phàm nghiêm túc mà trả lời, ba ba, ta bụng bụng, bụng bụng nói, nó đói bụng ta cho nó tìm ăn. Hảo sẽ nói. Hứa chiêu khỏe miệng run rẩy hai hạ. Hứa mẫu cũng là bất đắc dĩ cười, tiểu gia hỏa này mỗi ngày đâu ra nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái cách nói a. Bất quá, hứa phàm thật đúng là từ trong nổi lấy ra một cái lạnh màn thầu, cao hứng mà cười khenh khách. Bất quá hứa chiêu không có làm hứa phàm ăn, mà là nhanh chóng ngầm hai chén thịt heo cải trắng nhân sủi cảo, ăn hứa phàm hạnh phúc mạo phao, ăn xong không bao lâu liền không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời gian nhưng này không ngại ngại hứa phàm lại ăn một đốn này sức ăn hứa chiêu đành phải mang theo hứa phàm toàn bộ tán xong bước trở về hứa chiêu liền mang theo hứa phàm tẩy tẩy nghe radio nghe nghe điện thoại vang lên là chu hướng tiền đánh hướng hứa chiêu giải thích chính mình ban ngày lời nói kiên định mà tỏ vẻ về sau cùng hứa chiêu kết hôn sau mang theo hứa phàm cùng nhau sinh hoạt Vô tâm chi ngôn mới là trong lòng suy nghĩ, cho nên mặc kệ chu hướng tiền nói cái gì, hứa chiêu đều không tin chu hướng tiền trong nội tâm là tiếp nhận hứa phàm, chính là chu hướng tiền chưa từ bỏ ý định, nói chính mình ngày mai đi thành phố đi làm, chờ đến đất chống thời điểm lại trở về tìm hứa chiêu, hướng hứa chiêu chứng minh chính mình. Không đợi hứa chiêu nói xong, chu hướng tiền bên kia treo điện thoại, hứa chiêu chính buồn bực khi điện thoại lại vang lên, hứa chiêu tiếp nghe lúc sau, liền nói. Ta đã nói rất rõ ràng. Cái gì rất rõ ràng? Đầu kia truyền đến thôi định sâm trầm thấp thanh âm. Hứa chiêu hoảng sợ, tiểu thúc. Là ta, ngươi tưởng ai? Thôi định sâm trong giọng nói mang theo không vui. a, không ai. Hứa chiêu chạy nhanh nói. Thôi định sâm lại không có bị lừa gạt qua đi. Ôn thanh hỏi, thân cận đối tượng quân lấy ngươi. Thật lợi hại. Liên này đều biết. Cũng không phải quân lấy. Hứa chiêu lúc này mới giải thích nói, chính là nói rõ ràng quan hệ. Cái gì quan hệ? Không quan hệ. Nga. Thôi định xâm ngữ khí mềm xuống dưới. Hứa chiêu mạc danh mà cảm thấy cảm giác gáp bách thiếu một ít hứa bộ dáng. Rồi sau đó hỏi, tiểu thúc, ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Không có gì. Không có gì. Vậy ngươi gọi điện thoại là vì cái gì? Hứa chiêu khó hiểu mà do hỏi. Khu... Thôi định sâm ở đầu kia ho nhẹ một tiếng. Hứa chiêu vội vàng hỏi, tiểu thúc, ngươi bị cảm? Thôi định sâm đầu lưỡi có chút thắt giống nhau, không, không có. Ta, ngươi còn nhớ rõ thiếu ta một bữa cơm sao? Nhớ rõ. Ân, nhớ rõ liền hảo. Ta gần nhất đều sẽ ở huyện thành. Khu, gần nhất có thời gian nói. Đêm này bữa cơm trả ta đi. Hành a. Hứa chiêu vẫn luôn tưởng thỉnh thôi định sâm ăn cơm, nhưng là thôi định sâm bận quá. Luôn là không có thời gian, khó được thôi định sâm có thời gian. Hứa chiêu cao hứng hỏi, tiểu thúc, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thì ngươi. Ngươi thích ăn cái gì? Thôi định sâm thanh em đột nhiên ôn nhu mà hỏi lại. Hứa chiêu cũng không có phát hiện thôi định sâm thanh em khác thường, cười nói, ta không kén ăn. Thích nhất ăn cái gì? Thôi định sâm hỏi. Ta thích nhất ăn cá, xào khoai tây phiến, xương xương canh. hảo xảo, ta cũng là. Thôi định xâm thanh âm trầm thấp mà ở đầu kia nói. Hứa chiêu kinh hỉ hỏi, tiểu thúc ngươi cùng ta khẩu vị giống nhau. Không sai biệt lắm. Hứa chiêu thật không phát hiện chính mình cùng thôi định xâm khẩu vị cư nhiên là nhất trí. Vì thế nói, kia hảo, quay đầu lại thỉnh ngươi liền thỉnh ngươi ăn cái này. Có thể. Thương định ăn cơm công việc lúc sau, hứa chiêu vốn dĩ muốn kết thúc điện thoại, đại não trung đột nhiên hiện lên lều lớn rau dừa tương quan sự tình. Vì thế khiêm tốn mà mở miệng hỏi, "Tiểu Thúc, ngươi đi qua rất nhiều địa phương sao?" Thôi Định Sâm đúng sự thật ở đầu kia trả lời, "Ừm, cả nước lớn một chút, thành thị đều chạy biến, tiểu thành thị cũng đi qua không ít, làm sao vậy?" Hứa Chiêu theo sát hỏi, "Kia tiểu Thúc ngươi biết cả nước chỗ nào lều lớn đồ ăn làm tốt nhất?" Tổng hợp tới xem, "Ngươi muốn học tập một chút." Thôi Định Sâm thực mau hỏi lại, "Cùng Thôi Định Sâm nói chuyện liền điểm này hảo, không cần nhiều làm giải thích." Khai cái đầu, thôi định xâm là có thể biết hứa chiêu phía dưới muốn nói gì làm cái gì, hứa chiêu cười trả lời, ơn, ta đối mùa đông lều lớn tương đối hiểu biết, chủ yếu là nhà ấm trồng rau, nhưng là xuân hạ thu tam quý không quá hiểu biết, hơn nữa ta còn muốn học tập một chút tiên tiến khu vực quản lý hình thức, tiêu thụ hình thức từ từ các phương diện. Ơn, ý tưởng thực không tồi, kia đi đế đô đi, đế đô cùng chúng ta bốn mùa độ ấm không sai biệt lắm. Hơn nữa liền lều lớn đồ an phương diện này là cả nước tiên tiến nhất, mặt khác địa phương, làm còn không bằng ngươi. Ta chính mình trong lòng cũng là như vậy tưởng. Năm trước hứa chiêu liền tính toán đi một chuyến đế đô, chỉ là lại không quá xác định, nghe thôi định xâm như vậy vừa nói. Hứa chiêu lập tức xác định, nói, kêu hành, quá hai ngày ta liền đi đế đô một chuyến. Ta cũng đi. Thôi định sâm đi theo liền nói một câu. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi, ngươi cũng đi. Thôi định xâm đáp, ơn, khu, vừa lúc yêu cầu đi một chuyến, nhìn xem chúng ta hai người thời gian có phải hay không không sai biệt lắm, không sai biệt lắm nói, cùng đi. Hảo A. Thôi định xâm ngữ khí như nhau bình thường, nói, vậy ngươi xác định ngày cùng ta nói một tiếng, ta xem có hay không thời gian. Hứa chiêu đáp ứng, Hảo, sơ mười đi huyện thành bán tỏi đầu, bán xong tỏi đầu ta liền nói cho ngươi thời gian, là muốn ngồi xe lửa chính là đi. Là, yêu cầu trước tiên mua phiếu. Thôi định xong nói. Ta đây lại liên hệ ngươi. Hảo. Quay điện thoại phía trước, hứa chiêu lại nói một câu. Tiểu thúc, ta cảm thấy ngươi gần nhất đến uống nhiều điểm nước, bằng không liền phải bị cảm. Ngươi nhìn ngươi này trong chốc lát đều khụ rất nhiều lần. Ngươi chú ý điểm thân thể a, đổi mùa đâu, đừng thật bị cảm. Hảo, ta biết, ta sẽ chú ý, cảm ơn quan tâm. Hứa chiêu ứng bên này ứng một tiếng. Sau đó treo lên điện thoại. Mặt khác một bên thôi định sâm ở huyện thành chính mình trong nhà nắm điện thoại, thanh thản mà dựa đến sofa trên lưng, trong lòng chậm rãi tràn ngập ra một tia lại một tia ngọt ý, trong lòng tiềm quen quẩn, hắn khỏe miệng cầm lòng không đậu mà dơ lên, không tự chủ được lại khụ một tiếng, lại khụ một tiếng. Nghĩ thầm. Thật đáng yêu. Hắn mới không có cảm mạo. chương 84 Thôi định sâm bên này còn đắm chìm ở ngọt ngào bên trong. Hứa chiêu bên kia đã chui vào trong ổ chăn, tắt đi radio, bắt đầu cấp Hứa Phạm giảng ngủ trước tiểu chuyện xưa. Chính là đêm nay Hứa Phạm tinh lực cực kỳ tràn đầy, một cái tiểu chuyện xưa căn bản vô pháp làm hắn đi vào giấc ngủ. Hứa chiêu liền nói ba cái, rốt cuộc đem Hứa Phạm giảng ngủ. Hứa Phạm là ngủ, Hứa chiêu lại miệng khô lưỡi khô, vì thế rời giường đến nhà chính điều mấy trước, đảo nửa lú sứ nước sôi để nguội, uống xong lúc sau nằm ở trên giường. Không có lập tức đi vào giấc ngủ, mà là tự hỏi đi đế đô chuyện này, bất quá, ở đi đế đô phía trước, vẫn là đến đem lều lớn đồ ăn tương quan sự tình an bài hảo, đầu tiên chính là loại lá cây đồ ăn. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, trời còn chưa sáng, hứa chiều, đại trang ba liền tới rồi lều lớn nội, đem cỏ dại, cà chua giá, dưa chuột giá từ từ, nên rút rút, nên hủy đi hủy đi, vẫn luôn vội đến ăn cơm sáng, cơm sáng lúc sau, hứa. Lý hai nhà người đều ra nhập bận rộn bên trong, mượn tới cày ruộng mái treo tử, thay phiên cày ruộng phiên thổ, mai cho đến thái dương xuống núi, lá cây đồ ăn hẳn giống, rốt cuộc giải tiến thổ nhưỡng. Hứa, lý hai nhà người lúc này mới thoải mái mà về nhà, vừa đến ra hứa chiêu kiên trì làm hứa phụ, hứa mẫu nghỉ một lát nhi, hắn tác tiến phòng bếp nấu mì sợi, vừa mới trích đồ ăn, hứa phàm hứng thú bừng bừng mà chạy vào. Ba ba. Hứa phàm nghiêng đầu xem hứa chiêu mặt, tiểu bộ dáng đẹp cực kỳ. Hứa chiêu cúi đầu trích đồ ăn, nhịn không được cười rộ lên, hỏi, làm gì? Ba ba, ta giúp ngươi hoa. Hứa chiêu hỏi, giúp ta làm gì? Hứa phàm đáp, giúp ngươi nấu cơm, cơm. Ngươi sẽ nấu cơm cơm sao? Ta, sẽ không. Sẽ không ngươi như thế nào giúp ta? Hứa phàm nghiêm trang mà nói, ta có thể giúp ngươi ăn cơm cơm hoa. Hứa Chiêu ngừng tay chung động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Phạm. Hứa Phạm hì hì cười kêu, ba ba. Hoàn toàn không biết chính mình lời nói có vấn đề. Hứa Chiêu khoẹt miệng chịu một chút, nói: Ngươi nói đúng. Hứa Phạm nặng nề mà gật đầu, ân, ba ba. Ta nói đều là đúng. Hứa Chiêu đem cải thìa từng cây trích hảo. Hứa Phạm lại kêu, ba ba. Hứa Chiêu ứng, ân, ba ba. Ngươi rửa rau a. Hứa Chiêu trả lời. Ơn. Ba ba, ngươi sắt dao a. Hứa chiêu trả lời, đúng vậy. Ba ba, ngươi lấy mì sợi a. Đúng vậy, nấu mì sợi ăn a. Ba ba, muốn đánh cái trứng gà. Rốt cuộc tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Hứa phạm kia trường cái miệng nhỏ rốt cuộc không hề lại nhại lại nhại lẩm bẩm nói cái không ngừng. Ăn cơm xong lúc sau, Hứa chiêu cố ý đem Hứa phạm đưa đến Đông sơn phòng, làm Hứa phạm cùng Hứa phụ, Hứa mẫu lại nhảy đi. Hắn thắc từ tủ năm ngăn chung lấy ra tiểu sách vở, bắt đầu viết kế hoạch. Năm trước bán rau quá mức vất vả, hứa chiêu cho chính mình thả một tuần giả, một tuần nội cái gì đều không nghĩ, hảo hảo chơi hảo hảo bồi hứa phạm, hiện tại một tuần đi qua, là thời điểm hồi tâm. Hắn đem một cái kế hoạch một cái kế hoạch mà viết đến tiểu sách vở thượng, loại lá cây đồ ăn, bán tỏi đầu, đi đế đô, quan trọng nhất chính là đi đế đô, hứa phụ, hứa mâu giống như còn không biết chuyện này, Vì thế hứa chiêu viết hảo kế hoạch lúc sau, liền đi vào đồng sân phòng, đem đi đế đô chuyện này, cùng hứa phụ, hứa mâu nói nói. Đi đế đô. Nhị lao cùng nhau kinh ngạc. Hứa chiêu gật đầu, ân, đi đế đô. Đế đô xa à. Hứa phụ không đi qua đế đô, chỉ nghe nói rất xa, là trước đây hoàng đế trụ địa phương. Ân, muốn ngồi xe lửa. Hứa chiêu nói. Ngồi bao lâu thời gian xe lửa. 15 tiếng đồng hồ tả hữu. Hứa phụ cảm khái một câu, lâu như vậy a. Hứa mẫu nhăn lại mày, nói, kia nhiều bị tội a, nhất định phải đi đế đô sao. Không đi không được sao. Nghe nói bên ngoài người xấu rất nhiều, ngươi đều không có đi qua đế đô, có thể được không. Hứa mẫu cả đời đi xa nhất nhất phồn hoa địa phương chính là Giang Bình Huyện, liền Tây Châu Thị đều không có đi qua, ở nàng tư tưởng Tây Châu Thị bên ngoài bất luận cái gì địa phương. Đều là nguy hiểm thật mạnh, cho nên lo lắng hứa chiêu, cảm thấy hứa chiêu tại bên người mới là an toàn. Hứa chiêu cười nói, không có việc gì, đến lúc đó vẽ xe mua giường nằm, hơn nữa tiểu thúc vừa lúc cũng đi đế đô, ta cùng hắn cùng nhau, không cần lo lắng. Hứa mẫu kinh ngạc hỏi, thôi tiểu thúc cũng đi. Đi, hắn cũng có công tác ở đế đô. Có thôi định xâm ở, hứa mẫu yên tâm không ít, rốt cuộc thôi định xâm là vào nam gia bắc thói quen chính là Hứa Mẫu lại lo lắng hỏi, Tam hoa tử không đi đi. Không đợi Hứa Chiêu mở miệng, Hứa Phạm lập tức kiên định mà nói, "Ngài nãi, ta đi." Hứa Chiêu cười đối Hứa Mẫu nói, "Ừ, Hứa Phạm cũng đi." Hứa Phạm vừa nghe, mỹ tư tư mà hướng Hứa Chiêu trong lòng ngửa dựa, nhưng ngoan nhưng ngoan bộ dáng. Hứa Mẫu lại không đồng ý, nói Hứa Phạm tuổi con nhỏ, chịu không nổi sốc này, hơn nữa bên ngoài như vậy loạn, vạn nhất ném làm sao bây giờ? Đế đô là thành phố lớn à, hứa mẫu bất an mà nói hảo một hồi, nói hứa phẳng không cao hứng, tiểu thị tay kéo hứa chiêu về phía tây xương phòng đi, nói, ba ba đi, chúng ta đi, không để ý tới nãi nãi, không để ý tới nãi nãi. Một chút đem hứa mẫu cho cười. Hứa chiêu cũng dở khóc dở cười, hảo hảo chấn an hứa phụ, hứa mẫu một lần, bảo đảm sẽ không có cái gì vấn đề, hơn nữa thuyết minh đế đô là quốc gia thủ đô thành thị. Chị An quản lý từ từ các phương diện, so Tây Châu thị không biết hảo nhiều ít lần, lại tương tự bình thư Trung Trường An, biện kinh từ từ, nói cho nhị lao nghe. Nhị lao lúc này mới thoáng yên tâm một chút, gần là một chút mà thôi. Dù sao cũng không phải hiện tại đi, hứa chiêu không tính toán một lần khuyên phục hứa phụ hứa mẫu, thấy thời gian không còn sớm, liền mang theo hứa phạm trở lại đông sương phòng. Rồi sau đó ngồi sổn hứa phạm bên lề, hỏi thật muốn đi theo ba bà, bà đi đế đô a hứa phạm nặng nề mà gật đầu vậy ngươi đáp ứng ba bà đi đế đô sau muốn ngoan ngoãn không thể cãi nhau hứa phạm thanh âm trong trẻo mà nói ta thực ngoan ta không cãi nhau hành vậy mang ngươi đi quá đồng điệu hứa phạm vui vẻ hỏng rồi ngày hôm sau hứa phạm liền cùng đại trang khoe ra chính mình muốn đi đế đô ngồi dạo ăn dạo ăn xe lửa xe lửa chính là phi thường đại so đại ô tô còn đại Dạo ăn dạo ăn so na cha phong hỏa luôn còn nhanh, dạo ăn dạo ăn. Đại trang khó hiểu hỏi, tam ba tử, dạo ăn dạo ăn là gì? Hứa phạm trả lời, ngươi thật buồn, dạo ăn dạo ăn là xe lửa thanh âm. Đại trang hỏi, ngươi sao biết là xe lửa thanh âm? Ta ba ba nói. Hứa phạm kiêu ngạo mà nói. Ngươi ba ba gặp qua xe lửa sao? Ta ba ba gì đều gặp qua? Vậy ngươi ba ba gặp qua tề thiên đại thánh sao? Gặp qua? Ở đâu gặp qua? Ở, ở, ta ba ba trong ngõ gặp qua, ta cũng ở trong ngõ gặp qua. Đại trang bị hứa phạm nói hết trô nói rồi, từ trong túi đảo một phân tiền nói, ta đi mua đường tăng thị tan đi. Hứa phạm nói, ta cũng đi. Ngươi có tiền sao? Không có, chính là, ngươi đến mang ta ăn. Vì sao? Ta ngày đó mua mơ chua phấn đều mang ngươi ăn. Đại trang thập phần dễ nói chuyện mà nói. Hảo đi, chúng ta cùng đi. Vì thế hai đứa nhỏ cầm một phần tiền đi mua đường tăng thịt, chỉ chốc lát sau, chạy về tới, ngồi ở cửa ghế, ngươi một ngụm ta một ngụm mà ăn, cũng không có đánh lên tới, hứa chiêu cái này điên tâm, sau đó đến lều lớn nội xem tỏi đầu tình huống, tỏi vui đầu ở trong đất, lộ ra tới hành cán đã khô khốc, chính thích hợp thu hoạch. Cho nên, chưa hôm đó hứa, lý hai nhà người liền đem tỏi đầu từ trong đất rút ra, Đặt ở trong viện phơi nắng, phơi nắng 2 ngày, hứa chiêu, đại trang ba liền dùng bao tải trăng lên, phóng tơi xe bỏ thượng, mang theo hứa phẳng cùng nhau đến huyền thành, trước cấp giang bình tiệm cơm tặng 4 năm chục cân, còn thừa hơn 200 cân ở chợ bán thức ăn bán, Một cái buổi sáng liền bán hết. Tiếp cận giữa trước khi, hứa chiêu muốn thỉnh đại trang ba ăn cơm, đại trang ba nói cái gì đều không muốn, vì thế hứa chiêu từ chợ bán thức ăn mua năm cái bánh nướng cấp đại trang ba. Làm đại trang ba đi về trước, hắn đi tìm một chút thôi định xâm. Tìm thôi định xâm phía trước, hứa chiêu trước tới phẳng tiểu điếm, cùng thôi phụ tính một chút trứng, phân 40 đồng tiền, sau đó dò hỏi thôi phụ, thôi thúc, thanh phong ở nhà sao? Ở thôi phụ đáp. Hứa chiêu hỏi, kia như thế nào gần nhất đều không có thấy hắn. Thôi phụ đáp, hắn khoảng thời gian trước ở hắn bà ngoại chỗ đó, hai ngày này mới trở về. Chắc không được đâu. Thật nhiều thiên đều không có xuất hiện bộ dáng. Hứa chiêu lại hỏi, kia tiểu thúc đâu? Tiểu thúc ở nhà ngươi sao? Thôi phụ nói, ở. Kiếm hảo, ta vừa lúc tìm tiểu thúc có việc nhi. Đi thôi. Vì thế hứa chiêu xách theo một túi tỏi đầu, lôi kéo hứa phẳng chiều thôi ra đi, tiến thôi ra viện môn, liền nhìn đến phơi chăn thôi mẫu. Hứa chiêu mới tiếp đón một tiếng, thôi mẫu liền cao hứng mà lại đây ôm hứa phẳng, nói, ai ra, tam và tử. Ngươi rốt cuộc tới huyện thành a? Hứa Phạm nghiêm túc mà trả lời, ta tới huyện thành bán tỏi đầu. Nha, tam ba tử lại bán tỏi đầu. Ừm. Hứa Phạm nặng nề mà gật đầu. Thôi mẫu cười rộ lên, sơ sơ Hứa Phạm thịt thịt khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ, sau đó quay đầu cùng Hứa Chiêu nói, "Hứa Chiêu, này Hứa Phạm còn ăn mặc áo khoác đầu, ngươi xem này thái dương ra thật tốt ta, hắn nhiệt không nhỉ ta. Hứa Chiêu nói, "Xuân che che Thu đông lạnh đông lạnh, không có việc gì. Thôi mẫu cười nói, cũng đúng, bất quá, ngươi cấp tam hoa tử mua mùa xuân xiêm y thì sao? Hiện tại trong tay có tiền, nhưng đừng không cho tam hoa tử xuyên A. Hứa chiêu cười nói, một lát liền đi mua. Thôi mẫu cũng cười thân hứa phạm một chút, nói, thôi mãi mãi cho ngươi lấy lại uống, uống không uống. Uống. Đi. Thôi mẫu cao hứng mà ôm hứa phạm triệu đình phong đi. Vừa lúc thôi Thanh Phong từ nhà chính ra tới. Một tuần không gặp thôi Thanh Phong, thôi Thanh Phong giống như gầy một chút, Hứa Chiêu cười đi lên trước, chụp một chút thôi Thanh Phong bả vai, nói: "Thanh Phong, Tân Niên hảo a." Thôi Thanh Phong cười nói: "Hảo a, sao ngươi lại tới đây?" Tới ban tỏi đầu, thuận tiện tìm Tiểu Thúc. Thôi Thanh Phong tươi cười một ngừng, hỏi: "Tìm Tiểu Thúc làm gì?" Hứa Chiêu bằng phẳng trả lời: "Cùng đi Đế Đô." Cùng đi Đế Đô. Ân tiểu thuốc người đâu, ở, ở tây xương phòng, hảo, ra đi tìm hắn, cái này cho ngươi, hứa chiêu cầm trong tay túi dao cho thôi thanh phong nói, nơi này là tỏi đầu, cho các ngươi, nói xong hứa chiêu nâng bước về phía tây xương phòng đi, thôi thanh phong xách theo túi đứng ở tại chỗ suốt thần, một hồi lâu lúc sau, hắn xoay người, chậm rãi đi đến tây xương phòng cửa, nhẹ nhàng đem hở khép cửa phòng, đẩy ra một cái phùng, thấy trong phòng hứa chiêu cùng thôi định sâm.